Mời các bạn cùng nghe phần 11 của chuyện thập niên 70, mẹ kế đoàn sủng tiểu nhãi con. Chuyện audio được chia sẻ ở cỗ Úc Đọc 214, Cục Công an nội Lan ỷ từ một vị nữ cảnh trên tay tiếp nhận một ly nước ấm thấp giọng nói câu tạ, sau đó đem kia ly nước ấm bưng cho bên người còn ở thút tha thút thít tống rào. Đừng khóc uống miếng nước chậm rãi, nàng nhẹ nhàng vỗ vỗ bạn cùng phòng run nhẹ nhẹ nhỏ yếu hai vai. Cảm ơn. Tống rào tiếp nhận ly nước nhấp một ngụ nhuận nhuận môi, sau đó tiếp tục khụt khịt nói, ngươi về sau không cần còn như vậy, dọa làm ta sợ muốn chết ta cũng không dám tưởng, nếu là nếu là ngươi đã xảy ra chuyện làm sao bây giờ. Ta sẽ không xảy ra chuyện, Lan ỉ bình tĩnh nói, liền mấy cây ăn trộm mà thôi, đánh không lại ta. Kia vậy ngươi chân là chuyện như thế nào? Tống rào chừng mắt khóc đến sưng đỏ hai mắt, chỉ vào Lan ỉ cao cao sưng lên chân phải mắt cá, vẻ mặt ngươi gạt tao ủy khuất biểu tình. Kìa mắt cá chân thượng, lúc này còn đắp cảnh sát thì thì hào tâm đưa tới túi trường nước đá, nhưng như cũng có thể nhìn ra phía dưới sưng đỏ bộ ráng, đã đã có điểm dọa người nông nỗi. Đủ có thể thấy nàng vạn bị thương có bao nhiêu nghiêm trọng. Đối mặt bạn cùng phòng mềm như bông lên án, lan ỉ ánh mắt vi diệu mà trôi đi một cái chớp mắt. Đây là cái ngoài ý muốn, thật là ngoài ý muốn. Nàng truy ăn trộm cùng đánh người thời điểm cũng chưa chuyện gì, ai biết đem người làm nằm sấp xuống lúc sau, rồi lại ở đem người áp giải trở về trên đường không cẩn thận dẫm không bậc thang còn vặn bị thương chân. Bởi vì trận này ngoài ý muốn thậm chí thiếu chút nữa làm kia hai cái vừa mới bắt được tay ăn trộm trốn thoát. Tuy rằng cuối cùng lại cho người ta bắt được đã trở lại, nhưng nàng trên chân thương cũng bởi vậy mà tăng thêm, này liền rất làm người bất đắc dĩ. Thật là xui xẻo đến một chỗ đi. Tống rào thân là bị ăn cắp tài vật người bị hại, rõ ràng không có đã chịu bất luận cái gì thân thể thượng thương tồn, nhưng nàng lại là bị kinh hách đến lợi hại nhất cái kia. Đặc biệt là ở nhìn thấy Lan ỉ vì thế chính mình truy hồi bị trộm tài vật mà sau khi bị thương kia vốn là cố nén nước mắt lập tức không banh trụ, đương trường khóc cái rối tinh dối mù. Làm tự xưng là kiến thức quá lớn trường hợp mà kệ làm gì đều rất bình tĩnh bình tĩnh Lan ỷ đều hoảng đến không được. Nhưng hống lại hống không tốt cuối cùng cũng chỉ có thể nhìn vẫn luôn rớt nước mắt bạn cùng phòng luống cuống. Lan ỉ thật sâu cảm thấy chào 100 ăn trộm đều không bằng hống một cái bạn cùng phòng tới khiến người mệt mỏi. Cũng may có thể là khóc lâu lắm khóc mệt mỏi cũng hoặc là đi vào cục công an sau có cảm giác an toàn tống rào dần dần đình chỉ khóc thốt thít chỉ là thân thể vẫn là sẽ thường thường phản xả có điều kiện mà khụt khịt một chút. Thấy nàng ngừng, Lan ỷ hẩn không thể chắp tay trước ngực tới một câu cảm ơn trời đất. Ở tống rào bình tĩnh lại sau, các nàng hai cái liền phân biệt bị cảnh sát mang đi làm ghi chép. Trừ bỏ đến thuật lại sự kiện toàn bộ hành trình ở ngoài, Lan Y còn bị cảnh sát phê bình một đốn. Tuy rằng nàng bắt ăn trộm là thấy việc nghĩa hăng hái làm hành vi, đáng giá khen ngợi, nhưng là nàng bắt người thời điểm xuống tay có điểm trọng, cũng may cũng không đem người đánh ra cái tốt xấu tới cho nên cảnh sát phê bình nàng một đốn còn chưa tính. Mới vừa tiếp thu phê bình xong, phía trước vị kia cho các nàng đưa nước nữ cảnh liền đã đi tới, đối với Lan ỉ các nàng nói có người tới đón các ngươi. Là tại tại các nàng tới rồi. Kỳ thật Lan ỉ các nàng cũng không nghĩ phiền toái bạn cùng phòng, nhưng các nàng ở thủ đô bên này không thân không thích cảnh sát lại nói được gọi người tới đón mới bằng lòng phóng các nàng rời đi, lúc này mới chỉ có thể bất đắc dĩ mà liên hệ thượng tại tại các nàng. Kỳ thật thông tri trường học lão sư lại đây cũng có thể, nhưng trừ phi vạn bất đắc dĩ, nếu không không cái nào học sinh nguyện ý như vậy làm. Ai biết bị lão sư lãnh sau khi trở về có phải hay không còn phải lại ai một đốn phê bình. Còn Hào Tống Giảo là phó lớp trường, nàng nhớ rõ toàn ban đồng học liên hệ phương thức cho nên có thể làm cảnh sát gọi điện thoại đến Ninh ra đi. Bằng không các nàng thật đúng là phải gọi lão sư tới. Tại tại bọn họ vội vội vàng vàng đuổi tới cục công an, nhìn lên thấy bị thương lan ỉ cùng khóc thành con thỏ mắt tống rào, đáy lòng động lại lo lắng cùng hỏa khí lập tức liền tạc. Sao lại thế này, ai khi dễ các ngươi, đừng sợ a chúng ta tới. Cuối cùng kia một câu chủ yếu là đối tống giảo nói. Bởi vì nhìn thấy tại tại bọn họ sau, tống rào lập tức giống như là ở bên ngoài bị ủy khuất hài từ thấy ra trường giống nhau, vừa mới ngừng không lâu nước mắt lại nhảy. Ú Ú Ú Tài Tài quả đào, các người rốt cuộc tới ta sợ quá a Chớ sợ chớ sợ không có việc gì à. Trương đào ôm lấy nhào vào chính mình trong lòng ngực cầu an ủi tống rào, hống hài từ tựa mà chấn an nàng. Gặp người lại khóc Lan ỉ nhịn không được thoáng hướng bên cạnh xê dịch. Nàng thật là sợ cái này tiếng khóc. tại tại không quản bên kia ôm nhau hai người, ánh mắt rừng ở Lan ỷ sưng đến lão cao mắt cá chân thượng gắt gao nhăn lại mi, người đây là như thế nào làm cho. Ta chính mình không cẩn thận vặn đến. Làn ỷ sợ tại tại lo lắng, rứt khoát đem các nàng hôm nay tao ngộ xui xẻo sự đơn giản mà cùng nàng nói một lần. Kỳ thật dựa theo nguyên kế hoạch các nàng vốn nên vào buổi chiều 4 điểm nhiều liền ngồi lên về nhà xe lửa. Nhưng ai ngờ xe lửa ước chừng trễ chút hơn một giờ đều còn không có tới, mà các nàng đang chờ đợi xe lửa trên đường, bị một đám ăn cắp đội cấp theo dõi. Lan ỉ cùng Tống Giảo ra cảnh đều thực không tôi. Hoặc là nói, nếu không phải gia cảnh không tồi, các nàng cũng vô pháp học tập mỹ thuật loại này thiêu tiền nghệ thuật. Tốt một chút dụng cụ vẽ tranh một bộ phải thưởng trăm khối, thậm chí còn còn có hơn 1.000 càng miễn bàn thỉnh lão sư phí dụng kia đều là ấn giờ dạy học tính tiền, lâu dài học tập xuống dưới, phí dụng tiểu không được, không điểm của cải đều cung không dậy nổi hài từ. Cho nên chỉ nhìn một cách đơn thuần các nàng trên người cõng bàn vẽ cùng dẫn theo dụng cụ vẽ tranh dương, là có thể biết các nàng khẳng định có tiền. Sẽ bị ăn trộm theo dõi cũng bình thường. Ăn trộm nhóm cái thứ nhất động thủ mục tiêu là nhìn càng thêm mảnh mai dễ khi dễ một ít tống rào. Điển hình quả hồng trọn mềm miết, nhưng bọn họ không dự đoán được cư nhiên sẽ tại hạ tay thời điểm bị tống rào bên người lan ý cấp trào vừa vặn. Lúc ấy bốn mắt nhìn nhau thời điểm trường hợp một lần lâm vào xấu hổ. Sau đó trước một bước phản ứng lại đầy ăn trộm nhóm lập tức nắm chặt đã đắc thù tiền bao quay đầu liền cùng hai chỉ linh hoạt con khỉ tựa mặc phân tán bay nhanh chui vào trong đám người chạy trốn. Chiều này bọn họ trăm thi bách linh, phân công nhau chạy trốn, sẽ làm người bị hại do dự mà không biết nên truy ai, mà chui vào trong đám người, có thể lợi dụng đám người ngăn trở đối phương bước chân. Chờ người bị hại thật vất vả thoát khỏi này hết thải quấy nhiễu đổi tới càng thêm quen thuộc địa hình bọn họ tác đã sớm lưu cái không ảnh, sau đó cầm tiền tiêu giao sung sướng đi. Nếu đổi lại những người khác, bọn họ này nhất chiêu có lẽ còn có thể trước sau như một mà có hiệu lực. Đáng tiếc bọn họ gặp gỡ thân thù nhanh nhẹn đến có thể so với liệp báo Lan ỷ Lan ỷ ở ăn trộm nhóm chạy trốn sau liền trước tiên đuổi theo. Không siêu 10 giây liền bắt được cái thứ nhất ăn trộm, sau đó ngạnh sinh sinh kéo cái này ăn trộm cường hãn mà bắt được cái thứ hai chạy trốn không kịp ăn trộm, toàn bộ hành trình tiêu phí không vượt qua 1 phút trực tiếp liền cấp vây xem quần chúng xem ngây người. Không ít người còn suy đoán Lan ỉ có phải hay không học tập cái gì thất truyền đã lâu công phu, bằng không như thế nào có thể lợi hại như vậy. Hoa Nga ỉ ca hảo soái A. Nghe chuyện xưa tại tại mặc dù không có thấy hiện trường, cũng có thể tưởng tượng đến ra cái kia hình ảnh, không cấm kinh ngạc cảm thán đối với Lan ỷ lộ ra mắt lấp lánh, liền xưng hô đều đổi thành ỉ ca. Đối này xưng hô còn rất hưởng thụ Lan ỉ nhẹ chọn mày đẹp từ tính liêu nhân yên giọng lộ ra một cổ không chút để ý lời biếng, giống nhau mà thôi. Nơi nào là giống nhau thật sự hảo xoái, liền trương đào đều tỏ vẻ Lan ỷ lần này xoái khí giá trị bạo lều. Các người đang nói cái gì xoái không xoái. Có thể đi trở về, đi thôi. Ninh Hiền giúp đỡ muội muội hai cái bạn cùng phòng nhóm cùng cảnh sát giao thiệp xong, liền lại đây lãnh người. Chờ một lát chúng ta hành lý còn không có lấy. Tống rào cảm xúc đã vững vàng rất nhiều, nàng lao lao nước mắt vùi đầu chạy chậm đi lấy hai người bọn nàng hành lý. Trương Đào tự giác đi hỗ trợ. Hơi chút hiểu biết tống rào người đều biết vị này chính là cái chân chân chính chính nguyễn mụi tử thân kiều thể nhược cái loại này, căn bản không có gì sức lực làm nàng chỉ lấy chính mình hành lý đều quá sức huống chi là hai người. Người thế nào có thể chính mình đi sao? Ninh Hiên cũng chú ý tới muội muội vị này lớn lên dị thường xinh đẹp bạn cùng phòng chân bị thương, có điểm lo lắng đối phương vô pháp chính mình đi đường. Ta có thể, làn ị gật đầu trực tiếp đơn chân nhảy đi, còn không nhảy hai hạ, nàng đã bị tại tại cấp ngăn cản xuống dưới. Người đừng như vậy nhảy, xem đến ta kinh hồn táng đảm, vẫn là kêu ta ca bối ngươi đi. Tải tại nhìn Ninh Hiên liếc mắt một cái, lại hướng trên mặt đất liếc liếc ám chỉ ý vị thực rõ ràng. muội muội đều nói như vậy, Ninh Hiền cũng không hào cự tuyệt, chỉ có thể thuận theo mà ngồi sổm lan ỉ trước mặt đôi tay sau này nhất cử, bày ra một bộ gà mái ra cử cánh tư thế. Mặc danh mà khôi hài. Tải tại môi nhấp khần một chút đem vọt tới bên môi mà ý cười nhịn xuống, còn biết nàng ca ca là vì nàng mới nguyện ý hỗ trợ, không thể cười nhạo hắn. Bằng không cười xong hắn thẹn quá thành giận mà ném xuống các nàng chạy làm sao bây giờ. Làn ỉ bị thương kia chỉ chân vô cùng đau đớn, nàng vừa mới kỳ thật vẫn luôn đều ở cường trống, bởi vì biết nếu nàng cũng lộ ra đau đớn yếu ớt một mặt tống rảo sẽ càng thêm tự trách ái náy. Cho nên mặc dù lại đau, nàng cũng chỉ có thể cố nén. Nhưng lúc này đã có tải tại ca ca hỗ trợ, nàng cũng không cần thiết lại căng đi xuống, liền trực tiếp tại tại ở dưới sự trợ giúp bò đi lên, sau đó bị ổn định vững chắc mà khóng lên tới. Cảm ơn, Lan ỉ đôi tay đỡ lấy Ninh Hiên hai vai thấp giọng nói tả. Lần đầu tiên nghe thấy loại này độc đáo thanh tuyến, Ninh Hiên không tự giác mà nghiêng nghiêng đầu. Cô nương này nếu như đi ca hát khẳng định có thể hồng. Hắn lỗi thời mà thầm nghĩ, không cần cảm tả. Đáy lòng ý tưởng không ảnh hưởng mặt ngoài trả lời, Ninh Hiên đơn giản mà trở về một câu lúc sau, liền cõng Lan ỉ đi ra ngoài. Sợ không cẩn thận đụng tới nhân ra cô nương cái gì xấu hổ địa phương, hắn tạp trụ Lan ỉ hai chân đôi tay là nắm chặt thành nắm tay, thà tận lực lấy có tay áo che đậy địa phương cùng nàng tiếp xúc. Lan ỷ làm đương sự tự nhiên có thể cảm nhận được Ninh Hiên này phân cẩn thận cùng săn sóc. Nàng không cấm hơi hơi mỉm cười, thâm giác đối phương người thực không tồi. Ở Lan ỉ bị thật cẩn thận mà đặt ở xe trên ghế sau khi tống giảo cùng Trương Đào cũng một người dẫn theo một cái dương hành lý cùng ra tới các nàng hai cái đem dương hành lý toàn nhét vào hậu bị trong xe, sau đó tự giác tễ lên xe ghế sau cùng Lan ỷ ngồi ở cùng nhau. tại tại tắc ngồi ở ghế điều khiển phụ thưởng, Ninh Hiên khởi động xe phía trước quay đầu hỏi một câu các ngươi muốn hay không đi trước bệnh viện một chuyến. Rốt cuộc bị thương, dù sao cũng phải đi xem đi. Không cần, chúng ta ở tiến cục công an phía trước cũng đã bị cảnh sát mang theo đi kiểm tra qua, bác sĩ nói không có gì trở ngại, chỉ dùng sát mấy ngày dược là được. Lan ỉ biết đối phương chủ yếu là đang hỏi chính mình, liền khách khí mà trả lời nói. Khi hành, chúng ta trước về nhà. Ninh Hiên nói về nhà tự nhiên là hồi ninh ra. Lúc này đã 9 giờ nhiều mau 10 điểm, như vậy vãn, hai cái cô nương lại bỏ lỡ xe lửa nếu muốn lại về nhà sớm nhất cũng chỉ có thể đuổi ngày mai xe, nói cách khác các nàng đêm nay không chỗ để đi. Dù sao hôm nay muội muội cũng mang theo một cái bạn cùng phòng về nhà chủ, lúc này lại nhiều hai cái cũng không có gì khác biệt, hắn liền một xe toàn cấp kéo về đi. chương 215, mấy người trở về đến Ninh ra thời điểm, đã vừa lúc 10 điểm. Nhìn thấy trong nhà một mảnh đèn đốt sáng trưng sân nội còn nhiều một chiếc xe tại tại cũng biết là nàng cha mẹ tan tầm đã trở lại. Quả nhiên tiến ra môn, nàng liền thấy song song ngồi ở nhà ăn ăn khuya cha mẹ. Ba mẹ, thuốc thuốc A Di Hào, Ninh Viễn Hành cùng Tô Hân Nhiên có điểm ngốc hiển nhiên không biết nhà mình như thế nào đột nhiên tới như vậy một đám người. Bọn họ đem tầm mắt đầu hướng cõng cái cực xinh đẹp tuổi trẻ cô nương tiểu nhi tử, lại nhìn xem đứng ở hai cái xa lạ cô nương trung gian nữ nhi. Không có lỗ mãng nhiên mà trực tiếp mở miệng dò hỏi, mà là an tĩnh chờ đợi một lời giải thích. Cũng không làm cho bọn họ chờ lâu lắm, tải tại liền đứng ra cho bọn hắn hai bên đơn giản mà làm cái giới thiệu, sau đó cùng cha mẹ báo bị, trừ bỏ trương đào muốn nhiều ở vài ngày ở ngoài, Lan ỉ cùng Tống Giảo đêm nay đến ở nhà ta ở một đêm thượng có thể chứ? Có thể có thể, đương nhiên có thể. Tổ hần nhiên cái thứ nhất phản ứng lại đây, liên tục gật đầu đáp ứng các ngươi tưởng ở bao lâu liền ở bao lâu toàn đương nơi này là chính mình ra. Không cần khách khí A. Tốt cảm ơn A-Z. Làn ý các nàng ngoan ngoãn lễ phép mà đi theo ở mụ mụ nói lời cảm tạ Không cần cảm tạ các ngươi đều ăn không. Có đói bụng không, ta lại đi cho các ngươi tiếp theo chén mì đi. Nói tô hân nhiên cũng không cho bọn họ cơ hội phản bác trực tiếp liền đứng dậy vào phòng bếp. Mụ mụ ta muốn nhiều hơn hai cái trứng, còn muốn chiên chân giò hôn khói. tại tại truy ở mụ mụ phía sau lớn tiếng nhắc nhở, đây là cam chịu ăn khuya cũng có chính mình phân. Đã biết liền ngươi việc nhiều, ghét bỏ về ghét bỏ cuối cùng bốn cái cô nương thêm ninh hiên một cái nam sinh trước mặt đều nhiều một chén nóng hôi hồi cốt mì nước điều, phía trên đều nằm hai cái trứng gà cùng răng bông, nhìn liền rất phong phú. tại tại gấp không chờ nổi mà cầm lấy chiếc đũa trước đem mì sợi thượng trứng gà cùng chân giò hôn khói kẹp khai, sau đó đem phía dưới rau xanh một cây một cây mà lấy ra tới, lén lút mà tưởng hướng nàng tam ca trong chén phóng. Khụ khụ. Nghe thấy thanh âm chính trột giả tại tại sợ tới mức bay nhanh lùi về chuẩn bị gây án chiếc đũa, vô tội mà nghiêng đầu nhìn lại, đối thượng nàng ba ngầm có ý nhắc nhở hai mắt. tại tải, nàng theo ba ba ánh mắt nhắc nhở phương hướng nhìn lại, kết quả vừa lúc nhìn thấy nàng mụ mụ chính vẻ mặt hiền lành mà ngóng nhìn nàng. Ninh tại tại chính mình rau xanh chính mình ăn, không chuẩn trộm kẹp cho ngươi ca. Hảo đi, tại tại héo chỉ phải chính mình thành thành thật thật mà đem mì sợi liên quan rau xanh cùng nhau cấp ăn sạch. Ăn khuya xuống bụng, trong bụng có điểm chữ hàng, đại gia mỏi mệt thần sắc cũng hào rất nhiều. Ăn xong liền đi tắm rửa một cái sau đó ngủ đi. Tô hân nhiên nhắc nhở bọn nhỏ nên sớm một chút nghỉ ngơi. Hào, tại tại đi đầu theo tiếng, ngay sau đó cùng Trương Đào cùng nhau, giúp đỡ đem Lan ỉ cấp bối thượng lâu. Trương Đào không chỉ có dáng người cao gầy, sức lực cũng không nhỏ, Lan ỉ lại không nặng, nàng vẫn là bối đến lên cho nên lần này cũng liền không phiền toái ninh hiên lại đến hỗ trợ cõng người. Chờ đại gia thay phiên tắm giờ xong, thay áo ngủ, tại tại liền cùng các nàng tuyên bố đêm nay dừng chân an bài. Các người đêm nay liền ngủ ta phòng ta đi ta nhị ca trong phòng ngủ. Nàng phòng giường rất lớn, ước chừng có 1m8, nhưng là ngủ 3 người cũng đã là cực hạn, không có biện pháp lại thêm tắc một người cho nên nàng chỉ có thể đi nơi khác ngủ. Đại ca còn ở thủ đô chỉ là vội đến bây giờ còn không có về nhà, tại tại cũng không xác định đối phương có thể hay không nửa đêm trở về cho nên cũng không hảo đi ngủ hắn phòng. Mà nàng nhị ca là đã sớm gọi điện thoại trở về, nói đêm nay không trở về nhà cho nên nàng đi hắn trong phòng ngủ. Cả nhà cũng cũng chỉ có tại tại bị cho phép có thể không trải qua ninh hàng đồng ý, mà vào hắn phòng, thậm chí là ngủ hắn giường. Phòng phân phối hảo lúc sau đại gia liền từng người ngủ yên. Ngày hôm sau rời giường, Lan ỉ chân hảo một ít tuy rằng vẫn là có chút đau, nhưng là đã tiêu sưng không ít có thể hai chân khập khiễng mà đi đường. Nàng cùng Tống Giảo cũng không tốt ở Ninh ra quấy giày lâu lắm, sáng sớm tinh mơ liền dẫn theo hành lý cùng bọn họ từ biệt, sau đó từ Ninh Hiên lái xe, tại tại cùng Trương Đào cùng đi cùng nhau đưa bọn họ đi sân bay. Đúng vậy, các nàng không tính toán ngồi xe lửa, mà là tính toán trực tiếp ngồi máy bay về nhà. Này không phải bởi vì các nàng cảm thấy xe lửa cùng các nàng phạm hướng, mà là hiện tại là bọn học sinh nghỉ hồi trình cao phong kỳ thà còn ẩn ẩn có muốn bắt đầu xuân vận manh mối. Hiện tại đi nhà ga căn bản là mua không được có thể trở về phiếu cho nên chỉ có thể lựa chọn giá cả càng thêm sang quý vé máy bay. Cũng may Lan ỉ cùng Tống Giảo đều là có thể gánh nặng đến khởi vé máy bay tiền người, còn có thể lại cùng nhau xuất phát đi sân bay tuy rằng các nàng yêu cầu lựa chọn cử chuyến bay cũng không giống nhau. Chúng ta đi rồi, cúi chào. Bye bye. Tại tại bọn họ vẫn luôn đem hai người đưa đến vào an kiểm khẩu, lúc này mới xoay người trở về. Ninh Hiên ngáp một cái, hắn sáng sớm bị muội muội ngạnh lôi kéo lên đảm đương các nàng tài xế, lúc này còn có điểm vây. Lại kiên trì kiên trì, về nhà là có thể ngủ bù Tại tại sợ nàng tam ca nửa đường ngủ rồi, vẫn luôn ở nhìn chằm chằm hắn, không ngừng mà cho hắn cố lên đánh kính. Còn ngủ cái gì mà ngủ, đưa xong các người ta phải đi công tác. Ninh Hiên mở ra cửa sổ xe tùy ý bên ngoài gió lạnh gió tiến vào, ngânh diện thổi tới trên mặt hắn. Tức khắc một cái giật mình, thanh tỉnh không ít. Người kia bộ điện ảnh còn không có làm xong a Tại tại hỏi, nàng nhớ rõ kia một bộ điện ảnh đều đã chụp vài tháng, như thế nào còn không có hào. Chỗ nào có đơn giản như vậy? Giai đoạn trước quay chụp xong rồi còn phải hậu kỳ cắt nối biên tập phối nhạc thêm đặc hiệu gì đó. Có đôi khi loại này hậu kỳ công tác so quay chụp thời gian đều còn muốn trường. Đây cũng là vì cho người xem nhóm bày biện ra một bộ hào tác phẩm sở chuẩn bị công tác. Nhắc tới đến chính mình điện ảnh, Ninh Hiên liền có vô số nói muốn nói. Vậy các ngươi cũng rất vất vả, tại tại cảm thán nói, xem ra đóng phim điện ảnh cũng không thể so bọn họ học vẽ tranh dễ dàng, hoặc là nói các ngành các nghề đều có chính mình khó xử. Đây cũng là không có biện pháp sự ai kêu ta chính là thích đâu. Nếu không phải thật sự đam mê, Ninh Hiên cũng không cần thiết như vậy lan lộn chính mình, lại là thiếu hạ cách xù nợ nần, lại là lao tâm lao lực mà đóng phim điện ảnh còn phải khắp nơi cầu người hỗ trợ làm hậu kỳ. Từ điện ảnh bắt đầu quay đến bây giờ. Hắn ước chừng gầy 6 cân nhiều. Phải biết rằng, hắn vốn dĩ cũng không thế nào béo. Này một gầy đi xuống, có vẻ eo đều tế không ít. Chờ ngươi điện ảnh chiếu ta mang theo ta các bạn học đều đi cho ngươi cổ động. Tài tại quyết định lấy hành động duy trì nàng ca. Ngươi nói nga, nhiều kéo điểm người tới xem. muội muội lời này đã có thể ấm tới rồi ninh hiên trong lòng đi thế cho nên hắn đưa các nàng trở về nửa sau trên mặt đều vẫn luôn treo lóa mắt cười. Cũng mất công là ở trên xe. Không có gì người thấy được bằng không cũng không biết đến vì thế tạo thành nhiều ít chàng sự cố giao thông đâu. Kỳ thật khởi như vậy sớm tại tại cũng rất vây. Về nhà lúc sau nàng liền lôi kéo Trương Đào lập tức lên lầu bổ miên mà Ninh Hiên tắc lái xe đi công tác. Trương Đào tổng cộng ở Ninh ra ở 3 ngày, 3 ngày sau nàng thân thích bên kia truyền đến tin tức nói là muốn chuẩn bị đi trở về, nàng liền lập tức thu thập đồ vật đi theo chạy lấy người. Lâm hành ngày đó đồng dạng là cái đại sáng sớm tại tải cũng đồng dạng sớm bỏ lên tự mình đưa bạn cùng phòng rời đi. Lần này so lần trước hào một chút chính là Trương Đào thân thích sẽ trực tiếp lái xe lại đây ninh ra cửa tiếp người, không cần tại tại ra cửa chỉ cần đem Trương Đào tiễn đi sau nàng là có thể trực tiếp trở về ngủ. Cho nên tại tại liền quần áo đều không đổi trực tiếp ăn mặc áo ngủ sử tại nhà mình trước cửa cùng Trương Đào phất tay thư biệt. Đi rồi A bái, bye bye, sang năm tái kiến. Hai người cho nhau từ biệt sau, Trương Đào liền dẫn theo hành lý thượng nhà nàng thân thích xe, đi theo cùng nhau về quê. Ở nàng đi rồi không bao lâu tân niên cũng theo sát tới rồi. Năm nay tân nhiên giống như cùng trước kia giống nhau, không có gì đặc biệt. Nhưng đối với tại tại mà nói lại không giống nhau, bởi vì qua năm nay lúc sau, nàng liền 18 tuổi. Tuy rằng tạm thời còn chỉ là tuổi mụ, phải chờ tới nàng sinh nhật qua mới có thể tính chân chính mà năm mãn 18 một tuổi, nhưng này một năm còn là phi thường đáng giá chúc mừng. Nàng đều đã sớm địa bàn tính hảo, chờ nàng sau khi thành niên chuyện thứ nhất chính là đi xử lý một chương độc thuộc về thân phận của nàng chứng, sau đó báo danh khảo bằng lái. Tại tại không cùng người trong nhà nói chính là, kỳ thật nàng mỗi lần nhìn mọi người trong nhà lái xe, đều rất thường chính mình cũng thường thù thử một lần. Bất quá nàng biết ở chính mình còn không có khảo đến bằng lái phía trước mặc kệ là trẻ vị thành niên vẫn là người trưởng thành đều không chuẩn lái xe lên đường cho nên vẫn luôn nhẫn đến bây giờ. chương 216. Cố hành đuổi ở năm trước từ nước ngoài trở về. Hắn hiện giờ đại bộ phận sự nghiệp đã dịch trở về quốc nội nhưng nước ngoài như cũ giữ lại tương đương khổng lồ một bút tài sản. Tuy nói hắn mỗi năm đều lương cao mời một đám chuyên nghiệp quản lý nhân tài tới giúp hắn quản lý công ty, nhưng thân là tập đoàn chủ tịch, hắn cũng không có khả năng thật sự cái gì đều mặc kệ, rất nhiều quan trọng quyết sách như cũ đến dựa vào hắn tới định đoạt. Cho nên bận rộn cũng là không thể tránh khỏi, mà vì có thể kịp thời chạy về ra bồi người nhà ăn Tết, hắn ở nước ngoài cơ hồ làm liên tục hơn một tháng cũng chưa như thế nào nghỉ ngơi quá. Lúc này, ngồi ở từ sân bay về nhà trên xe cố hành lạnh lùng mặt mày là một mảnh rõ ràng mỏi mệt. Hắn không cấm tháo xuống mắt kính, xoa xoa chua sót giữa mày. Đáy lòng lại một lần bắt đầu tự hỏi, chính mình có phải hay không hẳn là suy xét suy xét nhanh hơn đối người thừa kế bồi dưỡng. Rốt cuộc theo tuổi tiệm trường, hắn ngẫu nhiên cũng sẽ cảm thấy tinh lực vô dụng thể lực cùng tuổi trẻ thời điểm so sánh với càng là không bằng từ trước. Nếu có cái người thừa kế có thể tới giúp một chút nói, hắn cũng có thể càng thêm nhẹ nhàng một ít. Đằng trước lái xe trợ lý tiên sinh chú ý tới lão bản hành động, có điểm muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là lựa chọn trầm mặt. Nhưng hắn điểm này rất nhỏ biểu tình biến, động lại vẫn là bị cố hành cấp bắt giữ đến. Có chuyện liền nói, hắn không thích cấp dưới cùng hắn đánh ếch mê. Xin lỗi, ta chỉ là tưởng dò hỏi ngài hay không yêu cầu trước tiên ở trên xe nghỉ ngơi một chút. Nếu lão bản tưởng nghỉ ngơi nói Hắn sẽ hạ thấp tốc độ xe cũng tiểu tâm mà đem xe khai đến càng thêm vững vàng một ít. Không cần, cố hành lãnh đạm mà cự tuyệt cấp dưới hảo ý. Trợ lý tiên sinh, là ta lắm miệng, liền biết sẽ là kết quả này. Bên trong xe lâm vào một mảnh yên tĩnh. Một lát sau, xe trên ghế sau tựa hồ vang lên một đạo hơi không thể nghe thấy, cảm ơn. Nếu không phải lúc này bên trong xe cũng đủ yên tĩnh, bằng không thật đúng là nghe không được này thanh cảm tả. Trợ lý tiên sinh khóe môi hơi kiều, lại thực mau san bằng, khôi phục thành nguyên lai vẻ mặt nghiêm túc bộ dáng, làm bộ không nghe thấy. Rốt cuộc lão bản cũng là sĩ diện sao. Lượt quá vừa rồi nhạc điểm cố hành bắt đầu hỏi đến quốc nội công tác sự vụ. Ở hắn ở nước ngoài đi công tác trong lúc quốc nội công ty sự vật trên cơ bản đều là từ trợ lý phụ trách. Trợ lý tiên sinh bản nhân cũng là danh giáo tốt nghiệp lại đi theo cố hành bên người lâu như vậy, công tác năng lực cực cường chỉ là giúp đỡ quản lý thay quốc nội công ty một cái Nhiều tháng mà thôi, căn bản không phải cái gì vấn đề. Kết thúc nói chuyện lúc sau, cố hành biểu tình hơi hoãn, đủ có thể thấy hắn đối trợ lý công tác năng lực cũng là vừa lòng. Quảng Thành bên kia chuẩn bị thiết lập một cái chi nhánh công ty từ ngươi qua đi phụ trách. Đây là phải cho trợ lý thăng chức tăng lương ý tứ. Trợ lý tiên sinh nắm tay lái tay nắm thật chặt cưỡng chế trong lòng kích động cảm xúc tốt thanh nói là ta sẽ cùng mới tới trợ lý giao tiếp hảo lại đi. Vâng, cố hành theo tiếng, không lại nói khác. Lão bản không mở miệng, lập tức thuộc lại không thể chầm mặc, đặc biệt là hắn vừa mới bắt được thăng chức tăng lương cơ hội, lúc này đúng là tranh thủ biểu hiện thời điểm. Chủ tịch ngài cấp tại tại tiểu thư đặt trước mới nhất khoản ô tô đã từ nước ngoài không vận lại đây, xin hỏi là hiện tại liền an bài đem xe đưa đặt ninh ra, vẫn là lại chờ một đoạn thời gian. Đây là ở xin chỉ thị muốn đem xe trở thành lão bản tiểu chất nữ tân nhiên lễ vật vẫn là quà sinh nhật. Hiện tại liền đưa qua đi. Hải tử dù sao cũng phải có cái đồ vật bãi ở trước mặt khích lệ mới có thể càng thêm nỗ lực học tập. Cố hành nhớ lại lần trước hắn tự mình lái xe mang tiểu chất nữ khi nàng nhìn chính mình tay cầm tay lái cái kia khát vọng đôi mắt nhỏ, liền biết nàng hẳn là cũng là muốn chính mình thượng thủ khai một khai. Hắn đối giáo dục hải tử luôn luôn thừa hành duy trì cổ vũ chính sách. Mặc kệ hải từ muốn làm gì, chỉ cần không vi phạm nguyên tắc hoặc là vi phạm pháp lệnh, hắn đều sẽ toàn lực duy trì. Mà hài tử chỉ là muốn một chiếc thuộc về chính mình xe mà thôi, cho nàng mua là được cho nên lần đó trở về lúc sau, hắn liền phân phó trợ lý đi cấp tiểu chất nữ đặt hàng xe chuẩn bị ở nàng 18 tuổi này năm đưa cho nàng. Bất trì bất giác ninh ra liền đến, cố hành còn chưa xuống xe, liền xuyên thấu qua cửa sổ xe nhìn thấy bên ngoài đang ở dán câu đối xuân hai anh em. Có thể là vì khoe ra chính mình nho nhỏ nghịch tập một fan thân cao, năm nay tại tại sung phong nhận việc nhận thầu cả nhà dán câu đối xuân công tác. Lúc này, nàng đang đứng ở một đỉnh cao cao dơ câu đối xuân, ở cửa phòng trên đỉnh khoa tay múa chân chuẩn bị hướng lên trên gián. Người cho ta dừng tay. Đinh đỉnh oai oai, hướng bên trái điều chỉnh một chút, tà a tì tì cầu ngươi đừng nóng vội hướng lên trên hồ. Thượng tại tại gián thật sự tự tin, phía dưới chỉ Huy Ninh Hiên lại bị nàng chỉnh thực hỏng mất đều đọc thuộc lòng quản muội muội kêu thì cố tình hắn muội căn bản không nghe chỉ huy, liền chính mình hạt gián. Ninh Hiên thiệt tình khắc sâu mà hoài nghi. Hắn mũi có thể là tưởng tức chết hắn, hảo kế thử hắn nợ nần. Ninh ra này, người khác liền ngồi ở trong phòng khách cười xem kia đối huynh muội lan lộn cũng không nói đi ra ngoài giúp một chút còn ở kia nói nói mát. Ninh nãi nãi tiểu hiên này năng lực chỉ huy không được a Ninh viễn hành nghiêm trang mà bình luận ân, đương chỉ huy quan trọng nhất chính là làm người có thể nghe theo hắn mệnh lệnh, hắn liền điểm này đều làm không được xác thật không được. Tổ hân nhiên, đừng nói lớn tiếng như vậy, cấp hài từ trừa chút mặt mũi. Ninh Hàn, mẹ ngài thanh âm cũng không nhỏ a Tô hân nghiên chấn kinh rồi, ai, phải không? Bất quá ta cũng chưa nói tiểu hiên nói bậy, nói chuyện đại điểm thanh cũng không quan hệ đi. Ninh Hiên, tuy rằng hắn mụ mụ chưa nói hắn nói bậy, nhưng hắn lại từ nàng thái độ cảm nhận được vũ nhục. Ninh Hàn ở cúi đầu đọc sách không tham dự đàn liêu. Này người một nhà vô cùng náo nhiệt còn không có bắt đầu ăn Tết đảo trước đem ăn Tết không khí cấp tô đậm ra tới. Cố hành thấy vậy, không cấm cười cười, ngay sau đó mở cửa xe đi xuống đi, đi vào tiểu cháu trai bên người, ngẩn đầu cẩn thận đánh giá một chút tiểu chất nữ trên tay kia chương bị cử đến siêu siêu vẹo vẹo câu đối xuân nghiêng độ, giúp đỡ chỉ huy nói, nhãi con, đem bên trái tay nâng lên điểm, đại khái 2cm tả hiểu. Như vậy, tại tại theo lời làm theo, thấy muội mụi rốt cuộc bãi chính câu đối xuân, Ninh Hiên kích động đến trước viết rơi lệ, đúng đúng đúng cứ như vậy. Ta vừa mới cho ngươi nói như vậy nhiều lần, ngươi như thế nào liền không biết nghe đâu. Tải tại một bên đem bãi chính câu đối xuân hướng không cửa phía trên trên thường dán một bên cãi lại nói, ngươi vừa mới chỉ huy thành cái kia điều dạng, ai có thể nghe hiểu được a Nàng bên tai quang tiếng vọng tam ca tiếng gầm gừ, nơi nào còn có thể nghe được trong đó che giấu chỉ huy tin thức. Ninh hiên, hảo lạc đều do ta lạc, hắn quyết định không làm, làm muội muội chính mình dán câu đối xuân đi. Tâm giận Ninh Hiên mới vừa trở lại trong phòng khách ngồi xuống, đã bị hắn đại ca vỗ vỗ bảo vai, không có việc gì ta lần sau nỗ lực. Ninh Hiên mắt lé xem hắn đại ca, người loại này phản phất ta thua gì đó ngữ khí là chuyện như thế nào. Có sao, không có đi, Ninh Hàn học muội muội giả ngu thời điểm như vậy, vô tội mà nhìn lại đệ đệ. Tính ta nghỉ một lát, lười đến so đo Ninh Hiên lo một phen mặt ngừa đầu ngã vào sofa chỗ tựa lưng thượng bắt đầu nhắm mắt dưỡng sinh. Nhưng chẳng được bao lâu, hắn liền nghe thấy hắn đại ca hỏi, nghe nói ngươi gần nhất chính mình chụp một bộ điện ảnh, làm đến thế nào? Có cần hay không hỗ trợ? Thân là đại ca, Ninh Hàn cảm thấy tự. Mình có trách nhiệm quan tâm đệ đệ sự nghiệp cũng cho hắn cung cấp điểm khả năng cho phép trợ giúp. Hậu kỳ chế tác đã trên cơ bản hoàn thành, hiện tại đang ở liên hệ viện tuyến, chuẩn bị ở năm sau chiếu trước mắt còn không có cái gì yêu cầu hỗ trợ địa phương, nếu có yêu cầu nói ta lại cùng ngươi mở miệng. Nhà mình thân đại ca, hắn tự nhiên sẽ không theo hắn khách khí. Ninh Hiên vốn là muốn cướp chiếm Tết âm lịch đương, nhưng là gần nhất điện ảnh quay chụp cùng chế tác thường xuyên vượt qua hắn đoán trước thời gian thượng có điểm không kịp hắn lại không nghĩ vì chế tạo gấp gáp làm tiến độ mà làm đến quá hấp tấp như vậy sẽ ảnh hưởng điện ảnh chất lượng. Này tuyệt đối là Ninh Hiên sở không thể nhẫn. Thứ hai giặc chiếu phim tuyến Tết âm lịch đương kỳ đã trên cơ bản bị mặt khá tảng lớn cấp bài đầy, không có vị trí cho hắn cái này không hề tồn tại càm tiểu điện ảnh. Cũng may hắn mụ mụ là làm ra bản ngành sản xuất cùng giới giải trí cũng coi như là có chút giao thoa, có nhân mạch có thể giúp hắn liên hệ phim nhựa phát hành công ty cùng một ít viện tuyến, nhân ra đáp ứng nếu không chọn Tết âm lịch đương chờ đứng đầu đương kỳ nói, vẫn là có thể nhiều cho hắn an bài một ít buổi diễn. Không chỉ có như thế, từ mụ mụ nơi đó được đến phải làm hảo tuyên truyền quảng cáo kiến nghị lúc sau, Ninh Hiên cũng vẫn luôn tích cực mà ở phương diện này thi lực. Đầu nhập tiền đều đạt đến điện ảnh chế tác 1 phần ba còn hảo hắn đóng phim điện ảnh khi là có thể tỉnh tác tỉnh cuối cùng điện ảnh chụp xong khấu trừ phí tổn phí còn dư thừa tiếp theo số tiền có thể dùng ở tuyên truyền thưởng Bằng không lúc này lại nên cùng cha mẹ mở miệng đòi tiền. Ở tuyên truyền thượng hoa như vậy nhiều tiền, Ninh Hiên lại không cảm thấy đau lòng. Bởi vì hắn cảm thấy mụ mụ nói rất đúng, rượu hương cũng sợ ngõ nhỏ thâm, huống chi hắn này bộ không gì danh khí tiểu điện ảnh. Nếu không trước đó làm tốt huyên truyền công tác đến lúc đó điện ảnh chiếu, trừ phi kỳ tích phát sinh, nếu không phòng bán vé số liệu sẽ thực thảm đạm Đang nghĩ ngợi tới, Ninh Hiên đột nhiên nhìn thấy nhà mình TV thượng xuất hiện một bộ quen mắt hình ảnh. Dừng chúc thật sâu tay cầm dù giấy, bước chậm ở giữa bạch thi thiếu nữ quay đầu mỉm cười ca ca. Chỉ này liếc mắt một cái, liền rối loạn phương hoa. Hình ảnh vừa chuyển, là nam chục cửa nát nhà tan thảm thiết hình ảnh ở hắn thê lương bi thống tiếng kêu rên chung, là một đạo hồng y diễm tuyệt yêu nghiệt thân ảnh. Hắn lười biếng yêu mị mà đối với mặt ảnh cười, thon dài như ngọc chúc đầu ngón tay nhẹ điểm môi đỏ, xung động lòng người dụ hoặc. Giết người, không ta chỉ là nghiền đã chết mấy chỉ tiểu con kiến thôi. Theo sát mà đến chính là nam chủ giống giận, sau đó theo từng tiếng giống như đánh ở nhân tâm trên đầu nhịp trống thanh, là mười mấy mà kịch liệt đánh. Đấu trường cảnh tránh mau toàn bộ hành trình người xem nhiệt huyết sôi trào, nhịn không được liền ra đầu đều hơi hơi tặc khởi. Cuối cùng, hình ảnh dừng hình ảnh ở nam chủ rốt cuộc đại thù đến báo, vết thương đầy người tinh bì lực tẫn mà nằm trên mặt đất hai mắt mê ly mà ảo tưởng một nhà đoàn tụ cảnh đẹp. Bên cạnh thoáng hiện một hàng thiếp vàng chữ to. Thành hiệp tháng tư một ngày, mời ngài cùng nhau thưởng thức. Nguyên lai like đây là Ninh Hiên thả xuống ở đài truyền hình thượng điện ảnh trailer. Lúc này còn cực nhỏ có người cụ bị tuyên truyền ý thức càng miễn bàn ở đài truyền hình thượng thả xuống điện ảnh trailer. Lúc này không ít đồng dạng đang xem tivi gia đình thấy này tắt trailer, đều nhịn không được nổi lên vài phần lòng hiếu kỳ. Càng có bị trailer nội dung sở đà động người, đã âm thầm ghi nhớ điện ảnh chiếu ngày, chuẩn bị cùng ngày ước tốt nhất hiếu cùng đi nhìn xem. Dù sao liền một hồi điện ảnh phiếu tiền, ai đều ra nổi. Hiện tại đẹp điện ảnh không nhiều lắm, trên cơ bản có thể xem đều bị xem xong rồi, vẫn là lặp lại quan khán cái loại này, thật vất vả nhìn thấy một bộ tự hồ cũng không tệ lắm tân phiến tích xem điện ảnh người đều nghĩ đi nhìn một cái. Hơn nữa cùng ngày là thứ 6, ngày hôm sau chính là thứ 7, đại đa số người đều có nghỉ, buổi tối có thể đi ra ngoài xem điện ảnh, chơi vãn một chút về nhà cũng không quan hệ. Trừ bỏ ở trên tivi thả xuống trailer, Ninh Hiên còn ở hắn mụ mụ tạp chí tuần san thượng cùng báo chí thượng cũng đầu tiểu quảng cáo. Cho nên như hắn dự đoán như vậy, hắn điện ảnh đã lặng lẽ bắt đầu chưa chiếu đã hot. Hiện tại chỉ chờ điện ảnh chiếu lúc sau, nhìn xem cuối cùng thành tích thế nào. Là long là xà tại đây nhất cử, bất qua ở kia phía trước hắn còn phải trước bồi người nhà quá xong cái này tân nhiên Không thể không nói cố hành năng lực chỉ huy sát thật không phải Ninh Hiên có khả năng so. Gần là chỉ huy tại tại dán cái câu đối xuân, làm Ninh Hiên tới liền làm cho một cuộn chỉ dối, hai anh em thậm chí còn phải vì thế xảo lên, mà làm cố hành tới tắc mới tiêu phí không đến nửa giờ cả nhà câu đối xuân liền đều chỉnh chỉnh tê tê mà dán hảo Đối lập khởi cố hành còn không có về nhà phía trước tại tại bị nàng tam ca chỉ huy dán ra tới những cái đó siêu siêu vẹo vẹo câu đối xuân, thật sự là một cái trên trời một cái dưới đất. Lúc này, liền tính ninh hiên có lại nhiều cho chính mình biện giải nói cũng hoàn toàn nói không nên lời. Ta liền nói, rõ ràng là ngươi chỉ huy đến không được, không phải ta dán đến không tốt. Tại tại đắc ý rào rạt mà lôi kéo tam ca ra tới xem một vòng nàng dán câu đối xuân còn cho hắn tới một cái trào phúng. Có thể là muội muội tiểu biểu tình thật sự là qua thiếu đánh. Kích thích đến Ninh Hiên tức khắc ác hướng can biên sinh, một cái mảnh hổ chụp mồi bắt được thấy tình thế không đối muốn chạy trốn muội muội lợi dụng chính mình thân cao yêu thế đem nàng đầu kẹp ở nách đè lại kia viên lông xù xù đầu nhỏ chính là một đốn xoa. Thiếu chút nữa đem tĩnh điện đều cho nàng xoa ra tới. Dám cười nhạo người ca, biết sai rồi không có. Ninh Hiên ra vẻ nghiến răng nghiến lợi hỏi. a à à, à buông ta ra, ta sai rồi, sai rồi, ca ca tha mạng. Tải tại một bên dãy dụa suy nghĩ tránh thoát khai ca ca chói buộc một bên túng hề hề mà xin tha. Rốt cuộc biết làm người không thể quá kiêu ngạo, nếu không liền sẽ gặp báo ứng chân lý. Ha ha ha, này hai đứa nhỏ nháo đến quá vui sướng, trong nhà những người khác đều nhịn không được ôm bụng cười cười to. Cùng vừa mới xem ninh hiên chê cười giống nhau, lần này cũng không ai đi giải cứu tại tại. Cuối cùng vẫn là Ninh Nãi nãi nhìn thời gian không sai biệt lắm, một tiếng nên đi làm văn thắn mới giải cứu bị ca ca giáo huấn đáng thương tại tại. Chương 217. Cố Hành bị tiểu chất nữ bài trừ ra làm văn thắn hàng ngũ. Bởi vì trên mặt hắn trói lợi mà treo kim sắc mỏi mệt nhãn, thật sự là thấy được đến làm tại tại thưởng làm bộ nhìn không thấy đều khó. Phía trước liền nói quá, tại tại đọc mặt thuật nhìn không thấu nàng ba ba cùng đại bá tâm tư, nhưng là có thể ở bọn họ nào đó cảm xúc đạt tới trình độ nhất định thời điểm, nhìn đến đơn giản tình cảm phản hồi. Cho nên này hai anh em nhân thân tưởng, có thể bị nàng sở đọc được cảm xúc kia tất nhiên là phi thường kịch liệt. Thấy đại bá như vậy mỏi mệt, tại tại đương nhiên không có khả năng lại làm hắn lại đây hỗ trợ làm văn thắn, trực tiếp liền vội và người đi nghỉ ngơi. Cố hành nhưng thật ra còn tưởng cố chống cự nữa một chút nhưng hắn vừa nói ra cự tuyệt nghỉ ngơi nói, nhà hắn tiểu chất nữ liền lập tức xả bộ một bộ muốn khóc không khóc biểu tình còn đầy mặt ủy khuất mà trừng mắt hắn, phẳng phất hắn làm cái gì thực quá mức sự giống nhau. Không ai có thể chịu được tải tại loại này ánh mắt. Cuối cùng bất đắc dĩ cố hành vẫn là lựa chọn thỏa hiệp. Ngoan ngoãn đi trong phòng ngủ một lát, khả năng thân thể thật sự cường chống được cực hạn đi, mới vừa một dính giường, hắn liền lâm vào ngủ say bên trong Cho nên không có phát hiện chính mình cửa phòng bị người từ bên ngoài mở ra một cái khe hở qua một lát thấy hắn hô hấp vững vàng sau, lại lặng yên không một tiếng động mà đóng lại. Không hề quấy dày hắn. Thế nào, người đại bá ngủ rồi sao? Thấy cháu gái đi tới, Ninh nãi nãi vội quan tâm hỏi. Ngủ rồi, vẫn là dây ngủ. Tại tại nói, vừa nghe lời này, Ninh nãi nãi liền nhịn không được nhíu mày, hắn đây là bao lâu không hào hào nghỉ ngơi qua. Vấn đề này chỉ sợ trừ bỏ cố hành chính hắn ở ngoài, không ai biết liền luôn luôn cùng hắn như hình với bóng trợ lý tiên sinh đều bởi vì lần này bị lưu tại quốc nội thế lão bản xử lý công ty, mà không có thể nắm giữ hắn trực tiếp làm việc và nghỉ ngơi tư liệu. Cho nên này đề vô dài, thở dài, Ninh nãi nãi đáy lòng tính toán chờ quay đầu lại tìm cách thời gian, hào hảo đại nhi thử nói chuyện. Kiếm tiền là quan trọng, nhưng cũng không thể không mang thân thể. Bằng không có bao nhiêu tiền cũng chưa mệnh hoa. Chúng ta tiếp tục làm văn thắn đi, nhiều bao một ít trong chốc lát nấu hào cấp cách vách cố ra ra tôn hai đưa chút qua đi. Không nghĩ làm người trong nhà chịu chính mình cảm xúc ảnh hưởng, Ninh nãi nãi cường đánh lên tinh thần nói. Nghe thấy nãi nãi nói như vậy, Ninh Hiên kinh ngạc nói, Diệp Chu bọn họ năm nay ở bên này ăn Tết sao? Không trách hắn cái này phản ứng. Dĩ vãng Cố Gia Gia Tôn đều sẽ bị mời đi Cố Gia Gia huynh đệ ra cùng nhau ăn Tết, trên cơ bản ăn Tết trong lúc Ninh Gia người cũng chưa gặp qua hai người bọn họ thân ảnh, không thường. Đến năm nay nhưng thật ra liêu tại bên này ăn Tết. Ninh nãi nãi có cái khổng lồ chung lão niên mạng lưới quan hệ tin tức linh thông thật sự cho nên người khác không biết nàng lại là đại khái hiểu được Cố Gia Gia Tôn 2 liêu tại bên này ăn Tết nguyên nhân. Nghe nói là lão cô thân thể không được tốt năm nay chỉ nghĩ lưu tại trong nhà an an tĩnh tĩnh mà tĩnh dưỡng, không nghĩ đi hắn huynh đệ kia, ngại bên kia quá làm ẩm ý. Nàng nói làm ẩm ý không phải nói cố ra ra huynh đệ ra có cái gì cực phẩm thân thích linh tinh, chủ yếu là đối lập khởi cố ra ra tôn hai lạnh lẽo, bên kia lại là cả gia đình người vô cùng náo nhiệt. Chỉ là phía dưới tôn bối là có thể thấu thành một cái đội bóng đá, mà một cái tiểu hài từ có khả năng chế tạo ra tạp âm cũng đã có thể làm các đại nhân hỏng mất huống chi là một đoàn Tại đây loại hoàn cảnh hạ, muốn an tĩnh mà điều dưỡng thân thể quả thực là người si nói mộng. Cho nên vì thân thể của mình suy nghĩ cố ra ra quyết định nghe theo bác sĩ kiến nghị cự tuyệt huynh đệ an tết mời. Chuẩn bị năm nay liền ra tôn hai vô cùng đơn giản mà ở nhà quá. Chờ lát nữa ta đi cấp cố ca ca bọn họ đưa sùi cào đi. Tải tại dơ lên chiếm đầy bột mì tay, xông phong nhận việc nói. Ai nha, Ninh tải tại ngươi đem bột mì đều lộng ta trên đầu. Ninh Hiên biết rõ hắn muội tính nết đó chính là cái có thủ tất báo quỷ hẹp hỏi, vừa mới hắn tóm được nàng xoa nắn một đốn, sảng là sảng, nhưng qua đi hắn cũng vẫn luôn ở phòng bị bị trả đũa. Quả nhiên, vừa thấy hắn muội thủ thế không đúng, hắn lập tức né tránh còn là chậm một bước bị dương một chán bột mì. Tinh tinh điểm điểm bạch dừng ở Ninh Hiên đen nhánh trên đỉnh đầu còn đừng nói, xứng với hắn gương mặt kia cư nhiên còn có loại khác mỹ cảm. Quả nhiên chỉ cần nhan giá trị đủ cao là có thể đỉnh được bất luận cái gì tạo hình sao. Thấy một màn này Tô Hân Nhiên trong lòng âm thầm cảm thán. Ta không phải cố ý. tại tại bị ca ca giống lên sau lập tức lùi về tay, vẻ mặt vô tội mà nhìn lại hắn. a ngươi cho rằng ta sẽ tin ngươi. Ninh Hiên bày ra một chương trào phúng mặt, không tin liền tính, hừ. tại tại giận dỗi mà vùi đầu tiếp tục làm vằn thắn. Nàng lần này thật sự không phải cố ý, nhưng cố tình nàng tam ca không tin quái chỉ có thể quái ở bọn họ hai anh em chi gian, ở đối phương nơi đó tín dụng sớm 800 năm liền phá sản đi. muội mụi giận dỗi, Ninh Hiên cũng giận dỗi. Hai anh em cái cũng không biết như thế nào mà lại đột nhiên đấu lên. Một cái bao ba cái sủi cảo, một cái khác liền phải bao bốn cái, bao xong còn phải dùng khiêu khích thêm khinh miệt ánh mắt xem đối phương. Hảo ra hỏa nguyên bản không nghĩ cùng hắn so người lúc này lập tức tạc nổi giận đùng đùng mà cầm lấy sủi cào liên tục bao. 5 cái, sau đó dùng càng thêm khinh bỉ ánh mắt xem trở về. Lúc này một cái khác cũng tạc lập tức bao càng nhiều sủi cào. Kết quả trong bất trí bất giác toàn bộ trên bàn người trừ bỏ bọn họ hai cái, những người khác đều ngừng tay, liền như vậy tràn ngập sung sướng mà nhìn bọn họ hai anh em nội đấu. Ninh Hàn xem náo nhiệt không chê sự đại địa tới đảm đương khởi trọng tài cố ý lớn tiếng cho bọn hắn hai cái từng người điểm số. tại tại đã bao 31 cái, tiểu hiên 32, tại tại 33, vốn dĩ hai anh em liền hòa khí đại lại bị người như vậy một dúng hòa kia muốn bình tĩnh lại đều khó. Dần dần mà trên bàn nhân cùng trước thời gian cắn tốt sùi cào ra không ngừng biến mất không thấy thay thế chính là một đám tinh tế nhỏ sinh sùi cào. Tại tại vẻ mặt nghiêm túc trên tay bay nhanh mà đem sủi cảo bao hào, lại lấy tay đi lấy sủi cảo ra. Kết quả này một giờ, lại sờ soạn cái không. Nàng sững sốt một chút, ngẩng đầu vừa thấy, kinh ngạc phát hiện chính mình cùng Tam ca trước mặt đều bãi đầy vô số bao tốt sủi cảo, mà những người khác trước mặt chỉ có thiếu số ít cái, vừa thấy liền biết bọn họ căn bản là không như thế nào bao. Mà sủi cảo ra cùng nhân đều đã bị bọn họ cấp dùng hết. Nói cách khác bọn họ hai cái tiểu đồ ngốc cơ hồ nhận thầu gần 8 phần làm vằn thắn sống. Suy nghĩ cẩn thận điểm này tại tải. Nguyên lai kịch bản thâm vẫn là bọn họ đến tuổi này đại thâm. Liền bọn họ này hai chỉ tiểu bạch thỏ. Nơi nào chơi quá này đó thành tinh hồ ly. Buồn bực tại tại giơ tay nhẹ nhàng vỗ vỗ nàng tam ca bả vai. Không cần quấy nhiễu ta. Ninh hiên chính chầm mê làm vằn thắn đâu. Đối ngoại bộ hết thải quấy nhiễu tất cả đều che chắn. tại tải. tải. Tính mà kệ hắn tội phạm quan trọng ngốc khiến cho hắn một người tiếp tục phạm đi. Ta đi tẩy cái tay, nãi nãy ngài nấu hào phải cho cố ca ca bọn họ sủi cảo sau liền đặt ở trên bàn ta trong chốc lát lấy qua đi. tại tại dơ dính đầy bột mì đôi tay đứng lên nói. Hào, Ninh nãi nãi cười ha ha mà theo tiếng, đối với vừa mới nhìn một hồi trò hay tỏ vẻ thực vừa lòng. Xem đã hiểu nãi nãi trên mặt tâm tư tại tại nàng phát hiện nàng hôm nay vô ngữ số lần rất nhiều. Tính, này tết nhất toàn đương thải y ngu thân đi. Đi thầy xong tay trở về tại tại nhìn thoáng qua vội đến khí thế ngất trời phòng bếp tự giác đã không chính mình chuyện gì, liền ngồi ở trên sofa cùng nàng nhị ca thấu cùng nhau xem tivi. Ninh hàng còn đang xem thư, tải tại có điểm tò mò thăm giò hướng trên tay hắn mở ra thư ngắm liếc mắt một cái, ngay sau đó đã bị mãn nhãn rậm rạp mạch. Chữ lạ phù cấp lé đến đôi mắt đau, vội vàng sai khai tầm mắt không dám lại xem. Mạo phạm kia không phải nàng có thể chạm đến lĩnh vực. Người nghỉ đông tác nghiệp viết hảo sao. Ninh hàng mặc dù không ngẳng đầu, đều có thể tinh chuẩn mà nắm giữ muội muội động thái. tại tại thân thề cứng đờ châm trước ngữ khí nhỏ giọng nói, chúng ta không có nghỉ đông tác nghiệp. Đều vào đại học như thế nào còn sẽ có loại đồ vật này. Không có chuyện gì liền đi soát tư cấp tiếng Anh để các ngươi học kỳ sau là có thể ghi danh tiếng Anh tư cấp khảo thí đi. Nói chính là câu nghi vấn, nhưng ninh hàng dùng đến lại là khẳng định ngữ khí. Không chỉ có như thế, hắn còn cấp muội muội hạ đạt học tập chỉ tiêu. Sớm một chút khảo xong tứ cấp người cũng có thể có nhiều hơn thời gian ôn tập lục cấp đề, tranh thủ ở tốt nghiệp trước có thể thi đậu bắt cấp, nếu có thừa lực nói, còn có thể lại nhiều chọn học một môn ngôn ngữ, học tiếng người trong đầu tri thức tóm lại là sẽ không quá hạn. Tại tại nghe được vẻ mặt thái sắc, nhị ca ngài lão cũng quá để mắt ta. Tiếng Anh bắt cấp cái này không nên là ngoại ngữ chuyên nghiệp học sinh mới yêu cầu khảo sao. Lại còn có muốn lại nhiều tu một môn ngôn ngữ. Sao tích cảm thấy nàng học vẽ tranh không tiền đồ muốn cho nàng đổi nghề đương phiên dịch. Nàng bất quá là cái nhỏ yếu đáng thương lại bất lực mỹ thuật sinh thôi, vì cái gì muốn tao ngộ này đó chắc chở. Tại tại một bên dưới đáy lòng kêu rên, một bên dùng xem phản đồ ánh mắt chừng mắt cách đó không xa chính cung eo, xúc ở góc tường biên ý đồ một chút thoát đi này phiến đáng sợ địa phương ninh hiên nói tốt khó huynh khó muội đâu, người sao lại có thể ném xuống ta chính mình chạy. Đối tượng muội muội lên án đôi mắt nhỏ, Ninh Hiên chắp tay trước ngực làm ra một bộ khẩn cầu tư thế. Ninh Hiên đối với muội muội không tiếng động mà làm khẩu hình, "Hảo muội muội, lần này buông tha tam ca, lần tới thỉnh người ăn bữa tiệc lớn." Tại tại đồng dạng dùng khẩu hình hồi hắn, người nói nga." Ninh Hiên liên tục gật đầu, "Ân ân ân." "Tại tại hành đi." Nàng quay đầu cố ý rời đi nàng nhị ca lực chú ý, làm tam ca có thể thuận lợi thoát thân. Một bên thấy toàn bộ hành trình đại ca, này hai chỉ tiểu nhân làm khởi loại này hoạt động tới còn rất ăn ý mà nhưng ngày thường như thế nào không thấy bọn họ như vậy hữu hào. Mỗi lần thấu cùng nhau đều cùng đối trọi gay gắt dường như, không xảo lên đều cảm ơn trời đất. Bật cười mà lắc đầu, Ninh Hàn cảm thấy này khả năng chính là đệ đệ muội muội chi gian độc đáo câu thông cảm tình phương thức đi. Hắn cũng không nhiều quản tiếp tục cúi đầu xem trên tay tài vụ báo biểu. Này một phần là hắn sở khai địa ốc công ty năm nay tài vụ biểu báo, mặt trên rõ ràng mà đánh dấu công ty này đã hơn một năm tới chi ra cùng tiền lời. Mà năm tiền lời tăng trưởng giá trị, kia một lan con số, sớm đã đạt tới khủng bố ngàn vạn đơn vị. Nhưng Ninh Hàn liền đi theo xem một chuỗi bình thường nhất con số giống nhau, từng trang phiên xong, cư nhiên còn ở phía trên tìm ra một cái lỗi chính tả. Hắn giữa mày một ninh trong lòng có chút không mau. Lập tức quyết định chờ năm sau khởi công, liền triệu tập tài vụ bộ toàn thể công nhân lại đây hào hào mở họp như vậy quan trọng báo biểu thượng xuất hiện loại này cấp thấp sai lầm là phi thường nghiêm trọng sự. Hiện giờ chỉ là ở Zoria địa phương làm lỗi kia về sau đâu. Lần sau nếu xuất hiện ở một ít quan trọng số liệu đơn vị mặt sau kia phiền toái có thể to lắm. Cảm nhận được từ đại ca trên người phát ra áp suất thấp tại tại mẫn cảm mà run run nàng theo bản năng mà hướng đại ca trên mặt nhìn lại đáng tiếc đại ca từ bắt đầu gây dựng sự nghiệp lúc sau trên mặt tâm tư ngày càng thâm trầm sớm đã không phải nàng có khả năng xem hiểu có điểm mất mắt mà thu hồi ánh mắt tại tại thoáng nhìn nãi nãy nấu hào một bên sùi cảo mang sang tới vội vàng nhảy dựng lên con thỏ tựa mà chạy chậm đến nàng trước mặt gấp không chờ nổi hỏi nãy nãy cái này sủiảo là muốn đưa đến cố ra đi sao Ân, Ninh nãy nãy vừa mới theo tiếng trên tay sủi cảo đã bị cướp đi Trong nháy mắt tại tại cũng đã chạy như bay ra ngoài cửa, không thấy bóng dáng. Đứa nhỏ này, đuổi như vậy cấp làm gì? Ninh Nãi nãi nghi hoặc nói, có thể là vì chạy trốn. Không biết khi nào tránh ở Nãi nãi phía sau Ninh Hiên buồn bã nói, dọa mụ nội nó nhảy dựng. Muốn chết a, trốn tránh nhi làm gì? Chạy nhanh tiến phòng bếp bưng thức ăn đi, chờ ngươi muội muội trở về là có thể ăn cơm. Ninh nãi nãi không chút khách khí mà thường tiểu tôn từ mấy bàn tay, đương nhiên căn bản là không có đánh đau hắn, sau đó quay người vào phòng bếp. Được rồi, Ninh hiền tung ta tung tăng mà đi theo mụ nội nó phía sau. Hắn hiện tại chỉ cảm thấy nãi nãi bên người là cả nhà an toàn nhất chỗ ngồi, bởi vì chỉ có ở nàng trước mặt hắn nhị ca mới sẽ không đối hắn nói cái gì đó đại ma vương thức đáng sợ ngôn luận. Tỉ như buộc hắn đi khảo cái tiếng anh bắt cấp, hoặc là máy tính lục cấp gì đó. chương 218 Tại tại vừa mới bưng sủi cảo đi ra nhà mình hoa viên cửa sắt, liền nhìn thấy đối diện cũng đi ra một đạo trường thân ngọc lập thân ảnh. Nàng tập trung nhìn vào, xảo này không phải, người nọ đúng là Cố Diệp Chu. "Cố ca ca, đây là ta nãy nãy kêu ta cho các ngươi ra đưa sủi cào. Tại tại lon ton mà chạy chậm qua đi, đem trong tay kia bàn nóng hôi hồi sủi cảo hướng Cố Diệp Chu trước mặt một đưa. Cố Diệp Chu ngẩn người, ngay sau đó cũng nâng nâng chính mình trên tay mâm, "Ta đây là nhà ta bao sủi cào. Thật xảo, hắn ra ra cũng kêu hắn tới cấp ninh ra đưa sủi cào. Hai người nhìn nhau, ngay sau đó đồng thời cười khởi. Chúng ta đây liền các đưa các đi. Tại tại cười nói, hào, cố diệp chu gật đầu, sau đó đi theo ở cho nhau trao đổi mâm. Đoàn trụ còn mang theo độ ấm mâm, cố diệp chu cúi đầu nhìn nhìn trước mắt tại tại ôn thanh nói tân niên vui sướng. Tuy rằng đến qua đêm nay 12 giờ mới là chân chính tân niên, nhưng khi đó bọn họ khả năng không cơ hội gặp gỡ, cho nên vẫn là trước thời gian cùng nàng nói đi. Tân niên vui sướng, tại tại không tưởng nhiều như vậy, nghe thấy cố diệp chu chúc phúc cũng vui vui vẻ vẻ mà đưa ra chính mình chúc phúc. Hai người đơn giản mà cho nhau chúc mừng lúc sau, nhất thời không có lời nói liêu, nhưng lại đứng ở tại chỗ không lớn tưởng trở về. Nghĩ nghĩ, tải tại oai oai đầu, đáy mắt ngậm cười ý cùng cố Diệp Chu nói, cố ca ca, ngươi biết năm nay đối ta thực đặc thù sao? Vốn tưởng rằng đối phương sẽ hỏi như thế nào cái đặc thù pháp? Lại không dự đoán được hắn cơ hồ không chút suy nghĩ, trực tiếp liền nói, biết qua năm, ngươi liền 18 tuổi. cố Diệp Chu cũng coi như là đi theo ở thanh mai chúc mã cùng nhau lớn lên, nơi nào có thể không biết này tiểu cô nương một lòng tưởng lớn lên. Này không chỉ có là nguyên với thân cao chấp niệm, còn có nàng cũng không nghĩ lại luôn là bị người trở thành tiểu hài tử đối đãi. Tuy rằng ngày thường tại thoạt nhìn luôn là thực tính trẻ con bộ dáng, nhưng nàng cũng có khát vọng thành thục một mặt. Hì hì kia chờ ta năm nay sinh nhật Cố Kaka đến đưa ta một phần đại đại lễ vật nga, rốt cuộc này cũng coi như là ta thành niên lễ. Tại tại đúng lý hợp tình mà cùng Cố Diệp Chu thảo muốn khởi lễ vật tới. Hào, Cố Diệp Chu không chút do dự đáp ứng. Mặc dù tại tại không nói, bọn họ mỗi phụng đối phương sinh nhật cũng đều sẽ cho nhau cấp chuẩn bị một phần quà sinh nhật. Không chỉ có đối tại tại như thế, mặt khác Ninh ra người cũng có loại này đãi ngộ. Đưa trường bối là hắn cái này làm vãn bối kính, ý, đưa cùng thế hệ còn lại là bằng hữu cùng phát tiểu gian hữu nghị. Bất quá năm nay nếu là tại tại thành niên lễ, hắn chuẩn bị khởi lễ vật tới, cũng đến nhiều thượng vài phần tâm mới là. Một trận gió lạnh hỗn loạn tuyết mịn phất quá thổi đến tại tại nhịn không được đánh tiếng vang lượng hắt xi. Si. A bi, Cố Diệp Chu thấy thế, vội nhẹ nhàng đẩy nàng hướng ra đi, chạy nhanh trở về, đừng đông lạnh bị cảm. Ân, tại tại cũng không nghĩ sinh bệnh, liền vẫy vẫy tay cùng Cố Diệp Chu từ biệt, sau đó một đường chạy chậm cường điệu về nhà. Cố ra không ai sao? Thấy nữ nhi đi ra ngoài lại trở về, trong tay đều bưng một mâm sủi cảo Tô Hân Nhiên có chút kinh ngạc nói. Nàng cho rằng đối diện không ai cho nên hài từ tặng cái tịch mịch. Không phải, đây là cố gia đưa chúng ta sùi cào. tại tại đem sùi cào hướng mụ mụ trước mặt một đệ Tô Hân Nhiên cúi đầu nhìn kỹ, lúc này mới phát hiện này mâm không phải bọn họ ra. Như vậy a vậy ngươi có hay không cảm ơn nhân ra? Tô Hân Nhiên thuận miệng hỏi, không nghĩ tới lại đem tại tại cấp hỏi ngốc. Ách đã quên, không chỉ có nàng đã quên, cố Diệp Chu cũng đã quên kia bọn họ hai cái này cũng coi như là hồi nhau đi. Tại tại tường, Cố Hành ở ăn cơm phía trước bị Ninh Nãi nãi cấp kêu lên. Tính tính hắn từ đi vào giấc ngủ đến bây giờ cũng nghỉ ngơi hơn 2 giờ, tỉnh lại hậu nhân có vẻ tinh thần một ít. Ít nhất không hề giống phía trước như vậy, một bộ tùy thời sẽ té xỉu bộ dáng. Không sai, đây là tại tại trong mắt đại bá. Nàng tổng cảm thấy nàng đại bá thân thể có điểm suy yếu, nhưng cố tình mỗi năm cả nhà kiểm tra sức khỏe thời điểm tư liệu đều biểu hiện cố hành thân thể tổng thể vẫn là khỏe mạnh, đương nhiên hắn luôn là như vậy ngao tiểu mau bệnh cũng là không thể thiếu, bất quá đều vấn đề không lớn. hàng ngày nhiều chú ý điểm liền hào. Người một nhà chỉnh chỉnh tề tề mà ngồi ở cùng nhau, vô cùng náo nhiệt mà vây quanh ăn cơm, mỗi khi lúc này, đều là ninh nãi nãi quanh năm suốt tháng quá đến vui vẻ nhất nhật từ. Đương nhiên, nếu trên bàn cơm có thể lại nhiều hai cái sinh gương mặt, không câu nệ lớn nhỏ, nàng đều sẽ càng thêm vui vẻ. Tiểu Hàn A tới ăn khối thịt, cảm ơn nãi nãi, thấy nãi nãi đột nhiên cho chính mình kẹp thịt ninh hàn thụ sùng nhược kinh đồng thời còn có điểm bản năng cảnh giác. Tổng cảm thấy nào đó hắn không quá thích đề tài muốn bắt đầu rồi. Quả nhiên tự giác cấp thịt đã xem như làm tốt giai đoạn trước trải chăn ninh nãi nãi đột nhiên cấp đại tôn tử tới một kích thẳng cầu. Tiểu Hàn A, ngươi này tuổi cũng già đầu rồi tính toán khi nào tìm cái cháu dâu nhi lãnh hồi. Tới cấp nãi nãi nhìn xem A, ta cũng không gì đặc biệt yêu cầu, chỉ cần kia cô nương diện mạo đoan chính, nhân phẩm không tuổi cũng dễ làm thôi. Thấy đại tôn tử không nói lời nào, Ninh nãi nãi lại tiếp tục nói, ngươi cũng đừng ngại nãi nãi thúc giục ngươi, chỉ là ngươi nhìn một cái cha ngươi, hắn đến ngươi tuổi này thời điểm, ngươi đều sẽ ra cửa mua nước tương. Đột nhiên bị Lan đến gần Ninh Viễn Hành. Ninh Hàn. Hắn liền biết, bao gồm tại tại ở bên trong, mặt khác tam huynh muội tất cả đều ý tưởng giống nhau mà vùi đầu ăn sủi cảo toàn đương chính mình là ẩn hình người. Loại này thời khắc nguy hiểm, làm đại ca một người trụ đằng trước trên đỉnh thì tốt rồi. trốn tránh các đại nhân thị giác góc chết, Ninh Hiên còn cho hắn đại ca khoa tay múa chân cái cố lên thủ thế. Ninh Hàn Thái Dương gân xanh nhảy nhảy, hắn đệ đệ đây là ra ngứa. Đừng nhìn Ninh Đại ca đã tu sinh dưỡng tính, nhiều năm không làm giá cần phải thật động khởi tay tới tuổi trẻ lực tráng hắn thậm chí còn có thể cùng phụ thân đấu cái thế lực ngang nhau. Đương nhiên, giới hạn trong so đấu sức lực, ở chiến đấu phương diện Ninh Hàn vẫn là so không được hắn ba cái loại này đao thật thật mộc thương đua ra tới bản lĩnh. Bất quá chỉ là giáo huấn cái cộng bốn sức chiến đấu bằng năm đệ đệ vẫn là có thể. Từ đại ca trong ánh mắt phẩm ra nhẹ nhẹ nguy hiểm ninh hiên thân thể đột nhiên run lên, đột nhiên phát hiện chính mình giống như làm cái đại chết. Xin hỏi hắn hiện tại quỳ xuống xin tha còn kịp sao? Không còn kịp rồi, ninh hàn cuối cùng đưa cho đệ đệ một cái cơm chiều sau thư phòng thấy uy hiếp ánh mắt, sau đó quay đầu đi ứng phó mụ nội nó thúc sục hôn. Nga không thúc sục đối tượng, hắn liền đối tượng đều không có, nơi nào có hôn nhưng thúc sục. Cuối cùng liền hống mang bảo đảm, Ninh Hàn cuối cùng thành công đem nãi nãi tạm thời chấn an, không cấm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tuy rằng biết lúc này do êm sóng lặng cũng chỉ là nhất thời, chỉ cần hắn một ngày không tìm đối tượng, nãi nãi liền một ngày sẽ không ngừng nghỉ, thậm chí còn hắn cha mẹ cũng có khả năng gia nhập đến thúc giục hôn đại quân trận doanh đi, nhưng hiện tại có thể sống yên ổn một thời gian liền sống yên ổn một trận đi. Kỳ thật Ninh Hàn cũng không phải không có tìm đối tượng tâm tư. Hắn đều không phải là giống đại bá như vậy, không hôn chủ nghĩa giả, chỉ là hắn ngày thường công tác bận quá, hơn nữa cũng không gặp gỡ cái thích hợp lúc này mới vẫn luôn trì hoãn đến bây giờ. Nếu thật sự có cái muốn bên nhau cả đời người, hắn cũng sẽ không đem nàng cất giấu. Chịu thế hệ trước tư tưởng ảnh hưởng, Ninh Hàn cảm thấy kết hôn chính là cả đời sự cho nên hắn ở lựa chọn một nửa kia thời điểm nhất định đến thận trọng không có thể thúc sục đến động đại tôn tử, Ninh nãi nãi có điểm không bớt lo không cấm đem ánh mắt truyền rời đến nhị tôn tử trên người. Tính tính tuổi, đại tôn tử năm nay 26, nhị tôn tử cũng có 24, đồng dạng cũng là cái nên thành gia lập nghiệp tuổi tác. Ta ăn no, không đợi nãy nãy mở miệng, Ninh Hàng liền buông chiếc đũa, vẻ mặt lãnh đạm mà đứng dậy rời đi. Nếu không xem hắn kia so ngày thường lực nhanh chút nện bước nói, tại tại thật đúng là sẽ tin tưởng nhị ca như cũ giống thường lui tới giống nhau thong dong bình tĩnh. Nàng chớp chớp mắt cảm giác có điểm mới lạ. Nguyên lai tính tình quảnh quẻ như nàng nhị ca cũng sẽ sợ hãi đến từ chính trường bối thúc dục hôn A. Đột nhiên cảm giác chính mình cánh tay bị người dùng khuyều tay giã một chút. Tải tại theo bản năng mà quay đầu, liên tiếp thu đến nàng tam ca tràn ngập ám chỉ ánh mắt. Xem nãi nãi, nãi nãi làm sao vậy? Nàng lại quay đầu đi xem nàng nãi nãi, ngay sau đó kinh tủng phát hiện đánh mất mục tiêu một hai hào nãi nãi cư nhiên ngo ngoe dục dịch mà đem chú ý đánh thượng bọn họ hai chỉ tiểu nhân trên đầu tới. Này còn như thế nào được, tải tại vội vàng hướng trong miệng mồm to lay hai cái sủi cảo đem gương mặt thắc đến căng phòng mặt đứng lên hàm hàm hồ hồ mà nói ta muốn đi học tập. Nhị ca kêu nàng đi khảo tứ cấp đâu, không đề cập tới sớm học tập đến lúc đó treo làm sao bây giờ. muội muội một chảy, Ninh Hiên cũng ngồi không yên, vội cũng đi theo chảy, bất quá hắn so với hắn muội thông minh trước khi đi trực tiếp bưng lên trước mặt kia bàn sủi cảo toàn bộ mang đi. Vừa lúc này một mâm chính là cố diệp chu đưa tới sủi cào. Trên bàn cơm lập tức thiếu bốn cái hài tử, những người khác trộm ngắm ninh nãi nãi sắc mặt, không lớn dám nói lời nói, mà ninh nãi nãi tắc nặng nề mà thở dài, đột nhiên có điểm hối hận. Sớm biết rằng nàng chờ bọn nhỏ cơm nước xong sau lại thúc dục Nếu tại tại bọn họ biết nãi nãi tâm tư nói, chuẩn sẽ cảm tạ nàng lúc này vội vàng. Nếu là ăn cơm xong sau lại bị tóm được thúc sục hôn, kia đã có thể không dễ dàng như vậy có thể thoát được thân Trên lầu tại tại phòng, tại tại ngồi ở chính mình án thư, vẻ mặt ghét bỏ mà nhìn nằm ở chính mình trên giường, chính nhàn nhã mà kiều chân bắt chéo, ăn nàng mua đồ ăn vặt nhìn nàng cất chứa danh tác tiểu thuyết mẫu chỉ đại hình sinh vật. Người liền không thể hồi ngươi phòng đi chơi sao, tại tại ý đồ đêm này một con rác rửi chế tạo nguyên cấp đuổi ra đi, này cũng qua có thể ăn, mới tiến vào không nhiều trong chốc lát liền ăn luôn nàng nửa hộp sô-cô-la tam bao bánh quy còn có hơn phân nửa bàn chính hắn bưng tới sủi cào. Từ Đây là ngươi đối hảo tâm tới cấp ngươi đưa ấm áp ca ca thái độ. Ninh hiền mắt lé mụi mụi lướt mắt một cái, phản phất đang nói ngươi như thế nào liền như vậy không hiểu chuyện đâu. Không hiểu chuyện tại tại, ngươi ấm áp ta mới ăn ba viên, dư lại đều vào ngươi trong bụng, ngươi cái này kêu tới cấp ta đưa ấm áp, kỳ thật chính là tới ta nơi này tìm cái mà ăn sùi cảo đi. kia cũng không có biện pháp, ai kêu bên ngoài quá nguy hiểm đâu. Ninh hiền yêu sầu mà thở dài, thâm giác tồn tại hảo gian nan. Trước con nãi nãi thúc dục hôn, sau có đại ca hẹn đánh nhau, trung gian còn có nhị ca đại ma vương thức giáo dục cuộc sống này quả thực vô pháp qua. Đúng rồi muội muội, đột nhiên nhớ tới cái gì, Ninh Hiên biểu tình vừa thu lại, bày ra một bộ chuẩn bị muốn nói chính sự bộ dáng. Ân thấy nàng tam ca cái bộ dáng, tại tại cũng đi theo đứng đắn lên. Người tháng tư một ngày ngày đó có rảnh sao? Muốn hay không tới tham gia ta điện ảnh lễ chiếu đầu? Nhân sinh đạo diễn bước đầu tiên tác phẩm chiếu, Ninh Hiên vẫn là thực hy vọng các thân nhân có thể trình diện tham dự. Hắn không chỉ có mời muội muội tính cả trong nhà tất cả mọi người từng cái mời qua. Nhưng trừ bỏ nãy nãy nói nhất định sẽ đi ở ngoài, những người khác đều trả lời không nhất định có thể đi. Rốt cuộc thứ sáu là thời gian làm việc bọn họ nếu thật sự có việc muốn vội thật sự là đuổi bất qua tới nói kia cũng không có biện pháp. Ai kêu ngươi liền định ở thời gian này đâu. Hiện giờ quốc nội còn không có ngày ca tháng tư cách nói tháng tư một ngày tại tại ở trong mắt chính là cái thực bình thường nhật tử. Nàng cũng không biết tam ca vì cái gì một hai phải đem chiếu nhật tử định tại đây một ngày. Này không phải ta thỉnh đại sư nói kia một ngày chiếu nói, phòng bán vé nhất định sẽ đại bán. Ninh Hiên càng nói càng trột giả, tại tại phong kiến mê tín không được AKK. chương 219, cuối cùng tại tại vẫn là đáp ứng đi tham gia thành hiệp lễ chiếu đầu. Bởi vì nàng cảm thấy người trong nhà toàn đi khả năng tính không lớn, rốt cuộc nhà bọn họ cái đỉnh cái người bận rộn, mà chính mình nếu là lại không đi nói kia nàng tam ca cũng quá đáng thương một chút. Rốt cuộc là cùng sông qua họa cùng ai quá mắng, cùng chịu quá phạt thân huynh muội nàng cùng tam ca chi gian cảm tình không giống tầm thường. Cho nên kia một ngày mặc dù là có khóa, tại tại cũng quyết định muốn xin nghỉ. Ta liền biết vẫn là nhà ta muội muội tốt nhất. Ninh hiên bị muội muội lời này cảm động đến nước mắt lưng chồng, đột nhiên mở ra thon dài rắn chắc hai tay liền tưởng cấp muội muội một cái ai ôm một cái, bị tại tại linh hoạt mà ngồi xổm xuống thân né tránh. Nói chuyện thì nói chuyện, đừng động thủ động cước. Yêu diễm đại mỹ nhân nhào vào trong ngực, rừng ở ở trong mắt chính là một đầu lớn lên xinh đẹp chút gấu khổng lồ hùng phác thương tổn tính nhưng thật ra không lớn, nhưng bị buồn ở xinh đẹp gấu khổng lồ cứng rắn rắn chắc cơ ngực chung, hiển nhiên không phải cái thực tốt thể nghiệm. Đừng hỏi tại tại làm sao mà biết được, chỉ có thể nói, giáo huấn ăn nhiều cũng đi học ngoan. Bọn họ huynh muội bốn người từ nhỏ bị ba ba mang đều có trường kỳ rèn luyện thói quen, trừ bỏ nàng nhị ca, tại tại chính là biết nàng mặt khác hai cái ca ca đừng nhìn cũng không mập thuộc về mặt quần áo hiện gầy loại hình. Thậm chí tam ca nếu thay nhị ca quần áo, lại mang lên nhị ca mắt kính còn có thể giả mạo một phen văn nhã bại hoài. Nhưng thực tế thượng khi bọn hắn đem áo trên một thoát kia lưu sướng khẩn thật cơ bắp đường cong còn có sắp hàng chỉnh tề sáu khối cơ bụng là có thể rõ ràng mà hiền lộ ra tới. Gợi cảm đến làm người thèm nhỏ rãi. Câu này đánh giá không phải tại tại bản thân suy nghĩ ở trong mắt nàng, nàng các ca ca thậm chí liền người đều không tính là cũng không tồn tại giới tính sai biệt vừa nói. Những cái đó kỳ kỳ quái quái ý niệm là nguyên tự với mặt khác trong lúc vô tình thấy ninh hàn hoặc ninh hiên vai trần người xa lạ. Đọc mặt thuật luôn là có thể làm tại tại biết càng nhiều tiểu bí mật mà kệ là cố ý vẫn là vô tình. Thành công mời đến muội muội, Ninh Hiên cảm thấy mỹ mãn mà đi rồi. Thuận tiện thuận đi muội muội một nửa đồ ăn vặt chữ hàng, chỉ còn lại có một cái không mâm cùng một đống đã biến thành rác rưởi đồ ăn vặt đóng gói túi cho nàng. Tại tải, người cho ta trở về, cho ta đem phòng thu thập sạch sẽ lại đi. Nghe thấy muội muội phẫn nộ tiếng gầm gừ, nguyên bản chính chậm gì gì đi đường Ninh Hiên đột nhiên một chút ra tốc nháy mắt vọt tới chính mình trong phòng trốn đi. Phanh, mà một tiếng cửa phòng đột nhiên đóng lại, ngăn cách bên ngoài hết thầy động tĩnh. Hắc hắc điều đồ ngốc bị ta. Chơi đại ca, người như thế nào tại đây? Nguyên bản đắc ý rào giặt Ninh Hiên một cái quay đầu, liền thấy hắn đại ca chính vẻ mặt nghiêm túc mà ngồi ở hắn phòng nội tức khắc sợ tới mức thiếu chút nữa vô tâm dơ sộ đình trên mặt biểu tình càng là rừng hình ảnh ở hoàng sở cùng tuyệt vọng trung gian. Nhìn hết sức buồn cười, ta kêu ngươi cơm nước xong đi thư phòng chờ ta ngươi như thế nào không đi. Ninh Hàn trầm giọng chất vấn đệ để, ta ta ta ta. Ninh Hiền lắp bắp mà ta nửa ngày mới cuối cùng tìm về chính mình thanh âm cường trang bình tĩnh nói ta điện ảnh này không phải mau chiếu sao. Vừa mới là đi mời tại tại tới tham gia ta điện ảnh lễ chiếu đầu cho nên đã muộn điểm kỳ thật hiện tại đang chuẩn bị đi thư phòng tìm ngươi đâu. Nga ta đây lại đây vừa lúc đi thôi. Ninh Hàn đứng lên nói. Hắn tiếp cận 1m9 thân cao mang đến một cầu cực cường cảm giác áp bách sấn đến chừng 1m8 Ninh Hiên đều có vẻ có chút nhỏ xinh. Liền rất đáng thương thêm bất lực. Đi đi đi đi đâu? Ninh Hiên nơm nớp lo sợ hỏi, rũ tại thân thể hai sườn đôi tay nhịn không được run run. Xin hỏi hắn hiện tại lưu hồi muội muội trong phòng tị nạn còn kịp sao? Chỉ cần ở hắn muội muội trước mặt, đại ca liền tuyệt đối sẽ không đối hắn làm gì, mặc dù là tưởng xuống tay tấu hắn cũng có thể nhẹ một chút. Ngoài dự đoán, Ninh Hàn chỉ là nghỉ liếc đệ để lướt mắt một cái, đạm thanh nói, đi ra ngoài chạy bộ. Ninh Hiên, liền này... Sự thật chứng minh, sát thật liền này, Ninh Hàn không có động thủ tấu đệ đệ cũng không mắng hắn, cũng chỉ là dẫn hắn đi ra ngoài chạy 5 cây em bước mà đã. Tê liệt ngã xuống ở phòng khách trên sofa, Ninh Hiên cảm thấy chính mình có thể ở chán thượng viết cái thốt tự. Gian nan mà đi theo đại ca hoàn thành 5 cây em chạy mau, hắn hiện tại mồ hôi ướt đẫm, thở hồng hộc, mệt đến liền một câu đều nói không được chỉ còn lại có thở dốc sức lực. Quá tra tấn người. Hắn tình nguyện bị đại ca đánh tơi bởi một đốn, ít nhất chết cũng có thể chết cây thống khoái. Tại tại có điểm đói, học tập trên đường đi bộ xuống lầu tới kiếm ăn. Ăn Tết trong lúc trong nhà nhất không thiếu chính là đồ ăn. Nàng tùy tiện ở phòng bếp tìm kiếm tìm kiếm, liền tìm ra một lọ nước trái cây cùng một mâm tạc viên. Nguyên bản đang chuẩn bị bưng đồ vật hồi trên lầu ăn kết quả lại trong lúc vô tình thoáng nhìn trên sofa đảo một đống chỉ còn nửa khẩu khí không rõ vật thể, không khỏi nghi hoặc mà thò lại gần xem. Vừa mới đi vào, nàng liền nghe thấy một đạo mỏng manh rên gì. "Thủy Hào khát cho ta thủy." Xem hắn bộ dáng có trăm triệu điểm điểm đáng thương, rốt cuộc vẫn là lương tâm chưa mẫn tại tại tự giác cống hiến ra nàng vừa mới từ thủ lạnh nhảy ra tới nước trái cây. "Nhã cho ngươi uống, đừng tổng nói muội muội không thương ngươi." Chai nước thân mang theo lạnh lẽo hơi nước dán ở Ninh Hiên trên mặt cuối cùng cho hắn đông lạnh thanh tỉnh chút. Hắn gian nan mà bỏ lên thân tiếp nhận muội muội cấp nước trái cây ụ cục một ngụm rót cái tinh quang, sau đó sảng khoái mà xuyễn khẩu khí. Hồ, sống lại, kêu ngươi không cần cười nhạo đại ca, ngươi không nghe, xem, cái này gặp báo ứng đi. Tải tại nhéo một viên tạc viên nhét vào trong miệng, hàm hàm hồ hồ mà nói. Này không phải nhất thời tay tiện sao, Ninh Hiên cũng biết chính mình sẽ biến thành như vậy hoàn toàn là chính hắn làm cho nên cũng không oán giận, chỉ là có một chút hối hận. Lần sau ta đưa lưng về phía đại ca lại cười nhạo hắn. Giáp mặt cười nhạo yêu cầu trả giá đại giới quá lớn tuy rằng châm chọc giá trị kéo mãn nhưng là tính không ra. tại tải, người này không cứu, lắc đầu, nàng đứng dậy một lần nữa đi thủ lạnh cầm một lọ sữa bò trực tiếp lên lầu đi. Tân học kỳ khai giảng, đã náo nhiệt lại bình Phàm Đi ở vườn trường nội tại tại tổng có thể nghe thấy bọn học sinh ở nghị luận trở thành hiệp chiếu sau muốn ước hẹn đi xem. Nàng có điểm ngốc hiển nhiên không biết vì cái gì trong một đêm, nhà mình tam ca chụp điện ảnh liền chưa chiếu trước phát hỏa. Bất quá ở tò mò dưới, nhiều đọc vài người mặt lúc sau, tại tại liền biết nguyên nhân. Nguyên lai là nàng tam ca tuyên truyền đến qua cấp lực thả thời buổi này cực nhỏ xuất hiện loại này che trời lấp đất tuyên truyền hình thức cho nên ở giải trí phương thức ít hiện tại khiến cho mọi người đại lượng tò mò cùng chú ý. Ngay từ đầu có lẽ chỉ là một bộ phận nhỏ người chú ý tới rồi bộ điện ảnh này, nhưng theo thời gian tích lũy, mắt thấy bên người người đều ở nghị luận sôi nổi cũng dần dần hấp dẫn càng ngày càng nhiều người. Người tính trung chi nhất chính là xem náo nhiệt, náo nhiệt càng lớn tới góp đủ số người càng nhiều. Này liền như là quả cầu tuyết giống nhau, lăn lăn tuyết cầu càng lúc càng lớn, bị dính ở tuyết cầu thượng bông tuyết tự nhiên cũng liền càng nhiều. Hiện giờ này đó bị điện ảnh tuyên bố cấp gợi lên hứng thú mọi người, chính là bám vào tuyết cầu phía trên từng đoá tiểu tuyết hoa. Trong đầu linh cảm nháy mắt phát ra, tải tại nguyên bản chính chậm rãi hành tàu bước chân dừng một chút ngay sau đó đột nhiên chính là một cái trăm mét lao tới thẳng đến ký túc xá mà đi. Nàng vội vã đem này trong nháy mắt linh cảm khác ở giấy vẽ thưởng. Đi ngang qua bọn học sinh chỉ cảm thấy bên người có một trận nhanh chóng phong thổi qua, dương mắt đi xem, lại chỉ có thể nhìn đến một cái mảnh khảnh thiếu nữ bóng dáng. Tại tải, tống rào bị cố nhiên vọt vào tới tại tại cấp hoàng sợ vừa mới kêu nàng một tiếng, liền. Thấy nàng chẳng nếu điên cuồng giống nhau mà ghé vào bàn vẽ thượng không ngừng rơi bút vẽ. Tức khắc trong lòng hiểu rõ, liền câm miệng không hề quấy dày nàng. Học vẽ tranh luôn có như vậy một ít linh cảm phát ra thời khắc, vì không cho kia một tia linh cảm trốn đi, các nàng cũng từng giống hiện giờ tại tại giống nhau, điên cuồng mà lâm vào vẽ tranh trong thế giới không thể tự kềm chế. Bất khóa, Tống Giảo có điểm khuynh bội, hỗn loạn hâm mộ mà nhìn về phía Tại Tại. Mới ở chung không đến nửa năm, nàng cũng đã đã nhìn ra các nàng toàn ký túc xá, thậm chí còn toàn ban đồng học thêm lên, đối với hội họa si mê trình độ cùng thiên phú, đều không bằng Tại Tại một cái. Người này là thiệt tình thuần túy mà nhiệt liệt mãi này một môn nghệ thuật mà cũng chỉ có giống nàng loại này toàn thân tâm đều phụng hiến cấp mỹ thuật sáng tác người mới có thể bày ra ra loại này đỉnh chác thiệt mới có thể đi. Nghĩ đến giáo thủ trong lúc vô tình cùng nàng lộ ra quá đoạn thời gian quốc nội sẽ tổ chức một hồi cả nước tính cấp quan trọng hội họa thi đấu thậm chí còn có thể ở trong lúc thi đấu đạt được tiền tam danh tác phẩm còn sẽ bị đưa đi tham gia quốc tế thi đấu tống Giảo liền kiên định muốn xúi dục tại tại tham gia quyết tâm. Nàng đối chính mình không tin tưởng, nhưng cảm thấy nếu là tại tại đi nói, nhất định có thể lấy được một cái hào thành tích. Mà một khi có thể mượn này hơi chút đánh ra chút thanh danh tới, với bọn họ tương lai mà nói, đều đem cực kỳ có chỗ lợi. tại tại vẫn luôn liên tục vẽ tranh gần 5 cái giờ. Cũng may ngày mai mới là chính thức khai giảng đi học nhật từ, bằng không nàng liền không biết đến khoáng rất nhiều ít môn khóa. Thật vất vả từ hội hỏa trong thế giới phục hồi tinh thần lại, tại tại đệ nhất cảm thụ là toàn thân nhức mỏi, khó chịu đến không chỉ có là vẫn luôn nâng lên tới cánh tay, còn có bả vai, xương cổ, phần eo chờ liền mông đều ngồi đã tê dần. Nàng gác xuống bút vẽ, một bên xoa ấn nhức mỏi cánh tay, một bên nghiêng đầu nghe bạn cùng phòng nhóm động tĩnh. Vì không quấy giày nàng, trong ký túc xá mọi người đều an an tĩnh tĩnh mà, ngay cả ngẫu nhiên nói chuyện với nhau đều cực kỳ nhỏ giọng cơ hồ là dùng khí âm ở giao lưu. Tại tại tuy nói vẫn luôn trầm mê vẽ tranh, nhưng vẫn là đối ngoại giới lưu có một tia cảm giác. Nàng nhớ rõ chính mình tự hồ mơ hồ nghe thấy bạn cùng phòng nhóm cũng ở nghị luận thành hiệp tống giáo cùng Trương Đào đều cố ý đi dạp chiếu phim xem, chính Suối Dục Lan ỉ bồi các nàng cùng đi. Không biết vì cái gì, tại tại các nàng toàn ký túc xá đều có cái cộng đồng nhận chi. Chỉ cần có IK ở địa phương, chính là an toàn nhất. Có thể là lần trước Ý ca dũng bắt ăn trộm tư thế oai hùng, thật sự là quá chấn động nhân tâm đi thế cho nên tại tại các nàng ngốc tại lan ỉ bên người khi, đều đặc biệt có cảm giác an toàn, có loại bị nhân tinh tâm che chở ở cánh chim. Hạ ảo giác, trường đào thậm chí còn ồn ào quá, nếu là Ý ca thật là cái nam kia nàng liền ngay tại chỗ gả cho. Lúc ấy nghe thấy lời này tại tại còn dưới đáy lòng lặng lẽ phụ họa quá. Nàng cũng vui gả Ý ca à. Anh tư táp sàng còn gợi cảm liêu nhân đại Mỹ nhân ai không yêu đâu. tại tài, trường đào mắt sắc, nhìn thấy tại tại gác xuống bút vẽ, biết nàng là vẽ xong rồi, hoặc là tạm thời hạ màn, loại trạng thái này hạ cho thấy đã có thể cùng nàng nói chuyện phiếm, liền trực tiếp kêu nàng tới gia nhập ký túc xá tiêu tì muội nhóm đàn liêu. Ân, tại tại hừ ra một cái giọng mũi, chúng ta tính toán tháng từ số 2 đi xem điện ảnh, chính là cái kia gần nhất thực hòa thành hiệp người muốn hay không cùng nhau tới. Trương Đào hướng Tại Tại phát ra mời. Làn ỷ đã bị các nàng ma đến đáp ứng rồi, chỉ còn lại có Tại Tại một cái. Căn cứ một cái ký túc xá phải chỉnh chỉnh tề tề quan niệm Trương Đào quyết tâm nhất định phải lôi kéo Tại Tại cùng nhau tới. Số 2 Tại Tại nghi hoặc mà nghiêng đầu chúng ta nhất hào đi không được sao. Nàng nhớ rõ lễ chiếu đầu là nhất hào tới. Nhất hào là lễ chiếu đầu chúng ta làm không đến phiếu. Tống Giảo nói Thì thật nàng ngay từ đầu đối bộ điện ảnh này cảm thấy hứng thú thời điểm, liền nếm thử qua đi mua lễ chiếu đầu phiếu, đáng tiếc những cái đó đại đa số đều là bên trong phiếu, không tốt lắm mua. Vậy các ngươi muốn đi tham gia lễ chiếu đầu sao? Tại tại trên mặt treo lên một mặt thần bí mỉm cười. Tưởng, trừ Bỏ Lan ỷ, Tống Giảo cùng Trương Đào lập tức trăm miệng một lời mà trả lời. Kia hành đi, các ngươi chờ ta tin tức tốt. Những lời này ý thứ là Trường đào cùng tống rảo liếc nhau, ngay sau đó song song hưng phấn mà đứng lên, cơ hồ là phi pháp mà vọt tới tại tại trước người, một người một bên, chấp khởi nàng tay nhỏ phủng ở trước ngực biểu tình mà nhìn nàng. Hảo nhãi con, người có biện pháp làm đến lễ chiếu đầu phiếu. Đừng chiếm ta tiện nghi, đừng tưởng rằng ở cùng nhãi con phát âm tương tự, nàng liền nghe không ra trong đó khác nhau. Tại tại rút về chính mình tay, không có cấp đem nói chết ta có thể thử xem nhưng là không nhất định có thể dùng một lần lộng tới như vậy nhiều Trương phiếu. Chương 220, ơn ơn ơn, không quan hệ, người trước thử xem, không được chúng ta lại mua vãn một chút phiếu cũng đúng. Chương đào cùng tống rào liên tục gật đầu tất cả đều ăn ý mà không hỏi tại tại phải dùng biện pháp gì đi làm đến phiếu. Các nàng đều biết lễ chiếu đầu phiếu khó được càng biết tại tại gia cảnh không tồi, liền phỏng đoán nàng có lẽ là muốn đi tìm gia trưởng hỗ trợ, nhưng nếu là muốn tìm người hỗ trợ kia cũng có cái thành công cùng không thành công vấn đề. Cho nên không khỏi cho nàng áp lực dứt khoát liền cái gì đều không hỏi. Cũng bởi vậy, các nàng bỏ lỡ một lần trước tiên biết được chân tướng cơ hội. Hy vọng các nàng ở lễ chiếu đầu thượng nhìn thấy làm ban tổ chức tham dự tại tại sẽ không quá mức kinh ngạc đi. Tại tại là cái nói làm liền làm người. Nếu đều đáp ứng cấp bạn cùng phòng nhóm làm phiếu chờ đến cuối tuần nghỉ, nàng liền lập tức hướng về nhà đi tìm nàng tam ca thảo muốn bốn chương lễ chiếu đầu phiếu. Người muốn nhiều như vậy phiếu làm gì? Ninh Hiên khó hiểu nói. Ta bạn cùng phòng nhóm đều phải đi, người bên này có hay không dư thừa người nhà phiếu? Cho ta tới 4 chương thì tốt rồi. Tại tại giải thích nói. Còn bốn chương thì tốt rồi, người đường chợ bán thức ăn chọn cải trắng đâu. Ninh Hiên có điểm điểm bất mãn muội muội khinh mãn ngữ khí, nhưng vẫn là gật đầu đáp ứng nói, "Hành đi ai kêu ngươi là ta đáng yêu lại xinh đẹp muội muội đâu." "Đi, ngươi đừng khen ta, nghe được quái làm người dùng mình." Tải Tại xoa xoa hai tay có bị buồn nôn đến. Ninh Hiên thẹn quá thành giận mà túm lên một cái ôm gối liền hướng Tại Tại trên người ném tới. Tại Tại vừa thấy trên mặt hắn biểu tình biến hóa liền biết người này muốn làm sao, đã sớm rất xa ôm gối rơi xuống đất, không có thể gặp được nàng góc áo. Không chỉ có như thế, thứ này cư nhiên còn quay đầu liền hướng ra trường cáo trảng. Ba ba, ta tam ca đem gối đầu cấp ném trên mặt đất. Chính ngồi sồm trong phòng bếp thu thùy quản ninh viễn hành cũng không ngẩn đầu lên mà gian dậy như thử. Ninh hiên, ngươi đều bao lớn người, còn loạn ném đồ vật có thể hay không thành thục một chút. Ta sai rồi, ninh hiên dây xin lỗi. Hơn nữa một bên chừng mắt nhìn mắt đang đắc ý rào rạt mà hướng về phía hắn làm mặt quỷ muội muội một bên bỏ qua đi, ghé vào sofa bên cạnh, rũi trường cánh tay đem ôm gối cấp nhặt lên tới. Loại này thời điểm, bất luận cái gì biện giải cũng chưa dùng, vẫn là tích cực nhận sai, tranh thù to rộng xử lý đi. Cũng may Ninh viễn hành một lòng thu thủy quản, cũng không như thế nào đi giáo huấn như từ. Chờ đến ngày hôm sau, tại tại trong tay phùng tam Trương điện ảnh lễ chiếu đầu phiếu trợn tròn mắt. Nàng bắt đầu nghĩ lại. Tàm ca này cử có phải hay không vì trả thù nàng ngày hôm qua cáo trạng hành vi, hơn nữa phân tích hiện tại ngoan ngoãn đi theo ca, ca xin lỗi. Có thể được đến tha thứ khả năng tính có bao nhiêu đài. Rốt cuộc là thân huynh muội hắn hẳn là sẽ không nhỏ mọn như vậy đi. Sự thật chứng minh, Ninh Hiên không chỉ có keo kiệt còn có thể trái lại nô dịch muội muội Người cũng là thành hiệp diễn viên, muốn cái gì phiếu. Ninh Hiên giả vờ vẻ mặt kinh ngạc mà nhìn về phía muội muội, ngươi cùng ngày không được đi theo chúng ta đoàn phim cùng nhau đi vào sao? Tại tại, lời này như thế nào sao nghe đều không đối vị, ta là đi xem điện ảnh, không phải đi công tác. Nàng nghĩ thông suốt nguyên lai like, nàng Tam ca muội nàng thù lao đóng phim không nói, còn tưởng lừa dối nàng lại đi làm một hồi không công. Thấy muội mụi cuối cùng phản ứng lại đây, Ninh Hiên cười ha hà mà vỗ vỗ hắn tiểu bà vai, Hòa Thanh Trần An nói, xong xuôi lễ chiếu đầu lại xem điện ảnh cũng giống nhau, thân là đoàn phim nhân viên, người còn có thể đi theo chúng ta cùng nhau ngồi ở hàng phía trước tốt nhất xem ảnh vị đâu, hơn nữa bên người chính là điện ảnh diễn viên chính, muốn ký tên cũng chính là rũi cái tay chuyện này, đây chính là người khác tưởng mua đều mua không được cực phẩm đãi ngộ. Ta không nghĩ muốn, tại tại buồn bã nói. Nàng chỉ nghĩ đi theo chính mình bạn cùng phòng nhóm khoái hoạt vui sướng mà xem chàng điện ảnh. Không cần cũng đến muốn. Mềm không được Ninh Hiên dứt khoát mạnh bạo hắn bắt đầu cuốn lấy muội muội la lối khóc lóc chơi xấu thêm uy hiếp. Người nếu là không đi, đó chính là không yêu ta, không đem ta đương ca ca. tại tải chịu không nổi nói, hành hành hành ta đi ta đi. Có đôi khi, nàng thật không hiểu được hai người bọn họ chi gian rốt cuộc ai tuổi lớn hơn nữa. Đều giống nhau tiểu. Đi ngang qua ninh hàng dùng nhất thanh lãnh thanh âm nói ra nhất cụ thương tổn tính nói. Tại tại ninh hiên, nín thở nhưng là ở đại ma vương dâm uy hạ không dám phản bác. đảo mắt liền đến tháng tư một ngày hôm nay, thành hiệp lễ chiếu đầu đúng hạn cử hành, dạp chiếu phim ngoại khán giả đã ở nhân viên công tác chỉ huy hạ có tự vào bàn. Trường đào ba người cầm phiếu tìm được rồi thuộc về các nàng chỗ ngồi ngồi xuống tầm mắt còn không ngừng mà tại tà hữu thăm xem tựa hồ đang tìm kiếm người nào thân ảnh. Tại, tại còn không có tới sao. Bên cạnh Tống rào hỏi. Không thấy được nàng, Trương Đào ỉ vào chính mình thân cao, ngẩn cổ vẫn luôn khắp nơi tìm chính là giạc chiếu phim nội ánh sáng tối tăm. Người lại nhiều như vậy, trong khoảng thời gian ngắn rất khó ở trong đó phát hiện các nàng suy nghĩ tìm người kia. Tính chúng ta lại đợi chút đi, nàng nói nàng nhất định sẽ đến, liền sẽ không nuốt lời. Trương Đào rũi đến cổ đều toan, rứt khoát từ bỏ tim. Các nàng không biết chính là lúc này các nàng suy nghĩ tìm người kia chính ăn mặc. Một thân trắng tinh tiểu lễ phục họa tinh xảo đáng yêu Trang Dung, cùng phim nhựa đạo diễn ngồi chung ở bên nhau, đang chuẩn bị vào bàn lên đài. Ninh Hiên là cái loại này thực thích nghi thức cảm người. Tuy nói hắn bộ điện ảnh này đầu tư không lớn cũng không gì đại bài diễn viên, nhưng hắn cảm thấy nhân ra có bọn họ cũng đến có cho nên tựa như mô giống dạng mà làm cái vào bàn nghi thức. Đã đến giờ. Người chủ trì đi lên đài, bắt đầu đi lưu trình. Điện ảnh đạo diễn cùng diễn viên một đám mà bị thỉnh vào bàn. Đường nhìn thấy Ninh Hiên tay kéo tại tại đi vào tới thời điểm, toàn trường đều sôi trào. Đương nhiên, bọn họ phần lớn đều sôi trào với Ninh Hiên xuất hiện. Rốt cuộc ở đương đạo diễn phía trước, vị này vẫn là cái rất có danh khí diễn viên, ở quần chúng trong mắt chính là Minh Tinh có thể gần gũi thấy trước kia chỉ có thể ở trên tivi mới có thể thấy minh tinh, đặc biệt là đối phương còn lớn lên đẹp như vậy, cũng khó trách khán giả như vậy kích động. Tại tại thậm chí còn nghe thấy có người ở phía dưới lớn tiếng kêu nàng Tam ca tên. Hơn nữa nhân số còn không ít, xem ra nàng Kakason nàng sở thưởng tượng phải có danh khí nhiều. Cái kia là tại tại, Tĩnh phòng Trương Đào nheo lại mắt cẩn thận hướng trên đài nhìn một hồi lâu, lúc này mới xác nhận bạn cùng phòng thân phận. Chủ yếu là tại tại lớn lên kỳ thật tính rất có công nhận độ, nàng thường nhận sai đều khó. Thật đúng là, nàng như thế nào đứng ở nơi đó, Tống Giảo cũng đi theo sợ ngây người. Nghe thấy bên người hai chỉ ngốc bạch ngọt thanh âm, Lan Ỉ thần sắc quỷ dị hỏi, bộ điện ảnh này là tại tại ca ca đạo diễn, hơn nữa nàng cũng ở bên trong đóng vai một cái nhân vật ta nhớ rõ phía trước truyền phát tin ở trên tivi trailer tại tại còn lộ mặt, các ngươi không biết sao. Dứt lời, Lan Ỉ liền đối thượng bạn cùng phòng nhóm nhị mặt khiếp sợ biểu tình. Tốt ta hiểu được, khó trách từ tại tại trong tay bắt được phiếu sau, các nàng không có lòng hiếu kỳ phát tác cuốn lấy tại tại nơi nơi hỏi, nàng còn tưởng rằng các nàng là thật như vậy bình tĩnh đâu, nguyên lai like là căn bản cái gì cũng không biết. Nhà ta không cho ta xem quá nhiều tivi ta là từ báo chí thượng biết bộ điện ảnh này. Tống Giảo không nghĩ làm chính mình có vẻ quá bổn nhược nhược mà giải thích nói. Ta có xem tivi nhưng không nhìn thấy ngươi nói trailer. Trương đào loại này chính là chân chính mà Hoàn Mỹ né tránh. Nàng xem TV thời điểm không có điện ảnh trailer chờ nàng không xem thời điểm khả năng trailer đã bá xong rồi. Không có việc gì, lúc này biết cũng không chậm toàn đương ngoài ý muốn kinh hỉ Lan ỉ không thể gặp bạn cùng phòng bày ra một bộ đáng thương hề hề biểu tình, vội an ủi nói. Chấm, đang lúc các nàng nói chuyện thời điểm, lễ chiếu đầu đã bắt đầu rồi. Làm một cái lên sân khấu không đủ 5 phút tiểu vai phụ thả trước đó không có một chút ít danh khí tại tại thật đúng là như nàng tam ca theo như lời kỳ thật chính là tới mua nước tương. Nói nàng là phông nền đều không quá, toàn bộ hành trình cũng liền đằng trước vào bàn giới thiệu thời điểm, mở miệng nói qua một câu, lúc sau liền vẫn luôn trầm mặc cũng không ai tìm nàng nói chuyện người chủ trì càng là đề đều sẽ không đề nàng một câu. Cho nên nàng từ lễ chiếu đầu bắt đầu đến kết thúc đều vẫn luôn nháo không rõ nàng tam ca kêu nàng lại đây làm gì. Chẳng lẽ là muốn cho nàng tới cấp hắn thêm can đảm. Theo bản năng mà lướt mắt Ninh Hiên mặt, tại tại trầm mặt, nàng cư nhiên chân tướng. Đừng nhìn Ninh Hiên hiện tại mặt ngoài cùng người chuyện trò vui vẻ, một bộ phẳng phất hết thảy đều ở nắm giữ trong tự tin bộ ráng, nhưng thực tế thượng hắn nội tâm đã khẩn trương đến ở số cầu con. Kỳ thật cũng có thể lý giải, này dù sao cũng là hắn đệ nhất bộ tự đạo tự diễn tác phẩm, sẽ như thế phản ứng cũng bình thường. Xem hiểu ca ca bình tĩnh mặt ngoài hạ khẩn trương, tại tại cô ý hướng hắn bên người nhích lại gần, xem như không tiếng động mà cho hắn lực lượng đi. Phản phất nhận thấy được mũi muội tới gần cũng mượn này hấp thua tới rồi cảm giác an toàn. Ninh hiên căng chặt lưng hơi hơi thả lỏng biểu hiện đến càng thêm thong rong tự tại trở lễ chiếu đầu kết thúc chính là phim nhựa chính thức truyền phát tin. Tại Tại đi theo đoàn phim nhân viên đi đến dưới đài ngồi xuống, cùng nhau quan khán thành hiệp thành phiến. Nói thật, mặc dù tự mình tham dự điện ảnh quay chụp, nhưng quay chụp khi nhìn đến cảnh tưởng cùng cuối cùng thành phiến ra tới hình ảnh là hoàn toàn không giống nhau cảm thụ. Điểm này tại tại hôm nay cũng coi như là may mắn tự mình cảm nhận được. Dạp chiếu phim nội ám hạ, phim nhựa chính thức bắt đầu. Hình ảnh ngay từ đầu chính là một trận kịch liệt đánh nhau diễn thân là nam chủ nghiêm phong tay cầm lợi kiếm, liều mạng mà ở cùng hồng y ma đầu đánh nhau. Hai người một cái anh Tuấn chỉnh tề, một cái yêu nghiệt tà tứ toạt nhìn không chỉ có cảnh đẹp ý vui kia lưu loát xoái khí đánh võ động tác càng là lệnh người cảm thấy một trận huyết mạch phun trương Mới một mở đầu, bộ điện ảnh này gắt gao mà bắt được người xem trong mắt. Tại tại lãng lẽ tả hữu nhìn xem, phát hiện không ít người đều âm thầm mà nắm chặt đằng trước dưới đáy lòng cầu nguyện nam chủ nhất định phải thắng. Mặc dù ma đầu thực Mỹ, Mỹ đến làm người quên hôn, nhưng đại gia như cũ hy vọng chính nghĩa chiến thắng tả ác quốc truyền. Đáng tiếc cuối cùng nam chủ bị hồng y ma đầu một trường trọng thương, thẳng tắp mà ngã xuống huyền nhai, hơi thở thoi thoát. Mắt thấy nam chủ gần chết, không ít người tâm cũng đi theo nắm khẩn. liền tại đây sự một đạo thanh linh điềm mỹ kêu gọi vang lên ca ca. Tại tại đóng vai tiểu nguyệt liền ở cái này thời khắc mấu chốt, lấy nam chủ ảo giác hình thức lên sân khấu. Không ít người thấy nàng, đều không cấm hai mắt sáng ngời. Không nguyên nhân khác, mà là đều cảm thấy cái này nữ hài từ quá xinh đẹp, thả có một loại lãnh gia muội muội thanh thuần đáng yêu cảm, vô luận nam nữ, đều nhịn không được muốn đem nàng trở thành nhà mình muội muội giống nhau thương tiếc. Hiểu Nguyệt xuất hiện khơi dậy nam chủ cầu sinh dục, hắn dẫy rụa sống sót, cũng ở đầy trời rông tố bên trong, chật vật mà quỳ gối ba tòa phần mộ trước cắn chặt răng mà thề, nhất định phải cho bọn hắn báo thù. Hình ảnh vừa chuyển, xuất hiện trailer chung xanh tươi rừng trúc. Rừng trúc thật sâu, một bài thi thiếu nữ tay cầm cây rù, bước chậm trong lúc đột nhiên, nàng như là nghe thấy cái gì kêu gọi giống nhau, quay đầu mỉm cười, ngọt ngào mà đáp lại kia kêu gọi ca ca, người đã trở lại. Vui vẻ thiếu nữ giống như một con trong rừng nai con giống nhau, nhảy đát phi pháp tiến vĩ ngạn nam nhân trong lòng ngực mềm như bông mà cùng hắn làm nũng, Nannika ca ca lần sau đi ra ngoài khi trở về cho nàng mang một con xinh đẹp châm cài. Đối mặt muội muội Nannǐ, Dương ca ca lại như vậy sẽ không đáp ứng. Tự nhiên là liên tục gật đầu cười nói hào. Hai anh em hỗ động thực ấm áp có ái, rất nhiều người xem xem đến đều nhịn không được hiểu ý cười. Đáng tiếc ngày vui ngắn chẳng tày gang, ở một cái tầm thường Nhật tử một cái nguyên bản tốt đẹp hạnh phúc gia đình như vậy rách nát. Một nhà bốn người chết thảm ba cái, chỉ còn lại con duy nhất thanh niên quỳ gối cha mẹ cùng muội muội xác chết phía trước, khóc đến giống như một cái bị vứt bỏ hài từ cực kỳ bi thương. Hào thảm a, ta tiểu nguyệt muội muội, như thế nào có thể liền như vậy đã chết đâu?" "Đúng vậy, tiểu nguyệt như vậy đáng yêu, đạo diễn như thế nào nhẫn tâm làm nàng chết?" Tại tại nghe thấy phía sau nghị luận thanh, đặc biệt thường quay đầu lại nói cho những người đó Đạo diễn không cấm phi thường vui làm nàng ở điện ảnh chết cái ngàn 800 hồi còn không trả tiền. Đương nhiên, cái kia an ủi bao lì xì không tính, nàng nói chính là thù lao đóng phim. Audio chuyện được đăng ở cổ ốc đọc chuyện.com, trường 221. Nghiêm phong biểu diễn rất có sức cuốn hút, đặc biệt là ở hắn diễn cười nát nhà tan diễn khi cái loại này bi thống đến tuyệt vọng cảm giác hoàn toàn xuyên thấu qua đại màn ảnh, rõ ràng mà truyền lại đến mỗi người trước mắt. Làm người xem cũng nhịn không được đi theo khó chịu lên. Có những cái đó cảm tính người, đã nhịn không được che miệng khóc. Tải tại khóe mắt cũng có chút ướt át càng miễn bản tống rào các nàng. Tống rào ngã vào Lan ỷ trong lòng ngực khóc đến rối tinh dối mù. Lan ỉ trên mặt có điểm tiểu xấu hổ, nhưng vẫn là ôn nhu mà ôm lấy bạn cùng phòng an ủi nàng. Bên cạnh Trương Đào còn hào, không khóc nhưng biểu tình cũng rất khổ sở. Điện ảnh còn ở tiếp tục. Cửa nát nhà tan lúc sau, nam chủ tinh thần sa suốt hào một đoạn thời gian, một đám bạn tốt luân phiên khuyên bảo đều không có dùng, thẳng đến bị hắn âu yếm cô nương một cái tát đánh tỉnh, lúc này mới bừng tỉnh tỉnh ngộ. Chính mình không nên lại như vậy tinh thần sa suốt đi xuống, hắn muốn báo thù. Từ đây, nam chủ đi lên vì báo thù mà nỗ lực biến cường con đường, này đó đoạn ngắn bị một đoạn tránh mau liên tiếp mang quá, tỏ vẻ thời gian qua thật sự nhanh. Nhưng người xem chính là Mạc Xanh thích xem loại này Nam Chủ dần dần trưởng thành cốt truyền. Rốt cuộc ở thực lực trưởng thành đến nhất định nông nỗi lúc sau, Nam Chủ dẫn theo một đám chính đạo nhân sĩ, rút kiếm sát Thượng Ma Giáo chọn Thượng Đại Ma Đầu. Trận này chiến đấu kết cục chỉ nhìn một cách đơn thuần mở màn đệ nhất Mạc sẽ biết chú định thất bại. Kỳ thật mở mà Nam Chủ là cùng Ma Đầu đánh cái thế lực ngang nhau. Hắn biến cường, mà ma đầu thắc bởi vì luyện công tàu hỏa nhập ma mà bị nội thương, đến nay không có dưỡng hảo thực lực có điều giảm xuống. Như thế bình quân xuống dưới, hai bên thực lực trên cơ bản không phân cao thấp. Nhưng ở quá trình chiến đấu chung âm hiểm xảo trá ma đầu lại liên tiếp đối với nam chủ khai trào phúng, cố ý hướng hắn ngực thượng chọc đao chọc đến nam chủ bị lửa giận choáng váng đầu óc thủ hạ chiêu thức tức khắc mất đúng mực. Cao thủ so chiêu chỉ là trong nháy mắt sai lầm, liền chú định kết cục. Trọng thương lạc nhai nam chủ gần chết ngay sau đó liền xuất hiện mở đầu một màn. Hắn ở ảo giác thấy được sớm đã chết đi muội muội bị kích phát cầu sinh dục ngạnh sinh sinh từ quỷ môn quan dẫy rộ bỏ dậy, hơn nữa một lần nữa xuất kiếm, dựa vào ý chí bộc phát ra cực cường sức chiến đấu, rốt cuộc đem ma đầu chém giết với dưới kiếm. Đại thù như vậy đến báo. Thành công báo thù sau, nam chủ tinh bị lực tẫn mà ngã trên mặt đất, nhìn lên dần dần tươi đẹp không chung, lộ ra thoải mái mỉm cười. Cha mẹ tiểu người ta rốt cuộc cho các người báo thù màn hình túi sẩm hiện ra 3 tháng sau chữ rừng trúc như cũ xanh tươi ở này chỗ sâu trong tọa lạc một đống tiểu trúc lâu trúc lâu bên cạnh nhiều ba tòa phần mổ mà phần mổ phía trước là đã là quy ẩn Nam chủ hắn một tay đem những điểm chém giết ma đầu kiếm cắm ơn thân nhânm bộ phần phía trước mượn này an ủi bọn họ trên trời có linh thiêng mà hắn tắc đem vĩnh chờ đợi ở cái này ngày xưa trong nhà Vĩnh vĩnh viễn viễn, chỉ để lại sớm đã an rắc ngàn thu các thân nhân khởi động một phương an bình nơi. Phim nhựa đến đây kết thúc, toàn trường yên tĩnh một lát sau, dần dần vang lên một trận nhiệt liệt vỗ tay. Này bộ phim nhựa kỳ thật không chỉ có có nước mắt điểm, cũng có cười điểm, nam chủ ở cùng người nhà cùng bằng hiểu ở chung bên trong, đều tràn ngập một cổ nhẹ nhàng hài hước cảm giác, mặc dù hậu kỳ dần dần đi hướng trầm trọng, nhưng cũng bị đạo diễn đắn đo ở một cái hữu hạn trong phạm vi. Sẽ không làm người xem quá độ xa vào tại đây loại khó chịu bầu không khí. Nhất tuyệt đương nhiên vẫn là xuất sắc tuyệt luôn đánh nhau phiến, rất nhiều người ái xem võ hiệp phiến, hướng đến chính là loại này khoai y ân cựu đánh đánh giết giết mà đến, chỉ cần thị giác hiệu quả cũng đủ nhiệt huyết, bọn họ liền cảm thấy mua này chương điện ảnh phiếu đáng giá. Gần thô sơ giản lược mà hoàn nhìn thoáng qua khán giả mặt tại tại liền biết mọi người đều đối bộ điện ảnh này thực vừa lòng. Thậm chí còn còn có người vừa mới xem xong. Cũng đã tính toán lần tới muốn ước thượng mặt khác bằng hữu hoặc là người nhà ái nhân cùng nhau tới xem, hoàn toàn một bộ chưa đã thèm bộ dáng. Tam ca chúc mừng ngươi. Thấy khán giả phản ứng tại tại liền biết tam ca bộ điện ảnh này phòng bán vé là ổn, lập tức liền cười trước tiên chúc mừng hắn. Nghe thấy muội muội nói, Ninh Hiên còn tưởng rằng nàng ở chúc mừng chính mình lễ chiếu đầu thuận lợi cử hành, lập tức cũng cười trả lời cùng vui cùng vui, đây là chúng ta đại gia cộng đồng nỗ lực kết quả. Nếu không hắn muội muội tới cấp hắn thêm can đảm, hắn cũng không biết đến khẩn trương cái dạng gì có lẽ một cái không lưu ý liền xấu mặt. Điện ảnh sau khi kết thúc đại gia liền từng người có tự ly chàng Tải tại thăm đầu ở trong đám người siêu tầm thực mau tìm được bạn cùng phòng nhóm nơi, vội một đường chạy chậm qua đi trực tiếp liền bổ nhào vào tống rào sau lưng, đôi tay che lại nàng đôi mắt nghịch ngợm nói đoán xem ta là ai. Biết chính mình tiếng nói bạn cùng phòng nhóm đều nhớ kỹ, nàng còn cố ý đè thấp thanh âm nói chuyện. Nhưng Tống Giảo đoán đều không cần đoán, trực tiếp liền nói ra thân phận của nàng. Người là Tại Tại?" Đáp đúng lập, Tải Tại buông ra che lại Tống Giảo hai mắt tay, vui vẻ mà một tay một cái ôm lấy Lan ỷ cùng Trương Đào cánh tay. "Thế nào, ta đẹp không?" Nàng hỏi đến là Điện Ảnh Tiểu Nguyệt, "Đẹp đẹp, siêu cấp xinh đẹp, đáng yêu." Ba cái, cô nương đều thực cổ động mà khích lệ nói, thẳng hống đến Tại Tại trên mặt tươi cười liền không đi xuống quá. Hắc hắc nếu mọi người đều như vậy duy trì, như vậy ta quyết định muốn thỉnh các người ăn bữa tiệc lớn. Tải tại dơ lên cao khởi cánh tay, hào khí mà tuyên bố. Trương Đào cùng Tống Giảo lập tức đi theo vỗ tay hoan hô, mà lý trí chút lan ỷ lại không thể không cho các nàng dội nước lã. Hiện tại đều vài giờ, nơi nào còn có bán ăn. Lễ chiếu đầu là dạng sáng 12 giờ bắt đầu, đến bây giờ đều đã mau tam điểm, rời đi dạp chiếu phim, trên đường phóng nhãn nhìn lại, một mảnh yên tĩnh căn bản không có còn ở bán thức ăn quầy hàng. Bị lan ý một chỗ nước lạnh kéo về đến hiện thực tại tại ba người đều có điểm héo ba, bất qua các nàng lại thực mau phấn chấn lên. Không quan hệ a lúc này thỉnh không thành, lần sau cũng đúng. Dù sao tại tại hứa hẹn vĩnh viễn sẽ không quá thời hạn. Tại tại lại đây cùng nhau chụp cái chiếu. Ninh Hiên một bên kêu gọi muội muội một bên hướng các nàng bên kia bước nhanh đi đến. Lễ chiếu đầu viên mãn kết thúc vì làm kỷ niệm toàn đoàn phim nhân viên đều phải ghé vào cùng nhau chụp hai chương đại trụ ảnh chung, lúc này đã có thể kém hắn muội muội Đi được quá cấp Ninh Hiên nhất thời không chú ý, không cẩn thận dẫm đến không biết là ai ném xuống đất chai nước tức khắc lòng bàn chân vừa trượt đột nhiên đi phía trước té ngã. Hắn đằng trước nhưng đều là từng hàng ghế dựa a Nếu là thật quang ngã thật không nói sẽ chịu nhiều trọng thương, hắn này trương lấy làm tự hào khuôn mặt tuấn tú chuẩn đến phá tướng. Ninh hiên hoảng sợ mà trợn to mắt đại mỹ nhân bị dọa đến hoa dung thất sắc bộ dáng cũng như của Mỹ đến kinh người, đáng tiếc mọi người đều chỉ lo kinh hô đi, không ai chú ý xem một màn này cảnh đẹp. Đang lúc này, một đôi tình tế hữu lực cánh tay nhanh nhẹn mà rũi lại đây ôm lấy ninh hiên eo nhỏ, đem hắn nửa ôm vào trong ngực vững vàng đỡ lấy. Tiếng thét trói tai đột nhiên im bặt. Tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn trước mắt một màn. Càng có một nữ tính nhân viên công tắc nhịn không được che miệng nỉ non một tiếng, hảo mỹ. Hình ảnh quay cuồng, chỉ thấy kia từng hàng ghế dựa chi gian. Tuấn Mỹ ưu nghiệt đại mỹ nhân vẻ mặt kinh hồn chưa định mà ngã vào một vị khác diễm lệ thanh tuyệt đại mỹ nhân trong lòng ngực. Hai cây mỹ nhân bốn mắt nhìn nhau, thời gian phản phất trong nháy mắt này dừng hình ảnh xuống dưới toàn bộ không gian chung chỉ còn bọn họ lẫn nhau thân ảnh. Lóa mắt mà lóa mắt, còn không đứng dậy Bị tai bay vạ gió bị phác vừa vặn Lan ỉ nhẹ trọn một bên đuôi lông mày từ tính độc đáo yên giọng mang theo một cổ như có như không lưu nhân hương vị. Nghe được ninh hiền lỗ tai phát ngứa, nhĩ tiêm dần dần mà đỏ. Liên quan còn có hướng trên mặt Lan tràn xu thế. Hắn hoang mang rối loạn mà bỏ lên. Thần ư ạt ánh mắt tả hiểu trốn tránh, chính là không dám nhìn nhân ra cô nương chính mặt bất quá còn nhớ rõ tiểu tiểu thanh mà giống như thẹn thùng tiểu thức phụ mà cùng người cảm ơn. Cảm ơn ngươi, không cần. Lan ỉ đạm thanh đáp lại, kỳ thật nếu đối phương vừa mới không phải hướng nàng trước mặt phát lại đây, nàng cũng không nhất định sẽ theo bản năng mà rũi tay tiếp được hắn. Không tự giác mà lắc lắc có điểm tê dại tay, Lan ỉ hơi hơi nhíu mày. Rốt cuộc là cái 1m8 đại nam nhân, mặc dù lại như thế nào gầy, khung xương trọng lượng đều bãi ở đâu, căn bản nhẹ không đến nhiều ít đi. Tam ca, ngươi không sao chứ? Tại tại quan tâm mà thò qua tới hỏi. Vừa mới ca ca té ngã trong nháy mắt kia, nàng cũng bị dọa tới rồi. Không có việc gì, không có việc gì, ta chuyện gì đều không có. Ninh hiền có lệ mà đối với muội muội xua xua tay, nhìn không được lại nhìn lén lan ỉ liếc mắt một cái, ngay sau đó lôi kéo muội muội trốn đến một bên trong một góc nói nhỏ. Ta mới vừa thấy người bạn cùng phòng tay giống như không thoải mái, người trong chốc lát đi quan tâm quan tâm nhân ra, có chuyện gì nhớ rõ tới cùng ta nói một tiếng. Tại tại, ngươi như thế nào không chính mình đi. Té ngã bị đỡ người lại không phải nàng. Ai nhà kêu người đi người liền đi, chỗ nào như vậy nói nhàng nhiều đâu. Ninh Hiên thẹn quá thành giận nói, lần đầu cảm thấy muội muội không nghe lời nhưng phiền nhân. Tại tải, ta thấy được hào đi. Ngẫm lại nàng ca ca cũng là ở quan tâm lan ỷ Tại tại liền nói, hành đi ta trong chốc lát giúp người hỏi một chút. Bất quá hẳn là không có việc gì đi, ý ca sức lực rất đại. Nàng có thể đem chương đào toàn bộ bế lên tới đâu, bối thượng còn có thể lại thêm một cái ta. Nghe thấy muội muội nói như vậy Ninh Hiên trong đầu bất kỳ nhiên hiện lên khởi một cái hình ảnh làn ỉ đem hắn công chúa ôm vào trong ngực mà hắn muội muội biến thành 4 tuổi khi bộ bộáng bị nàng bối ở sau người rất giống là một nhà tam hắn suy nghĩ cái gì đâu đột nhiên chụp chính mình chán một chút Ninh Hiên vội vàng phục hồi tinh thần lại lôi kéo muội muội liền đi nhanh hướng đoàn phim bên kia đi đến đi nhanh đi chúng ta nên đi chụp ảnh người đừng đi nhanh như vậy a ta theo không kịp Tại tại gập gành mà đi theo nàng tam ca phía sau, đặc biệt thưởng đã hắn một chân. Này đồ ngốc đáy lòng có hay không điểm số, hắn chân trường cùng chính mình chân lớn lên có thể so sánh sao. Cố ý đi nhanh như vậy, là thưởng khinh bỉ nàng chân đoàn. Thật vất vả bị kéo thượng đầy, đứng ở màn sân khấu trước mặt sở hữu đoàn phim thành viên tất cả đều đối với màn ảnh lộ ra sán lạn tê cười. Răng rắc một tiếng, một chương chân quý ảnh chụp tư liệu đã bị bảo tồn xuống dưới. Chụp xong chiếu chính là chân chính mà tan vỡ. Đại gia, ai về nhà nấy ai tìm mẹ người ấy. Đến nỗi khánh công yến. Kia đến chờ đến điện ảnh phòng bán vé ra tới sau mới có thể cử hành. Trường học đóng cửa chúng ta như thế nào trở về. Đứng ở giạc chiếu phim cửa trương đào các nàng đồng thời mắt choáng váng. Cũng may đang lúc này, một chiếc ô tô chậm rãi xử đến các nàng trước mặt. Cửa sổ xe bị giêu hạ tới, lộ ra bên trong tại tại mặt còn có ngồi ở tài xế vị trí Thượng Ninh Hiên. Còn thất thần làm gì, đều đi lên nha, đêm nay đi nhà ta ngủ. Tại tại nhiệt tình mà tiếp đón tiểu tỷ muội nhóm lên xe. Nàng nếu đều mời các nàng tới xem lễ chiếu đầu kia tự nhiên cũng sẽ an bài thật lớn ra xem xong điện ảnh sau nơi đi. Dù sao nhà nàng đại gia cũng không phải không trụ quá, lại nhiều ở một đêm cũng không có gì, hơn nữa nếu không đi tại tại gia nói, này nửa đêm mà các nàng cũng xác thật không chỗ để đi. Cho nên ba người thực mau liền lên xe thuận tiện cùng làm tài xế Ninh Hiên nói một tiếng cảm ơn. chương 222, Ninh ra, nửa đêm trong nhà im ắng, tại tại bọn họ lặng yên không một tiếng động mà về nhà. Lại lặng yên không một tiếng động mà lên lầu, một đám luân đi tắm rửa xong, liền ngã vào trên giường ngủ rồi. Sáng sớm, tại tại là bị dưới lầu truyền đến đồ ăn mùi hương cấp câu tình. Nàng hít hít mũi, đỉnh một đầu lộn xộn đầu tóc chậm gì gì mà từ nàng đại ca trên giường bỏ dậy. Đêm qua nàng phòng bị nhường cho lan ý các nàng nghỉ ngơi, mà nàng nhị ca khó được ở nhà cho nên tại tại chỉ có thể đi nàng đại ca phòng ngủ. Ninh Hàn người còn ở thủ đô, nhưng hắn gần nhất không thể hiểu được bận rộn lên, tựa hồ còn ở đi theo đại bá học tập cái gì, cho nên gần nhất đều ở công ty bên kia nghỉ ngơi, đêm qua cũng không về nhà. Đương nhiên mà, hắn giường chăn tại tại cấp bá chiếm. Ôm đại ca cái kia màu xám chăn, tại tại còn đang ngẩn người chung. Mới vừa tỉnh ngủ mơ hồ đại não yêu cầu thời gian khởi động lại. Qua một lát nàng run run đầu, khởi động lại thành công, cả người đều thanh tỉnh không ít, liền rứt khoát bò lên thân, trọng lên dép lê, dạo tới dạo lui mà đi phòng vệ sinh rửa mặt. Lúc này đã hơn 11 giờ. Tài tại trực tiếp ngồi qua toàn bộ buổi sáng, bỏ lỡ bữa sáng, trực tiếp nhảy tới cơm trưa trước mặt. Khó trách nàng có thể ngửi được như vậy hương đồ ăn vị, nguyên lai là ninh nãi nãi bắt đầu làm cơm trưa. Bụng nhỏ ủ cục mà kêu tại tại đói bụng. Nàng yên lặng nhanh hơn rửa mặt tốc độ tưởng sớm một chút xuống lầu ăn thượng cơm Chính xúc khẩu phòng vệ sinh môn bị người nhẹ nhàng gõ hai hạ tại tại hàm chứa một ngũ nước bọt ngẩn đầu Hàm hồ nói ai Là ta Lan ỉ hơi mang khàn khàn yên giọng từ ngoài cửa truyền đến Lười biếng mà có điểm nhất không nổi kính nhi Nghe thấy nàng thanh âm tại tại trực tiếp rũi tay liền mở cửa ra Sau đó thấy bên ngoài vẻ mặt mệt mỏi lan ỉ Đây là nàng mới vừa tỉnh ngủ trạng thái Thấy thế nào lên so không ngủ phía trước còn muốn mỏi mịt. Tải tại uống lên nước miếng ục cục phun bong bóng vài cách đem kẽ răng bọt biển rửa sạch rớt lại cúi đầu nhổ ra. Sau đó mới nghi hoặc mà mở miệng hỏi người tối hôm qua mộng ru đi ra ngoài chạy marathon. Kia thật không có chính là tối hôm qua cùng các nàng nói chuyện phiếm liêu lâu rồi điểm. Làn ỉ thấy tại tại nhường ra bồn rửa tay vị trí, liền thấu đi lên dùng nước lạnh rửa mặt làm cho chính mình thoạt nhìn có thể càng thêm tinh thần một chút. Kỳ thật nàng tối hôm qua chỉ tính toán sớm ngủ, không tính toán gia nhập tiêu tì mụi gian dạ thoại thụ hội. Nhưng cố tình kia hai chỉ vừa mới xem xong điện ảnh, đúng là cảm xúc kích động thời điểm, căn bản là ngủ không được ngạnh muốn tam. Càng nửa đêm liêu cốt chuyện, liêu cảm tưởng, cùng tồn tại một gian trong phòng, nàng lại không có khả năng làm bộ không nghe thấy, cũng chỉ có thể đi theo thuận miệng ứng hòa hai câu. Kết quả ứng hòa ứng hòa thiên liền sáng. Từ buổi sáng đến bây giờ, Lan ỉ giấc ngủ không đủ 5 cái giờ, đủ có thể thấy các nàng nháo tới rồi nhiều vãn mới ngủ. Nhìn ra trên mặt nàng tiểu oán niệm tại tại đồng tình mà vỗ vỗ nàng bà vai, vất vả ngươi. Một người mang hai chỉ oa nhất định thực vất vả đi. Còn Hào, kỳ thật nàng nửa đoạn sau cũng liêu đến rất vui vẻ, bằng không cũng sẽ không vẫn luôn bồi cho tới đại buổi sáng. Hai người rửa mặt xong, liền cùng nhau đi xuống lầu. Dưới lầu Trương Đào cùng Tống Giảo đã sớm ở nơi đó ngồi. Cùng Lan ỷ ủi hoài trạng thái bất đồng chính là này hai chị mặc dù rất ngủ thiếu thốn cũng thoạt nhìn tinh thần sáng láng mà phẳng phất ngủ một cái hảo giác giống nhau, đáy mắt liền một chút thanh hắc đều không tồn tại. Làm người nhìn đều không thể không cảm thán một câu quả nhiên người trẻ tuổi thân thể chính là hảo, mặc dù ngao đêm đều có thể sinh long hoạt hổ mà. Lan ỷ cho nên nàng là bị loại bỏ người trẻ tuổi hàng ngũ sao? Cộp cộp cộp. Trên lầu vang lên một trận nhẹ nhàng chậm chạp tiếng bước chân. tại tại theo bản năng mà ngầm đầu nhìn lại, liền thấy ninh hiên du hồn tựa mà đi xuống tới, lắc lư thân hình rất giống là một khối cái xác không hồn. Hắn chậm gì gì mà đi đến dưới lầu, cả người phản phất bao phủ ở một tầng đê mê trong xương đen, chỉnh trương khuôn mặt tuấn tú thượng đều tràn ngập mãn mỏi mệt vây giấc ngủ không đủ chóng mặt nhức đầu từ từ mặt trái nhãn. tại tại xem hắn, lại quay đầu lại đi xem lan ỉ. Này hai người trạng thái đều có loại mê chi tướng tửa. Tuy rằng suy suốt trạng thái đại mỹ nhân như cũ mạo mỹ càng sâu đến còn nhiều vài phần không ngủ tỉnh lười biếng mơ hồ, người xem nhịn không được tâm sinh rung động nhưng này trạng thái quả nhiên vẫn là làm người thực lo lắng. Người tối hôm qua đi ra ngoài làm tặc, tải tại thuận tay cho nàng tam ca thịnh một chén cơm, bãi ở trước mặt hắn. Không chính là điện ảnh chiếu ta khả năng có điểm kích động cho nên tối hôm qua nằm trên giường lan qua lộn lại trong đầu luôn muốn một đống lung tung rối loạn chuyện này như thế nào đều ngủ không được. Ninh hiền tiếp nhận cơm có một chút không một chút mà hướng trong miệng lay liền đồ ăn đều lười đến kẹp hiển nhiên không gì ăn uống. Thấy thế tại tại cũng mặc kệ hắn ngược lại tiếp đón lan ý các nàng lại đây ăn cơm. Nàng tam ca tự mình điều tiết năng lực kỳ thật rất mạnh, bất quá là nhất thời cảm xúc kích động dẫn tới mất ngủ mà thôi, quá đoạn thời gian chính hắn là có thể hào. Dù sao tựa như Trương Đào nói, người trẻ tuổi sao, ngao một đêm cũng không có gì. Chính là khả năng đại, mỹ nhân đều là chịu đựng không được thức đêm tàn phá. Lúc này mới cả đêm, này hay bởi vì các loại nguyên nhân, mà dẫn tới một đêm không ngủ mỹ nhân nhi tất cả đều ủe oài đến cùng đi. Biết cháu gái mang theo mấy cái đồng học tới trong nhà trụ, Ninh nãi nãi làm đồ ăn phi thường phong phú. Tám đồ ăn hai canh còn cắt hai bàn trái cây. Nhìn thấy này một bàn có thể so với yến hội thái sắc, tại tại nhịn không được hỏi, nãi nãi, hôm nay trong nhà là có cái gì đại hỷ sự sao? Có, có rất nhiều đâu. Ninh nãi nãi cười tùm tìm trả lời. Kỳ thật ở nàng xem ra trong nhà đầu vô cùng náo nhiệt chính là thiên đại hỷ sự nãy nãi, người tối hôm qua có hay không đi xem ta điện ảnh lễ chiếu đầu ta như thế nào không nhìn thấy ngài. Nhắc tới khởi cái này Ninh Hiên liền ủy khuất, nãy nãy không phải nói tốt muốn đi tham gia hắn điện ảnh lễ chiếu đầu sao. Ta đi lạc, Ninh nãy nãi ôn thanh tế ngữ mà cùng tiểu tôn từ giải thích nói, đi xong nửa đường ngươi đại bá có việc cũng chỉ có thể trước trước tiên đã trở lại. Nguyên lai đi tham gia lễ chiếu đầu không chỉ có là ninh nãi nãi, cố hành cũng cùng đi ở bên, mà mặt khác ninh ra người trên thực tế cũng có phần giai đoạn ở lễ chiếu đầu thượng lộ hạ mặt. Tại tại liền từng ở trên đài thấy nàng cha mẹ chợt lué rồi biến mất gương mặt. Nhưng mọi người đều bận quá cho nên cũng liền ý tư ý tứ đuổi mà đi xem hai mắt cấp như từ đệ đệ thỏ vẻ hạ duy trì lúc sau, liền lại vội vội vàng vàng mà chạy đến công tác căn bản không có biện pháp tham gia xong lễ chiếu đầu toàn bộ hành trình. Nghe xong nãy nãy giải thích lúc sau, Ninh Hiên sắc mặt hòa hoãn không ít. Kỳ thật hắn để ý không phải người nhà có thể tới hay không lễ chiếu đầu, hắn càng để ý chính là bọn họ đối chính mình duy trì thái độ. Nếu thái độ đúng chỗ kia mặt khác hết thầy đều hào thuyết. Cơm chưa qua đi, trương đào các nàng vốn dĩ muốn chạy, lại bị tại tại mạnh mẽ giữ lại xuống dưới. Cả ngày qua ở trong ký túc xá có cái gì hào hoạn, ở nhà ta nhiều trụ một ngày, ngày mai cái lại kêu ta ba mẹ hoặc là ca ca ta lái xe đưa chúng ta trở về đi học. Như vậy có thể hay không không tốt lắm. Tống rào do dự hỏi. Các nàng sợ quá mức nhiễu tải tại người nhà. Có cái gì không tốt? Nhà ta người đều thực hoan nghênh các ngươi không tin người hỏi ta nãy nãy nãy nãy ngươi vui hay không làm tống rào các nàng ở nhà ta trụ. Tại tại quay đầu đi kêu ngồi trên sofa biên xem tivi biên đóng đế giày ninh nãi nãi. Ninh nãi nãi tự nhiên sẽ không hủy đi cháu gái đài. Nàng cười ha hà mà liên tục gật đầu nói, vui, vui tưởng ở vài ngày đều được tiểu cô nương ra thấu cùng nhau phải vui vui vẻ vẻ mà chơi. Kỳ thật nàng hôm nay cũng là vì bọn nhỏ đều ở nhà mới không đi ra ngoài chính mình tìm việc vui. Nếu là trong nhà thiên, thiên có thể có nhiều người như vậy bồi nàng, nàng nơi nào còn vui đi ra ngoài. Nói trắng ra là, ninh nãi nãi phía trước ái ra cửa cũng là bởi vì một người đãi ở trong nhà thật sự là quá tịch mịch. Tải tại chấp chấp mắt đột nhiên kiều kiều mềm mại mà dựa sát vào nhau tiến nàng nãi nãi trong lòng ngực làm nũng thẳng đem nàng hống đến đầy mặt tươi cười, liền trên mặt nếp nhăn đều thâm không ít lúc này mới trộm đi theo cười. Nàng là không có biện pháp thường xuyên làm bạn nãi nãi, nhưng là chỉ cần nàng ở nãi nãi bên người thời điểm, liền luôn là có thể hống nàng vui vẻ. Làn ý các nàng muốn nhiều ở Ninh ra chơi một ngày, mà Ninh Hiên lại là đến đi rồi. Điện ảnh không phải nói chiếu liền vạn sự đại cắt kế tiếp còn có một đống chuyện này chờ hắn, chờ đến chân chính vội xong, chỉ sợ đến tiêu phí hào một đoạn thời gian. Hơn nữa Ninh Hiên vẫn là cái học sinh, hắn còn có việc học yêu cầu hoàn thành. Hai đầu chiếu cố tự nhiên sẽ bận rộn một ít. Ta đi rồi lại một lần từ trên lầu xuống dưới Ninh Hiên quả thực là thay đổi một bộ bộ dáng, hắn phía dưới là điều đơn giản nhất bất quá hắc quần, thưởng thân tắc ăn mặc kiện màu lang ô vuông sọc áo sơ mi. Cổ áo chỗ tiêu sái vô lễ mà rộng mở hai viên cúc áo, lộ ra tinh xảo xương quai xanh cùng một chút cơ ngực đường cong, kiều tóc còn cố ý xử lý quá, cả người quả thực môn nổ mạnh. Giống như một con hoa hoè lộng lẫy hùng khủng thước, đừng hoài nghi cuối cùng này một câu đánh giá chuẩn là suất từ hắn thân muội trong miệng. Người đây là ghen ghét Ninh Hiên hừ nhẹ một tiếng, ánh mắt hướng muội muội trên người Lật thời điểm, Lơ đãng mà xẹt qua ngồi ở nàng bên cạnh người Lan ỉ. Chú ý tới đối phương ánh mắt cũng dừng ở trên người mình, hắn không cấm càng thêm duỗi thẳng lưng, ngẩng lên đầu, vô ý thức mà bày ra chính mình ngạo nhân vĩ ngạn dáng người. Thật đúng là như hắn muội theo như lời, rất giống là một con vì theo đuổi phối ngẫu, mà Liều Mạng phóng thích mị lực hùng khổng thước. Đáng tiếc Lan ỷ chỉ là nhìn hắn một cái, toàn bộ hành trình không vượt qua 2 giây, liền lại quay lại đầu đi xem phim truyền hình. Bên trong đang ở truyền phát tin vừa ra tiểu phẩm, tựa hồ khá buồn cười, đậu đến bao gồm ninh nãi nãi ở bên trong tất cả mọi người vui tươi hớn hở mà nhịn không được cười. Trong đó liền thuộc Lan ỉ kia đem yên giọng nhất đặc biệt. Đê đê trầm chầm, chầm tiếng cười giống như cúi người ở bên tai hàn ái mội nói nhỏ giống nhau, làm người không chỉ có lỗ tai phát ngứa, liền đầu quả tim cũng đi theo dôn nhẹ nh Phát hiện chính mình lỗ tai lại có trăm triệu điểm điểm nóng lên, Ninh Hiên có điểm hoảng loạn mà che lại đỏ lên lỗ tai, chạy trốn tựa mà rời đi ra. Mọi người đều đắm chìm ở tiểu phẩm mang đến sung sướng, toàn bộ hành trình cũng chưa người nào chú ý tới hắn rời đi. Chỉ có tại tại phân một tia tâm thần rừng ở trên người hắn. Nhưng cũng chỉ nhìn thấy một đảo thông, vội biến mất ở ngoài cửa bóng dáng, tam ca gần nhất hào vội A Tại tại cảm thán, nàng cho rằng Ninh Hiên chạy như vậy cấp là vì chạy đến công tác. Ninh Nãi nãy nghe thấy cháu gái nói cũng đi theo phụ họa, đúng vậy, nhà này liền không một cái thanh nhàn. Đều là người bận rộn, cố tình bọn họ làm được cũng đều là chính sự nhi, nàng còn không có biện pháp bởi vì bọn họ bận quá, không rảnh làm bạn chính mình mà có cái gì câu oán hận. Thở dài, Ninh Nãi nãi không vui lại đi thưởng những cái đó không vui sự, rướt khoát tiếp tục cùng một đám tuổi trẻ các cô nương cùng nhau xem tivi. Nghe từ trong nhà mặt thường thường truyền đến tuổi trẻ các cô nương thanh quý điểm mỹ tiếng cười, ninh hiên ngồi trên xe, vẻ mặt kinh hồn chưa định mà sờ sờ chính mình bay nhanh nhảy lên ngực thất thần mà nỉ non tự nói. Chuyện gì xảy ra, nhảy nhanh như vậy, không phải là sinh bệnh đi, ta có phải hay không đến đi bệnh viện kiểm tra một chút? Hắn bắt đầu nghiêm túc mà tự hỏi chính mình đến bệnh nàn y khả năng tính có bao nhiêu đại, hơn nữa nếu chẩn đoán chính xác kia hiện tại bắt đầu tích cực trị liệu nói còn có thể sống bao lâu thời gian. Trường 223, đây là người khuya khoát chạy tới ta nơi này không ốm mà dên nguyên nhân. Cố Diệp Chu mặt vô biểu tình mà đối ninh hiên nói. Hắn đang ở bệnh viện thực tập đêm nay đến phiên trực đêm ban, vốn tưởng rằng đêm nay thượng có thể giống thường lui tới giống nhau yên phận mà qua đi kết quả lại bị một vị không bệnh lại ngạnh muốn nói chính mình bị bệnh ra hòa cấp cuốn lấy. Người này còn một bộ chính mình bị bệnh nan y đã không sống được bao lâu bộ dáng chính ghé vào hắn bàn làm việc trước kêu dên. Cũng may mắn bên này là phòng khám bệnh bộ mà không phải khu nằm viện hoặc là nhà xác bằng không này nửa đêm đột nhiên truyền ra như vậy quỷ dị tiếng kêu chuẩn đến dọa hư không ít người. Cố Diệp Chu phân thần mà nghĩ. Gào một hồi lâu, Ninh Hiền thấy Cố Diệp Chu không để ý tới hắn, không cam lòng mà từ ống đựng bút rút ra một chi bút chọc chọc đối phương mơ bàn tay. Giống như một cái ý đồ lấy nghịch ngợm gây sự khiến cho gia trưởng chú ý hùng hài tử, sau đó đương nhiên mà được đến một cái lạnh băng chăm chú nhìn. Ninh Hiên không đề bụng liền cố diệp chu điểm này tiểu nhi khoa tiêu chuẩn chỗ nào có hắn nhị ca đáng sợ a Trải qua quá lớn ma vương Cha tấn tiểu ma vương uy hiếp lực liền không phải như vậy mà sung thúc. Cố bác sĩ ngươi xin thương xót cho ta làm kiểm tra đi mặc kệ cái gì kết quả ta đều thừa nhận được cũng sẽ dũng cảm đối mặt. Ninh Hiên như cũng cảm thấy chính mình khả năng được cái gì bệnh nan y bằng không trái tim cũng không có khả năng vô duyên vô cớ mà nhảy đến như vậy lợi hại lỗ tai còn luôn là phát ngứa nóng lên. Ngay từ đầu hắn còn hoài nghi chính mình là dị ứng, sau lại lại cảm thấy không giống, càng nghĩ càng trong lòng run sợ, lúc này mới ở vội xong lúc sau, vội vàng lái xe chạy tới tìm cố Diệp Chu. Cố Diệp Chu, người thân thể khỏe mạnh thật sự, cháng đến có thể đánh chết một con trâu, căn bản không cần làm kiểm tra. Hơn nữa Ninh gia toàn viên mỗi năm đều sẽ cố định kiểm tra sức khỏe, lúc này khoảng cách Ninh Hiên làm toàn thân kiểm tra còn không có vượt qua 2 tháng, hắn trên cơ bản không có khả năng tại như vậy đoàn thời gian nội hoạn thượng cái gì trọng đại bệnh tật trừ phi có ngoại lai nhân tố can thiệp. Cho nên cố Diệp Chu chân thành mà đưa ra kiến nghị, người không nên tới xem ta, mà nên ra cửa rẽ trái, đi quải tinh thần khoa. Người hoài nghi ta có bệnh tâm thần, Ninh Hiên thoáng chốc nhìn cố Diệp Chu ánh mắt liền không đúng rồi. Hắn chưa từng nghĩ tới nhà mình hào huynh đệ cương nhiên như vậy xem hắn. Khủ có thể là bị ninh hiên nhìn chằm chằm đến có điểm chuột dạ cố diệp chu ho nhẹ một tiếng, giải thích nói kỳ thật cũng không nhất định, có lẽ ngươi chỉ là gần nhất áp lực quá lớn, sinh ra quá độ lo âu cảm xúc mà thôi, lo âu quá độ. Đồng dạng hoặc dẫn phát thân thể nóng lên, tim đập quá nhanh chờ bệnh trạng. Cùng hỏi độc thân từ trong bụng mẹ cố diệp chua căn bản không biết ninh hiên loại trạng thái này trên thực tế chính là xuân tâm manh động còn ở vẻ mặt nghiêm túc mà cho hắn đề kiến nghỉ. Hai cái độc thân lăng đầu thanh ghé vào cùng nhau có vẻ càng thêm khờ ngốc cố tình chính bọn họ không có cái này tự giác còn ở liền này ninh hiên dị thường bệnh trạng sinh ra kịch liệt thảo luận. Cuối cùng Ninh Hiên bị cố diệp chua nói có sách máy có chứng lời nói thuyết phục quyết định vẫn là hôm nào tìm cái tương đối có dành thời điểm, lại đây bệnh viện quải cái tinh thần khoa cùng bên trong bác sĩ tán gỗ một chút. Làm xong quyết định này sau, Ninh Hiên phản phất lập tức buông xuống một cọc trong lòng đại sự, không cấm hơi hơi thở vào nhẹ nhõm, ngay sau đó liền vui vui vẻ vẻ mà cùng còn phải khổ bức suốt đêm trực ban của bác sĩ từ biệt, sau đó tiêu sái mà hừ hắn muội mụi thự nghĩ ra lung tung rối loạn tiểu khúc nhi đi rồi. Cố diệp diệ Cho nên người này rốt cuộc là tới làm gì? Vấn đề này, khả năng liền ninh hiên bản thân đều không thể nói tới. Từ thành hiệp chiếu lúc sau, liền lấy thế như trẻ che tư thái chiếm đoạt các đại giạc chiếu phim. Mọi người tự hồ trong một đêm đều thành thành hiệp cuồng nhiệt phấn, sôi nổi ùa vào giạc chiếu phim nội quan khán bộ điện ảnh này, thà còn có rất nhiều người nhị soát tam soát. Lần đầu tiên cùng đối tượng xem, lần thứ hai cùng người nhà xem, lần thứ ba cùng nhân viên tạp vụ xem. Ở khán giả nhiệt tình công hiến dưới, viện tuyến phương cấp thành hiệp bài phiến suất cũng là phi thường cao. Trừ bỏ bộ phận kinh điển điện ảnh còn chiếm hữu nhất định tỷ lệ bài phiến ở ngoài còn lại toàn bộ bị thành hiệp sở chiếm lĩnh, hảo chút giạc chiếu phim một ngày cấp thành hiệp bài 78 cái buổi diễn. Như vậy, đều còn từng buổi chật ních điện ảnh phiếu cung không đủ cầu. Loại này hiện tượng cấp hình ảnh tự nhiên bị bộ phận tin tức truyền thông sở chú ý tới, hơn nữa viết tiến ngày đó báo chí chung. Đương tải tại từ báo chí thượng nhìn thấy nhà mình tam ca điện ảnh như vậy hòa bạo khi, nội tâm có trung vinh dự đồng thời cũng có chút tò mò, hiện tại phòng bán vé nhiều ít. Ninh Hiên liền ngồi ở muội muội đối diện ăn dưa hấu. Nghe vậy, hắn buông gặm một nửa vỏ dưa, hàm hồ nói trước mắt mới thôi có 30 vạn đi, hiện giờ điện ảnh cũng mới vừa chiếu một vòng thời gian, thả phía dưới còn có bộ phận khu vực xa xôi viện tuyến còn không có đem cụ thể phòng bán vé báo đi lên, tổng thể hẳn là sẽ so cái này số lượng lại nhiều một ít. Đừng tưởng rằng 30 vạn rất ít. Đây chính là thập niên 80, một chương điện ảnh phiếu mới một mau tiền, lại có thể ở một vòng nội bán được 30 vạn trở lên phòng bán vé, đủ có thể thấy thành hiệp tiềm lực có bao nhiêu đài. Hơn nữa thành hiệp đầu, từ tính toán đâu ra đấy cũng liền mới hoa 25 vạn mà thôi. Nói cách khác đến bây giờ, Ninh Hiên đầu nhập điện ảnh phí tổn không chỉ có toàn bộ thu hồi tới còn có điều lợi nhuận. Đương nhiên, trước mắt này số tiền còn không thuộc về hắn, đến cùng viện tuyến phương cùng phát hành công ty chia làm lúc sau, còn lại mới là thuộc về bọn họ đoàn phim tiền lời. Đúng vậy, đoàn phim. Đừng quên, Ninh Hiên lúc trước đem Nam Chính lừa dối lại đây đóng phim điện ảnh thời điểm cấp đến cũng không phải là thù lao đóng phim, mà là điện ảnh chia làm. Thả đoàn phim nội sẽ tham dự điện ảnh chia làm người không chỉ có chỉ có nghiêm phong một cái còn có bộ phận nhân vật trọng yếu tỉ như phó đạo diễn chờ, liền tại tại cũng coi như một cái. Đúng vậy, thân là đi theo ở quan hệ tốt nhất ca ca, Ninh Hiên sao có thể hố muội muội tới cấp hắn đánh không công đâu. Hắn kỳ thật sáng sớm liền cấp muội muội đem nàng cái bộ phận thù lao đóng phim tính thành điện ảnh chia làm, thà cái này chia làm còn thực xong tiêu. Điện ảnh đại bắn, lời to, như vậy nên thuộc về tại tại kia bộ phận tự nhiên cũng sẽ thuộc về nàng. Nhưng nếu điện ảnh phát Ninh Hiên bồi hết tiền cũng vì này nợ ngập đầu, như vậy cái này chia làm liền toàn đương không tồn tại, dù sao Ninh Hiên là sẽ không làm muội muội cũng đi theo chính mình gánh vác này phân nợ nần. Cũng là Ninh Hiên che giấu đến thật tốt quá thả lại cực nhỏ ở muội muội trước mặt nhớ tới việc này thế cho nên tại tại đến nay còn không biết bí mật này. Nàng hiện giờ chỉ đơn thuần mà vì nàng tam ca thành công mà thế hắn cao hứng. Tải tại bóp bóp bóp bóp chụp khởi trường, ngay sau đó vẻ mặt chờ mong mà nhìn hắn, tam ca hảo bổng ngươi chừng nào thì cầm tiền mời ta ăn bữa tiệc lớn a Đương nhiên, ngươi tưởng nhiều cho ta mua hai kiện quần áo dày gì đó đương lễ vật ta cũng là sẽ không cự tuyệt. Đến, nguyên lai like ở chỗ này chờ đâu. Ninh Hiên liếc xéo muội muội liếc mắt một cái, ngay sau đó lưng sau này một dựa, thon dài hai chân đi phía trước duỗi ra, dùng một loại phi thường làm ra vẻ ngữ khí cảm thán, ai nha, không biết vì cái gì ta đột nhiên cảm giác hôm nay chân có điểm toan. Biên nói còn biên thực rõ ràng mà hướng tại tại trên người nhìn lại. Tại tại hiểu biết Đáng yêu tinh xảo khuôn mặt nhỏ treo lên cùng nàng mãnh liệt không tương xứng nịnh nọt tia cười, song chân tựa mà nắm thành nắm tay, từng cái mà cấp ca ca đấm chân, còn thường thường ân cần hỏi, khách quan, xin hỏi cái này lực đạo thích hợp hay không a. Muốn hay không nhẹ điểm hoặc là trọng điểm? Ân vừa lúc tiếp tục bảo trì a. Ninh Hiên nhắm mắt lại, hưởng thụ muội muội khó được phục vụ. Tải, tại ra sức mà cấp ca ca đấm 10 phút chân, đấm đến nàng chính mình cảm giác tay toan, liền không làm. Người liền đấm như vậy trong chốc lát, Ninh Hiên không thể tin tưởng mà mở mắt ra, không nghĩ tới chính mình hưởng thụ vừa mới bắt đầu cũng đã kết thúc. Có như vậy một lát liền không thôi. Cả nhà trừ bỏ nãi nãi cùng mụ mụ cũng liền tam ca hưởng thụ quá nàng mát xa phục vụ hảo sao. Như thế nào còn tới kén cá trọn canh. Bị muội muội này đúng lý hợp tình thái độ làm cho một nghẹn. Ninh Hiên đột nhiên cảm thấy một trận tâm phiền ý loạn rớt khoát vẫy vẫy tay đem nàng cấp đuổi đi. Đi một bên chơi đi thấy người liền phiền. Đừng quên ta bữa tiệc lớn, người phía trước đáp ứng quá ta. tại tại nhắc nhở nói. Nàng nói chính là lần trước nàng ở nhị ca trước mặt cấp tam ca đánh yểm trở khi tam ca hứa hẹn cho nàng cái này nhưng không cho bị lại rớt. Đã biết đã biết. Ninh Hiền gật gật đầu, ngay sau đó không biết nghĩ đến cái gì, đột nhiên dừng một chút lại nói chúng ta thứ bảy đi ra ngoài ăn cơm đi, liền lần trước ta mang ngươi đi kia ra nướng sườn dê, người đem người bạn cùng phòng nhóm cũng đều kêu lên toàn khi ta cảm tạ các nàng lần trước cùng nhau lại đây cho ta điện ảnh cổ động. Tại tại vẻ mặt khờ giải nghi hoặc nói muốn cảm tạ ngươi không được cả nhà cùng nhau thỉnh. Bọn họ cả nhà rõ ràng đều đi chỉ là không có xem hoàn toàn trình mà thôi. Ninh Hiên, người trong nhà ta mặt khác thỉnh, người bạn cùng phòng nhóm cùng chúng ta một nhà cùng nhau ăn cơm khẳng định sẽ cảm thấy xấu hổ, vẫn là đơn độc tách ra thỉnh đi. Tải tại không sao cả gật đầu, hành, ngươi ra tiền, ngươi định đoạt. Nhắc tới tiền, nàng đột nhiên nghĩ đến một sự kiện. Nói ngươi bộ điện ảnh này, kiếm được tiền muốn bao lâu mới có thể đến ngươi trong tay. Nàng lo lắng tam ca trước mắt còn không có bắt được phòng bán vé chia làm, trong túi không có tiền mời khách. Cái này xem bất đồng viện tuyến phương quy định, có chút là nguyệt kết, có chút là quý kết, thậm chí còn có chút là năng kết. Ninh Hiên không biết muội muội sầu lo, còn ở thực nghiêm túc mà trả lời nàng vấn đề. Hiện giờ quốc nội điện ảnh vòng cạnh tranh áp lực phi thường tiểu thường thường một năm chỉ có thể ra như vậy một hai bộ điện ảnh cho nên hiện tại còn không tồn tại chiếu kỳ vừa nói. Trên cơ bản một bộ điện ảnh, chỉ cần còn có người xem, liền sẽ vẫn luôn bá vẫn luôn bá, bá tới rồi nhiệt độ hoàn toàn biến mất, khán giả cũng xem phiền chán lúc sau, liền đi theo mặt khác thư thất mấy bộ phiến từ cùng nhau ở dạp chiếu phim nội không kỳ hạn luôn bá. Những cái đó chiếu thời gian lớn lên điện ảnh, chiếu kỳ ước chừng có thể kéo dài qua mấy năm thậm chí còn mấy chục năm không đợi. Như thế thời gian dài chiếu kỳ, sở tích lũy lên phòng bán vé cũng là cực cao. Mà Ninh Hiên đều điện ảnh hiện giờ cũng mới chiếu một vòng y theo trước mắt hình thức tới xem, lại hỏa trước 2-3 năm không thành vấn đề. Đến lúc đó hắn sẽ có cuồn cuộn không giúp tiền tiến chướng. Khấu trừ rớt đầu tư điện ảnh phí tổn còn lại liền tất cả đều là thuần lợi nhuận. Cho nên nói, đừng nhìn Ninh Hiên trước mắt chỉ là ở vào khó khăn lắm có thể còn xong nợ nần giai đoạn thả ở viện tuyến phương còn không có đem phòng bán vé chia làm đánh lại đây phía trước hắn trong túi chỉ còn lại có 108 khối 6 mau. Đối lập lập nghiệp những người khác tới quả thực nghèo đáng thương. Nhưng thực tế thượng hắn vị này tương lai phú hào vị trí cơ hồ là ván đã đóng thuyền. Ai kêu trình bộ điện ảnh từ đầu tư người, đạo diễn, nam nhị tất cả đều là hắn một người đâu. Cho nên hắn cuối cùng có thể bắt được chia làm tự nhiên cũng là cao đến kinh người nông nỗi. Không nói được hắn sẽ từ đây trở thành cả nhà thứ năm có tiền người đâu. Ninh hiên hèn mọn mà thầm nghĩ. Không phải hắn không chí khí mà là đến xem hắn đằng trước đều đứng ai. Hắn đại bá, cái này khẳng định vô pháp so. Hắn cha mẹ cùng đại ca, đổi kịp thuật cùng lý cũng so không được. Biên lai ninh hiên sở chỉ, hắn đại ca địa ốc công ty một năm tuần lợi nhuận liền cao tới ngàn vạn cấp bậc trở lên. Đại ca kỳ thật mới là nhà bọn họ chỉ ở sau đại bá siêu cấp kẻ có tiền, cha mẹ tắc thứ chi. Rốt cuộc mẫu thân là làm suất bản ngành sản xuất, không có đại ca chơi địa ốc như vậy lợi nhuận cách xù thà theo đại ca lời nói, hiện tại còn xa xa không phải địa ốc kinh tế đại bùng nổ thời điểm. Thật đến lúc đó, này một hàng nghiệp mới xưng được với chân chính bạo lợi. Mà phụ thân ở quốc xí đương cao tầng lãnh đạo thà cũng có được nhà máy bộ phận cổ phần không, hẳn là xưng hô vì công ty. Sưởng máy móc đã chính thức từ quốc xí nhà máy thành công truyền hình trở thành quốc xí công ty cho nên Ninh viễn hành danh hiệu cũng thuận thế từ xưởng trưởng thăng cấp vì công ty tổng tài. Nhưng từ bản chất mà nói, hắn kỳ thật như cũ xem như cái cầm cố định tiền lương làm công người. Chỉ là từ thanh danh cùng quyền lợi địa vị phương diện mà nói, Ninh viễn hành xem như cả nhà tối cao, liền cố hành đều so không được. Cho nên đối lập tới đối lập đi, Ninh Hiên Bi thương phát hiện chính mình cư nhiên chỉ có thể cùng muội muội cùng nhị ca so một lần. Nhân ra nhị ca vẫn là một lòng nhào vào nghiên cứu khoa học sự nghiệp thượng căn bản lười đến đi kiếm tiền loại hình. Nhưng thực tế thượng chỉ cần hắn nghiên cứu khoa học làm tốt đồng dạng thực kiếm tiền. Bất quá rốt cuộc tâm không ở này cho nên thu vào hơi thấp cũng bình thường. chương 224, ở ăn đến tam ca thỉnh bữa tiệc lớn phía trước tại tại trước gặp phải một kiện chuyện quan trọng. Cả nước hội họa thi đấu. Đây là một hồi cấp quan trọng rất cao thi đấu, như bản nhân tác phẩm có thể ở trong lúc thi đấu lấy được tiền tam, thậm chí còn còn có thể bị đưa ra đi quốc tế trên sân thi đấu, cùng mặt khác thiên tài họa ra so sánh với đua. Bất luận thắng thua chỉ cần có thể bước lên quốc tế sân khấu, sau khi trở về ít nhất đều có thể hỗn cái không tồi thanh danh, mà thanh danh chi với họa ra mà nói, không chỉ là khen ngợi cùng vinh quang, cũng trực tiếp cùng tiền móc nối. Đánh cái cách khác. Đồng dạng một cái tiêu chuẩn tác phẩm, lẫn nhau gian chẳng phân biệt tốt xấu, nhưng này như thế từ thanh danh càng cao họa ra họa ra tới, vậy khẳng định có thể bán ra càng tốt giá cả. Đây là hiện thực, nhưng cũng không thể nói họa ra lợi ích rốt cuộc người sống ở thế, tóm lại là không thể thiếu ăn, mặc ở, đi lại. Mà bọn họ dựa vào chính mình năng lực tới kiếm tiền nuôi sống chính mình, hoặc là còn bao gồm nuôi sống người nhà cũng thực bình thường, bọn họ cùng người thường duy nhất khác nhau chính là chức nghiệp bất đồng mà thôi. Trở lại chuyện chính, tham gia trận thi đấu này hiển nhiên là chỗ tốt nhiều hơn, nhưng đồng dạng có thể nhìn đến này sau lưng thật lớn ích lợi người cũng không ít. Cho nên bồn trận thi đấu cạnh tranh đặc biệt kịch liệt thậm chí còn có không ít sớm đã thành danh họa ra cũng đồng dạng tham gia trận thi đấu này. Trận thi đấu này là không có bất luận cái gì báo danh hạn chế. Chỉ cần ngươi muốn tham gia, chỉ cần ngươi sẽ vẽ tranh, vậy ngươi liền có thể báo danh quy tắc đơn giản thô bạo thật sự. Bất quá thật đến thi đấu giai đoạn ban tổ chức bình chọn đã có thể không dễ dàng như vậy làm người lừa dối quá quan. Bọn họ chuyện xảy ra trước tiến hành một sàng chọn, trước soát sớt bộ phận thật giả lẫn lộn tác phẩm còn lại mới có thể bị tiếp tục đưa lên đi từ cấp bậc càng cao dám khảo tới bình phán tác phẩm tốt xấu. Như thế từng vòng soát xuống dưới cuối cùng có thể đoạt được tiền 30 người tác phẩm, đều sẽ từ ban tổ chức tổ chức một hồi loại nhỏ triển lãm tranh cấp triển lãm ra tới, làm sở hữu chú ý lần này hội họa thi đấu người hào hào thưởng thức đồng thời cũng coi như là vì này 30 vị yếu tú họa gia tăng lên một chút danh khí. Mà thu hoạch đến tiền 10 danh giả có thể được đến vật thật khen thưởng Một cái tiểu giấy khen cùng 300 khối tiền thưởng Tiền tam danh khen thưởng càng thêm phong phú, không chỉ có các có đối ứng vàng bạc đồng tam sắc cúp thả đệ nhất danh có thể đạt được 3.000 khối tiền thưởng, đệ nhị danh 2.000, đệ tam danh 1.000. Chỉ cần là này tiền thưởng mức khiến cho nhân tâm không động đậy đã. Càng không nói đến mặt khác, cho nên trận này đại tái tổ chức này nhất định xuống dưới về sau, bọn họ Mỹ viện thụ liền lập tức đem tin tức tốt này thông chi đúng chỗ. Đại học, không phải tiểu sơ cao tự do độ tương đối so cao. Xuất phát từ đối học sinh tài bồi chi tâm thụ nhóm có nghĩa vụ thông chi bọn học sinh trận thi đấu này tồn tại, nhưng là muốn hay không tham gia, vậy tất cả tại học sinh cá nhân. Người muốn thật sự không vui tham gia, tự nhiên cũng không ai buộc người đi. Tưởng báo danh dự thi đồng học có thể tìm lớp trường lĩnh báo danh xin biểu, viết xong lại giao cho lớp trường trong tay, từ lớp trường đệ trình cấp vụ chỗ tập hợp trường học lại giúp các ngươi đăng báo ban tổ chức. Đem nền công đạo toàn bộ công đạo xong, phụ đạo viên liền ôm sách giáo khoa rời đi, độc lưu lại sớm đã sôi trào lên lớp. Mọi người ở phụ đạo viên vừa ly khai khoảnh khắc lập tức liền tạc. Bọn học sinh top 5 top 3 ghé vào cùng nhau, nói được tất cả đều là trận này hội họa thi đấu khi. tại tại người muốn báo danh sao? Tống rào quay đầu hỏi ngồi ở nàng bên cạnh người tại tải. Tải tại vẻ mặt đương nhiên mà nói, báo A, như thế nào không báo thật tốt một cái có thể cùng như vậy nhiều họa gia luận bàn cơ hội. Đặc biệt là báo danh người dự thi hậu kỳ đều có cái có thể quang minh chính đại thưởng thức mặt khác họa ra tác phẩm cơ hội, cái này so với kia đệ nhất danh 3.000 đồng tiền tiền thưởng còn muốn cho tại tại thâm đồng. Đúng vậy, nàng tham gia cái này thi đấu mục đích thực thuần túy. Chủ yếu chính là vì học tập cùng tích lũy kinh nghiệm. Làn ý các nàng cũng tất cả đều tính toán báo danh. Kỳ thật người trẻ tuổi, liền không mấy cái không tranh cường háo thắng, không có khả năng nói ngươi chung quanh những người khác đều báo danh, liền dư lại ngươi một cái, liền báo cái hội họa thi đấu danh cũng không dám. mặc kệ cuối cùng có thể lấy được cái gì thành tích cũng mặc kệ là thành công vẫn là thất bại, các nàng đều tưởng lấy hết can đảm đi thử thử một lần. Cuối cùng tại tại các nàng ký túc xá bốn phân báo danh biểu đi qua tống rào tay, chuyển giao tới rồi lớp trường trên tay. Tống rảo là phó lớp trường, cùng lớp trường giao thoa tương đối nhiều cho nên cũng tương đối quen thuộc một ít từ nàng đi thay thế các nàng ký túc xá hỗ trợ chuyển giao báo danh biểu, lại thích hợp bất quá. Báo xong danh cần tiếp mà đến chính là khu chiêng gõ mõ mà chuẩn bị tác phẩm dự thi. Cái này đại tái thi đấu chế độ rất có ý tứ. Bọn họ cấp ra vòng thứ nhất chủ đề là vô đề tự do phát huy ra ngài tốt nhất phong cách. Nói cách khác vòng thứ nhất là vô chủ đề thi đấu, người chỉ cần đem một bộ cảm thấy chính mình họa đến tốt nhất họa tác cung cấp cấp ban tổ chức thi tốt rồi. Nói cách khác người dự thi còn có thể lấy trước kia tác phẩm đi dự thi. Này không thể nghi ngờ làm tại tại các nàng thoáng nhẹ nhàng thở ra. Trời biết các nàng bên này mới vừa báo thượng danh, bên kia liền nói nhất vãn một vòng phải đem vòng thứ nhất thi đấu tác phẩm đệ trình đi lên. Nếu không quá hạn trở thành phế thải, nhưng vẽ tranh lại không phải ăn cơm. Tuy tuy tiện tiện hy khò khè hướng dạ dày một đốn tắc thì tốt rồi, rất nhiều yếu tố họa tác đều yêu cầu tỉ mỉ mới ra tác phẩm tinh tế. Có liên tục họa thượng mấy tháng thậm chí còn mấy năm đều có. Ngắn ngồn một tuần, muốn người để trình đi lên một bộ chất lượng thượng thừa thi đấu tác phẩm, rõ ràng chính là ở chơi người chơi giống nhau. Cũng may sau lại nhiều như vậy một cái nhân tính hóa quy định đại gia vừa mới sôi trào lên oán niệm lúc này mới tiêu đi xuống. Cơ hồ là không hẹn mà cùng mà tại tài đám người tất cả đều lựa chọn lấy trước kia tác phẩm đi dự thi. Đương nhiên, dự thi phía trước các nàng còn sẽ nắm chặt cuối cùng thời gian, đem họa tác lại cẩn thận tân trang tân trang, hào kêu này có thể càng hoàn mỹ một chút. Lúc này đây tại tại cùng bạn cùng phòng nhóm lựa chọn bất đồng. Nàng không có đi sửa chữa hỏa tác, bởi vì nàng cảm thấy nàng tác phẩm đương hoàn thành kia một khắc cũng đã là này bản thân hoàn mỹ nhất tư thái cũng không cần sửa chữa. Cho nên tại tại thực tiêu sái mà đem nàng chuẩn bị cầm đi dự thi tác phẩm đệ trình cấp ban tổ chức sau đó liền xủy đâu, dạo tới dạo lui mà đi làm việc. Hôm nay là thứ 6, bọn họ nguyên bản là có khóa. Nhưng đại học có bộ phận chương trình học kỳ thật cũng không xỏ xuyên qua toàn bộ học kỳ, có chút là 18 chu, có chút là 96 chu bộ ráng này, những cái đó ngắn hạn chu chương trình học sẽ bị tận lực an bài ở học kỳ nửa đoạn trước. Bởi vậy càng đến học kỳ nửa đoạn sau, bọn họ chương trình học liền càng ít. Nhàn rỗi thời gian cũng liền như vậy dần dần nhiều lên. Có bộ phận học sinh không chịu ngồi yên, liền sẽ lợi dụng sau khi học xong thời gian đi kiêm chức kiếm điểm tiền tiêu vặt hoặc là sinh hoạt phí. Tải tại khoảng thời gian trước nhàn đến nhàm chán, lại lâm vào hội họa phiền chán kỳ. Tục xưng, họa nhiều tâm quá mệt mỏi, không nghĩ vẽ. Cho nên dứt khoát tùy đại lưu, đi ra ngoài tìm phân tiểu kiêm chức làm toàn đương thể nghiệm sinh hoạt cùng thả lòng tâm tình. Nàng kiêm chức là cho tiểu bằng hữu học bổ túc Nhưng không phải cái loại này một chọi một tư nhân học bổ túc mà là ở một cái từ mấy vị lão sư liên hợp lại cùng nhau tổ chức học bổ túc nơi cho người ta học bổ túc. Bởi vì nàng học tập thành tích không tuổi, trước kia còn có cái thi đại học toàn thị đệ tam tên tuổi ở cho nên ở biết được nàng có ý nguyện tìm kiêm chức sau, nàng trước kia cao trung lão sư liền cho nàng giới thiệu tới rồi nơi này. Bởi vì tại tại còn không có tốt nghiệp, không thể chuyển chính thức trở thành chính thức công nhân cho nên chỉ có thể lấy thực tập sinh tiền lương. Một tháng giữ gốc 20 khối, mỗi thượng một giờ dạy học khóa, là có thể bắt được 5 mau tiền trích phần trăm. Như đổi cái cần mẫn chút người tới, có lẽ một tháng kiếm được tiền đều có thể cùng chính thức công nhân cùng so sánh, lại cứ tại tại căn bản. Không đem chút tiền ấy để vào mắt, nàng còn nhớ rõ chính mình ước nguyện ban đầu, ra tới làm kiêm trước chỉ là vì điều hòa sinh hoạt mà thôi. Cho nên nàng trên cơ bản chỉ ở chính mình có dành thời điểm tới tuyệt đối sẽ không hy sinh chính mình đi học thời gian, hoặc là hằng ngày luyện tập hội họa thời gian lại đây. Cho nên nàng giống nhau một tháng tính toán đâu ra đấy, nhiều lắm cũng chỉ có thể kiếm cái 30 khối tả hữu Nhưng tại tại đã thực thỏa mãn, nàng hào chút đồng học kiêm chức phí cũng chưa nàng như vậy cao, lại còn có so nàng vất vả nhiều, làm người phải học được thấy đủ. tại tại cảm thấy kiêm chức địa điểm thời điểm, vừa vặn là khóa gian nghỉ ngơi thời gian bọn học sinh ở cũ sưa ngõ nhỏ gian cãi nhau ẩm ý, vô ưu vô lực trên mặt còn không biết sầu tư vị, mà nhìn bọn họ tại tại lại rõ ràng mà cảm giác được chính mình giống như tuổi lớn. Đương nhiên cũng chỉ là giống như, nàng sinh nhật còn phải qua đoạn thời gian mới đến, trước mắt vẫn cứ xem như vị thành niên. Có thể là còn chưa đi ra hội họa phiền chán kỳ đi. Tại tại gần nhất mặc kệ làm gì đều có điểm tinh thần yêm yêm mà nhức không nổi kính như tới. Lớp học bổ túc nơi này bọn nhỏ đều nhận được tại tại Bọn họ thực thích cái này lớn lên đẹp tính tình thực hào còn có thể cùng bọn họ chơi đến một chỗ đi tiểu lão sư Lúc này thấy tìm người sôi nổi ngoan ngoãn mà chào hỏi Ninh lão sư hào, ninh lão sư, đại gia hào nha, tại tại cường đánh lên tinh thần cười đáp lại một đám đám nhóc tì vấn an Trong đó một cái chát hai căn bím tóc nhìn liền nguyễn manh manh tiểu cô nương chạy đến tại tại trước mặt ngưỡng đầu nhỏ hỏi nàng Ninh lão sư, người có phải hay không thân thể không thoải mái a Mặt thoạt nhìn hảo bạch bộ dáng, tuy rằng ninh lão sư bản thân liền rất bạch nhưng là trưởng thành sớm tiểu cô nương có thể phân biệt đến ra tới, nàng loại này là không hề huyết sắc tái nhợt, rõ ràng không thích hợp. Ta không có việc gì, có thể là tới rồi đến qua cấp còn không có ăn cơm chưa cho nên có điểm đói tới rồi. Tại tại ôn hòa mà Trần An tiểu cô nương lo lắng. Giờ khắp này, nàng cảm giác chính mình giống như là một cái thành thục đại tỷ tỷ. Đương nhiên, này hết thầy chỉ là ảo giác. Đường bắt đầu cấp tiểu bằng hiểu học bổ túc thời điểm, tại tại lại khôi phục trước kia hoạt bát bộ dáng, ở trong giờ học thường xuyên có làm quái hành động, đậu phải học sinh nhóm cười ha ha, đồng thời cũng điều động nổi lên đại gia học tập tính tích cực. Nàng ở đối phó học sinh thượng vẫn luôn đều rất có biện pháp. Cho nên một buổi trưa chương trình học trên dưới tới các bạn nhỏ không chỉ có cảm giác chính mình học được rất nhiều tri thức thà còn thực thích học tập cảm giác giống như là ở cùng lão sư làm trò chơi giống nhau. Đã đến giờ, hạ. Khóa. Nhìn thoáng qua treo ở trên tường đồng hồ kết thúc một ngày kiêm chức nhiệm vụ tại tại thờ vào nhẹ nhõm, ngay sau đó vỗ vỗ tay, dương giọng tuyên bố tan học. Theo lớp học bổ túc tiểu lớp trường một tiếng, đứng dậy. Mọi người đều thực tự giác mà đứng lên, đối với tại tại kéo trường thanh âm nói cảm ơn lão sư, lão sư tái kiến. Các bạn học tái kiến, tải tại cùng bọn học sinh xua xua tay, vốn định đem tài bế lên rời đi, không nghĩ tới trên tay một cái thoát lực đồ vật bùm bùm rớt đầy đất. Nàng vội vàng ngồi xổm xuống thân đi nhặt trước mắt lại đột nhiên từng đợt biến thành màu đen. Đều còn không có ý thức được là chuyện như thế nào, nàng cả người liền giống như một đài chặt đứt điện máy móc người, đột nhiên ngã xuống. Ý thức lâm lâm vào hắc ám trước, tại tại còn phản phất nghe được một đám tiểu bằng hữu vây quanh nàng kinh hoàng thất thố mà kêu lão sư. Đồ đô đô đô giống như điện tâm đồ thanh âm tiếng vọng ở bên tai, ngay sau đó một đảo càng thêm quen thuộc thanh âm vang lên. Tại tại không có việc gì, chính là có chút thiếu máu, đại não nhất thời cung huyết không đủ, lúc này mới dẫn tới đột nhiên ngất. Chương 225. Nghe thấy thanh âm tại tại dần dần từ trong bóng đêm thanh tỉnh. Nàng đại não còn có điểm ngốc ý thức dừng lại ở nhật thư kia một khắc còn đang suy nghĩ chính mình thư rất đến chỗ nào vậy, thủ hạ ý thức mà ở trên giường bệnh khắp nơi sơ loạn. Mép giường thủ người thấy nàng động tác vội vây quanh lại đây, lo lắng mà kêu gọi nàng, tại tại tại tại. Nhắm chặt lông mi khẽ run, mê mang hai mắt dần dần mở Ánh vào mi mắt chính là một chương thanh tuấn tinh xảo khuôn mặt tại tại ngốc hô hô mà đối với nhân ra cười Khờ khạo nói, đại mỹ nhân, buổi sáng tốt lành Cố đại mỹ nhân dịp chu Hắn đứng dậy, ngẩn đầu đối với ninh hàng nghiêm túc nói Nếu không cho nàng chuyển đi thần kinh não khoa xem một chút đi Hắn lo lắng cô nương này não bộ cung huyết không đủ Lộng hỏng rồi đầu óc Ninh hàng đạm thanh phụ họa, ngươi là bác sĩ, nghe ngươi tại tải, các ngươi hai cái khi ta là người thực vật sao? Bị cố Diệp Chu cùng nhà mình nhị ca đối thoại cấp lộng thanh tỉnh tại tại vội vàng bỏ lên thân, hoảng đầu nói ta hảo ta hảo thật không tật xấu, vừa mới chính là không ngù tỉnh, đầu óc có điểm đường ngắn. Biên nói nàng chính mình biên hậu chi hậu giác mà cảm thấy cảm thấy thẻ. Tuy rằng nàng vẫn luôn dưới đáy lòng cam chịu cố Diệp Chu là nàng thấy quá đẹp nhất nam nhân, nhưng là đáy lòng tưởng là một chuyện ngoài miệng nói ra kia lại là một chuyện khác. Dù sao nếu hiện tại trên mặt đất có khối đậu hù nói, tại tại rất có thể sẽ một đầu đụng phải đi, lại vựng một lần. Chỉ cần nàng té xỉu hết thầy xấu hổ cảm thấy thẹn đều đuổi không kịp nàng. Ninh Hàng liếc mắt yên lặng hướng phía chính mình khuynh đảo tự hồ muốn tránh ở chính mình phía sau muội muội ánh mắt thanh lãnh, nói đi, vì cái gì không hào hảo ăn cơm. a ăn cái gì cơm, lời này cũng không có cái trước sau trải chăn tại tại nhất thời không phản ứng lại đây. Cố Diệp Chu đứng ở bên kia yên lặng bổ sung, người bởi vì không đúng hạn ăn cơm thân thể có điểm dinh dưỡng bất lương, lại hơn nữa thiếu máu, dẫn tới đường máu kịch liệt hạ thấp lúc này mới sẽ đột nhiên ngất qua đi. Nói tới đây, hắn biểu tình nghiêm túc lên, ẩn ẩn lộ ra vài phần trách cư ý vị. Tại tại, người có biết hay không, tuột huyết áp dẫn phát ngất là rất nghiêm trọng, thậm chí còn khả năng dẫn đến cái chết lần này cũng may mắn là đưa y kịp thời, nhưng nếu còn có tiếp theo nói, vậy không nhất định. Kỳ thật lời này cũng là Cố Diệp chua cố ý nói trọng. Nhưng hắn không nghĩ lại nhìn thấy tại tại sắc mặt tái nhợt, mà ngã vào trên giường bệnh kia một màn quá mức dọa người, cho nên hắn tình nguyện cố ý đem hậu quả nói trọng một chút hù dọa hù dọa nàng, làm nàng lần sau cũng không dám nữa, cũng tốt hơn giống hôm nay như vậy. Tại tại bị huấn đến đầu càng dữ càng thấp trột dạ đến không được. Nàng cũng không dám cho chính mình biện giải, chỉ là thật cẩn thận mà dò ra một con tay nhỏ. Dắt lấy cô Diệp Chu ống tay áo, nhẹ nhàng loạn troạc nhỏ giọng xin lỗi, thực xin lỗi sao, ngươi không cần sinh khí được không? Nhìn hào hung ta sợ hãi, trong nhà nàng người đều rất ít như vậy hung quá nàng. Đương nhiên, mụ mụ ngoại trừ, vốn đang ở nổi nóng cố Diệp Chu bị nàng như vậy một làm nũng tức khắc cái gì tính tình cũng chưa, nhịn không được mềm mại xuống dưới, thở dài đối nàng nói, ngươi trước nghỉ ngơi một chút đi ta đi cho ngươi xem xem dược xứng hảo không có. Nói, hắn ngẩn đầu nhìn Ninh Hàng lướt mắt một cái, sau đó xoay người rời đi. Hắn là vô pháp lại cùng nàng sinh khí, cũng đừng quên cô gái nhỏ này nhất sợ hãi nhị ca còn ở đâu. Thấy cô Diệp Chu đi rồi, tại tại ngẩn đầu nhìn xung quanh một chút, xác định hắn trong khoảng thời gian ngắn sẽ không trở về, khóe môi lập tức nhét lên tới. Ra, liền biết cố ca ca chịu không nổi này nhất chiêu. Ra. Lạnh lẽo đến xương tiếng nói tại bên người vang lên, tại tại đột nhiên một run run, đột nhiên nhớ tới chính mình cư nhiên quên mất nhị ca tồn tại. Nàng một chút mà xoay đầu cổ giống như gì sắt máy móc giống nhau, thậm chí phát ra ca ca thanh âm. Nhị nhị nhị nhị ca, tại tại đối với ninh hàng ngượng ngùng cười, đáng yêu tươi cười chung tràn ngập lấy lòng tay nhỏ muốn trò củ trọng thi mà đi dắt nàng nhị ca cổ tay áo, lại bị hắn giơ tay né tránh. Người còn không có trả lời ta vừa mới vấn đề. Vì cái gì không hảo hảo ăn cơm? Trong nhà không có cấp đủ ngươi tiền cơm, ninh hàng biểu tình nghiêm túc lên cả người càng là tàn mát ra một cổ như băng tuyết xét căm căm áp suất thấp nhìn khiến cho nhân tâm kinh run sợ nhịn không được run bần bật. Vừa thấy hắn như vậy, tại tại cơ hồ bản năng phát hưu cũng không dám giấu giếm liền chính mình thành thật thẳng thắn. Gần nhất quá nhiệt ta liền không có gì ăn uống, hơn nữa trong khoảng thời gian này có điểm vội cho nên liền. Liền thường xuyên cố ý vô tình mà xem nhẹ ăn cơm chuyện này. Nói trắng ra là, nàng chính là mùa hè giảm cân, hơn nữa gần nhất cũng sát thật rất bận rộn cho nên lượng cơm ăn thua nhỏ có đôi khi thậm chí còn vì đuổi thời gian, liền dứt khoát không ăn cơm. Kết quả một gặp gỡ tới đại di mụ, xuất huyết lượng quá lớn, vốn là dinh dưỡng bất lương thân thể hơn nữa thiếu máu, nhưng không phải. Đến té xỉu, hiện tại còn chỉ là té xỉu còn tính tốt sợ là sợ trường kỳ đi xuống, sẽ đối thân thể của nàng tạo thành cái gì tổn thương. Rất nhiều người bệnh bao tử chính là như vậy bị lan lộn ra tới. Có quan hệ với điểm này, Cố Diệp Chu Tại Tại ở thức tỉnh trước có cố ý nhắc nhở quá Ninh Hàng. Cho nên Ninh Hàng truy cứu đến muội muội không ăn cơm nguyên nhân sau thật là bị nàng cấp khí cười. Cho nên người liền như vậy không yêu quý thân thể của mình. Ninh Hàng lời này cơ hồ là quá trói tai. Hắn trong tình huống bình thường đều rất bình tĩnh, cảm xúc chưa bao giờ từng có như thế kịch liệt dao động thời điểm, cũng là lúc này đây, thật là bị muội muội cấp khí tới rồi, mới có thể trở nên như thế kích động. Tại tại bị nhị ca sợ tới mức sừng sốt, đáy mắt nhịn không được tụ tập nước mắt. Nàng kỳ thật vốn dĩ không như vậy yếu ớt, chỉ là lúc này gì kỳ cảm xúc không ổn định, một bị nhị ca hung liền nhịn không được lau nước mắt khóc. Nhân ra nhân ra lại không phải cố ý, này không phải thiên quá nhiệt lại ăn không ngon ngủ không tốt chúng ta ký túc xá cũng không có điều hòa gì đó, này có thể trách ta sao. Tiểu cô nương cảm xúc vừa lên đầu, liền đối nhị ca bản năng sợ hãi cũng đã không có chỉ biết liên tiếp mà ở kia khóc lóc kể lệ chính mình ủy khuất. Còn ở đối cầm hai anh em không có chú ý tới, phòng bệnh môn mới vừa bị người mở ra lại nhẹ nhàng đóng lại. Ngoài cửa người chi kỳ mà nhỏ giọng rời đi, không đi quấy giày này đối huynh muội Đừng khóc. Ninh hàng đợi trong chốc lát thấy muội muội vẫn là khóc cái không ngừng, chỉ có thể bất đắc dĩ mà an ủi nàng nói. Chỉ là hắn an ủi thực không có trình độ trực tiếp khiến cho vốn dĩ đã chuẩn bị đình chỉ nước mắt tại tại khóc đến càng thêm lớn tiếng, liền không. Ta liền phải khóc, tiểu cô nương một nháo khởi tính tình tới, nhưng không như vậy hào hống hào. Nhưng nhìn muội muội dáng vẻ này, Ninh Hàng lại hơi hơi ninh khởi mi, ngay sau đó giữa mày buông lỏng, phản phất nghĩ thông suốt cái gì giống nhau, bình tĩnh hỏi, ngươi gần nhất có phải hay không ở họa cái gì tương đối áp lực tác phẩm. Đúng vậy, ngươi như thế nào biết? Tại tại chiều tờ giấy khăn lau sạch nước mắt, gật gật đầu nói. Ninh Hàng trong lòng ám đạo một tiếng quả nhiên, ngay sau đó chiều tờ giấy khăn, đem một giọt chảy tới hàm dưới chỗ, sắp nhỏ giọt xuống dưới nước mắt từ trước muội muội trên mặt lau. Nếu không phải chịu tác phẩm ảnh hưởng, làm hại ngươi cảm xúc vẫn luôn đắm chìm ở bên trong, một chút mùa hè giảm cân mà thôi còn không đến mức làm ngươi trở nên như vậy làm ra vẻ. Hắn dùng từ phi thường sắc bén, một chút đều không ôn nhu, lại tất cả đều vừa lúc chọc chúng tại tại đáy lòng cái kia điểm. Tải tại trầm mặc một chút đột nhiên hỏi, nhị. Cà ta nếu là về sau đều họa không được họa nói, vậy nên làm sao bây giờ? Nàng kỳ thật không chỉ có vẽ một bộ thực làm người hậm hực tác phẩm còn gặp gỡ bình cảnh kỳ, cũng là gần nhất quá nhiều sự tình đều chồng chất đến cùng nhau, hơn nữa thân thể nhân tố ảnh hưởng, nàng mới có thể nhịn không được khóc. bị ca ca hung là một chuyện, nàng trên thực tế cũng là muốn mượn này phát tiết phát tiết cảm xúc. Bằng không mặt trái cảm xúc đều trồng chất trong lòng tưởng, trường kỳ đi xuống, nàng khả năng sẽ điên mất. Nghe thấy muội muội vấn đề, Ninh Hàng chỉ là kỳ quái mà nhìn nàng một cái tựa hồ thực không hiểu nàng như thế nào sẽ hỏi ra loại này xuẩn vấn đề. Nếu ngươi là đại chỉ ngươi về sau vô pháp dựa cùng hội hỏa có quan hệ chức nghiệp nuôi sống chính mình nói kia không cần lo lắng ta thu vào tuy rằng không cao nhưng vẫn là nuôi nổi ngươi. Ninh Hàng những lời này là nghiêm túc. Hắn thậm chí còn bắt đầu dưới đáy lòng tính toán, về sau đến nhiều nỗ lực lấy ra chút nghiên cứu thành quả tới, như vậy mới có thể được đến càng nhiều tiền thưởng, hào hào dưỡng muội muội Nhưng tại Tại nghe vậy, lại không thể tưởng tượng mà nhìn về phía nàng nhị ca. Nhị ca, ngươi nên không phải là bị người đánh cháo đi. Nổi lên lòng nghi ngờ tại Tại nhịn không được dùng đọc mặt thuật giò xét nàng nhị ca nội tâm. Mà dĩ vãng vừa nhìn thấy nhị ca mặt, nàng ánh mắt đều giống như lâm vào một mảnh sâu không thấy đáy đầm lầy như vậy đình trệ cảm đều không có, nhẹ nhàng liền nhìn trộm đến nàng nhị ca trên mặt tâm tư. Còn hào còn hảo này vẫn là nàng nhị ca, vừa giáp xong chính bản, không bị cái gì người từ ngoài đến cấp xuyên. Ninh hàng nhẹ bén mà nhận thấy được cái gì, rỗi tay che khuất muội muội hai mắt. Người năng lực tăng cường, năng lực tăng cường. Bị Nhị ca này vừa nhắc nhở tại tại sừng sốt ngay sau đó có chút không xác định nói, hình như là đi. Trước kia chỉ cần nàng Nhị ca cố ý che chắn hắn, nàng đều là vô pháp đọc được tâm tư của hắn. Chính tự hỏi gian, tại tại trước mắt sáng ngời, mới phát hiện nàng Nhị ca cầm đi che ở nàng trước mắt tay, còn cố ý đem hắn kia trương khuôn mặt tuấn tú ghé vào chính mình trước mặt. Nhìn ta, Ninh Hàng dẫn đường muội muội, tại tại theo bản năng mà ngưng thần nhìn về phía Ninh Hàng. Đi thử, không cần đọc lấy ta tâm tư, giống như thôi miên giống nhau nói nhỏ quanh quần tại tại ở bên tai, tại tại bản năng nhẹ nhàng chớp mắt. Đột giác trước mắt thế giới lập tức trở nên ngắn gọn lên. Những cái đó từ sinh ra bắt đầu, liền vẫn luôn chiếm cứ ở nàng võng mạc thượng rậm rạp tiểu vàng, giống như thủy chiều giống nhau rút đi, hết thảy đều trở nên bình thường lên. Nàng sở thấy chính là nhị ca bình thường mặt, sở nghe thấy cũng chỉ là ngoại giới tự nhiên thanh âm. Trên hành lang có người đi lại thanh âm, ngoài cửa sổ có chim chóc tiếng kêu to trước mắt còn có thuộc về nhị ca, nhợt nhạt tiếng hít thở. Duy độc thiếu trong đầu những cái đó chỉ cần không cố tình che chắn, liền sẽ theo kim sắc tự thể cùng nhau tự động bá báo giọng nói. Nàng có thể chính mình khống chế đọc mặt thuật chốt mở. Tại tại có điểm mới lạ mà trợn to mắt càng thêm nỗ lực mà nhìn về phía nàng nhị ca mặt. Ngó trái ngó phải thưởng xem hạ xem, vẫn là như vậy thanh thanh sàng sàng, cái gì đều không có. Oa, wow, tại tại như là một cái đột nhiên nhìn đến tân thế giới hài tử giống nhau, trong ánh mắt tràn ngập ngạc nhiên. "Hảo thần kỳ, đúng vậy, ở người bình thường trong mắt bình thường thế giới, rừng ở nàng trong mắt cư nhiên có thể bị xưng là thần kỳ." Kỳ thật đọc mặt thuật xác thật cấp tại tại mang đến rất nhiều tiện lợi. Nhưng tại đây đồng thời, nó cũng là một phen kiếm hai lưỡi. Bởi vì tại tại vô pháp tự do khống chế nó mở ra cùng đóng cửa cho nên nàng cơ hồ liền cùng cấp với một cái tín hiệu tiếp thu đài thời thời khắc khắc đều ở tiếp thu đến từ bốn phương tám hướng các loại người các loại tâm tư. Những cái đó nội tâm cao thượng mà thiện lương người còn hào. Bọn họ nội tâm phần lớn tương đối tốt đẹp, nhưng trên thế giới này, không có khả năng tất cả mọi người là tuyệt đối người tốt, bọn họ bên trong còn có người xấu, thà càng có rất nhiều thân ở với màu xám mảnh đất vô pháp bình luận tốt xấu người. Những người này tâm tư phi thường phức tạp, trong đó càng có vô số âm u tràn ngập mặt trái cảm xúc tâm tư toàn bộ mà Dũng hướng tại tại thả đây là thời thời khắc khắc, không có có thể cho nàng một phút một giây nghỉ ngơi thời gian. Nếu không phải từ nhỏ bị cha mẹ bảo hộ dẫn đường rất khá. Kỳ thật ngay cả tại tại cũng không biết chính mình cuối cùng sẽ trưởng thành thành cái gì bộ dạng. Rốt cuộc tại đây loại đáng sợ tư tưởng nước lũ đánh sâu vào hạ, nếu muốn thủ vững bản tâm, thật sự thực không dễ dàng. Cho nên, đương nàng năng lực tiến hóa đến rốt cuộc có thể hoàn toàn đóng cửa rớt khi tại tại quả thực là sợ ngây người. Ta trước nay đều không có tưởng tượng quá, nguyên lai các ngươi có thể nhìn đến thế giới cương nhiên như vậy xinh đẹp sạch sẽ. tại tại thất thần mà nỉ non tự nói, thẳng đến một giọt ướt át nước mắt đánh vào nàng mờ u bàn tay thượng nàng mới ý thức được chính mình cương nhiên lại khóc. Kỳ quái ta như thế nào liền khóc đâu, hẳn là cao hứng mới đối. Nàng đôi tay không ngừng lau nước mắt, nỗ lực thưởng đối với ca ca gợi lên một cái tê cười, nhưng là nước mắt lại giống như mất đi cái kia khống chế miệng cống, càng lưu càng hung. Tại tại như là một cái thủ túc vô thố hài tử, nàng ủy khuất mà đối với ca ca nói, làm sao bây giờ a nhị ca. Ta muốn cười, nhưng là nước mắt hắn rừng không được tới. Rừng không được tới liền đừng có ngừng, khóc đi ca ca ở chỗ này. Ninh Hàng khó được cảm tính mà ôm lấy muội muội, làm nàng đem đầu chôn ở chính mình trong lòng ngực cho nàng một cái tận tình phóng thích cảm xúc không gian. Những năm gần đây, làm khó ngươi. Vừa nghe thấy những lời này, tại tại sừng sốt, ngay sau đó duỗi tay, đột nhiên dùng sức mà ôm lấy Kaka vòng eo, đem mặt chôn ở trong lòng ngực hắn, lên tiếng khóc lớn. Oa! Lại một lần đi vào phòng bệnh ngoài cư cố Diệp Chu nghe thấy bên trong tiếng khóc bước chân một đốn. Hắn cúi đầu nhìn mắt chính mình trên tay mới từ bên ngoài mua tới đường, do dự một lát, vẫn là đầy cửa đi vào. Tuy rằng ca ca huấn muội muội cảnh thượng hắn không tốt lắm tham dự, nhưng này huấn đến cũng quá hung đi. Chương 226 Ăn đường sao? Tại tại chính ôm nàng nhị ca khóc được với đầu, nghiêng sườn chậm rãi duỗi lại đây một cây đã hủy đi tốt kẹo que. Nàng tiếng khóc một đốn, quay đầu nhìn thoáng qua, là nàng thích quả nho vị Ở ăn đường cùng tiếp tục khóc chi gian lay động từng cái, ngay sau đó tại tại căn cư thứ tốt ăn đến trong bụng mới là thật sự chân lý A.O. một ngụm đem đường cấp hàm tiến trong miệng. Thứ, trong miệng hàm chứa đường, nói chuyện không rõ ràng lắm. Thấy nàng ăn đường lúc sau cuối cùng là không khóc mặc kệ là cố Diệp Chu cùng Ninh Hàng đều lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra. Tại tại còn phải bao lâu mới có thể xuất viện, Ninh Hàng hỏi cố Diệp Chu. Cố Diệp Chu nhìn nhìn Tại Tại trước giường bệnh đơn tử, nói chờ này bình thủy điếu xong là được đại khái còn phải nửa giờ tà hiểu. Còn muốn nửa giờ, Ninh Hàng cúi đầu hỏi muội muội đói bụng sao? Có muốn ăn hay không điểm cái gì? Này tư thế, rõ ràng là chỉ cần Tại Tại báo ra một cái đồ ăn danh, hắn là có thể lập tức lao ra đi mua trở về cho nàng ăn giống nhau. Nhưng Tại Tại lại lắc lắc đầu, lại gật gật đầu. Không đói bụng ta uống nãi nãi hầm canh gà. Có thể là hôn mê mới vừa tỉnh thân thể còn có điểm không hoãn lại đây tại tại không có cảm giác được trong bụng đói khát. Nhưng nhìn nhị ca bộ dáng này tưởng cũng biết nàng nếu không chịu ăn cái gì khẳng định còn phải lại ai một đốn huấn. Nghĩ nghĩ, liền nói ra một cái nàng hiện tại muốn ăn đồ vật tới. Hành, người trước tiên ở nơi này ngoan ngoãn chờ, điếu xong này bình thủy ta có thể là có thể về nhà. Ninh Hàng gật đầu, ngay sau đó lại đối với cố Diệp Chu nói ta mượn một chút ngươi văn phòng điện thoại. Hào. Hai người ngắn gọn mà đối thoại xong, Ninh Hàng liền tạm thời đem muội muội giao cho Cố Diệp Chu chiếu cố, chính mình tắc bước nhanh đi ra đi hắn văn phòng, gọi điện thoại làm trong nhà trước cấp muội muội đem canh gà hầm thưởng. Lúc này hết thầy đều lấy tại tại thân thể là chụp có thể thỏa mãn nàng tin tưởng cả nhà, không có ai sẽ ngại phiền toái. Ninh Hàng đi rồi, trong phòng bệnh chỉ còn lại có tại tại cùng Cố Diệp Chu. Tại tại lặng lẽ đánh giá một chút Cố Diệp Chu sắc mặt lại cúi đầu nhìn nhìn hắn vừa mới bị chính mình lôi kéo qua cái tay kia. Cố Diệp Chu ngượng tay rất đẹp, năm còn thon dài như ngọc như thanh trúc giống nhau thẳng tắp này một đôi tay dùng để vẽ trong tranh, nhất định có thể làm rất nhiều người cảm thấy kim than. Gần vì một đôi tay mà đi kinh ngạc cảm thán nó mỹ lệ. So sánh với dưới, tại tại cúi đầu nhìn nhìn tay mình Năm ngón tay đồng dạng tinh tế thon dài, cùng cố Diệp Chu bàn tay to đối lập lên, có vẻ xinh xắn lanh lợi. Nhưng kỳ thật cũng không đẹp, học vẽ tranh người, bởi vì hội họa khi cầm bút tư thế cùng bình thường cầm bút bất đồng, trường kỳ luyện tập xuống dưới, đặc biệt là từ nhỏ đi học vẽ tranh những người đó, bọn họ tay đều hoặc nhiều hoặc ít sẽ có chút biến hình. Nghiêm trọng nhất chính là ngón tay cái phía trên hổ khẩu chỗ kia khối tròn tròn xương cốt sẽ trở nên phá lệ sông ra, phảng phất toàn bộ xương lên giống nhau, phi thường khó coi. Này liền cùng nhân ra học múa ba lê chân giống nhau, dáng múa nhìn mỹ lệ yêu nhã, kỳ thật bọn họ bao vây ở giày múa hai chân sớm đã trở nên vết thương chồng chất biến hình được hoàn toàn nhìn không ra đó là một đôi người bình thường chân. Này cũng coi như là một loại vì nghệ thuật trả giá đại giới. Cảm thấy chính mình tay thật xấu tại tại tự thi từng cái, ngay sau đó lập tức đem điểm này tiểu yêu sầu bỏ qua một bên, ngược lại hứng thú bừng bừng mà đối cố diệp chu phát ra mời. Cố ca ca ta tháng sau sinh nhật trong nhà chuẩn bị cho ta hào hào chúc mừng một chút người muốn hay không cũng cùng nhau tới tham gia ta sinh nhật tụ hội. Nếu ta cùng ngày có rảnh nói, ta sẽ đi. Cố Diệp Chu không có trực tiếp đáp ứng bởi vì hắn xác thật vô pháp khống chế chính mình nhàn rỗi thời gian. Vậy được rồi, tại tại có một chút tiểu thất vọng thật dài lông mi hạ xuống mà rũ xuống đi, giống như một con rơi xuống nước tiểu cầu giống nhau, xem đến đáng thương hề hề mà. Thấy thế cố Diệp Chu nhịn không được lại mềm lòng. Hắn nhả ra nói ta sẽ tận lực chạy tới nơi, nhưng khả năng không có biện pháp kịp thời trình diện. Tựa như ngày đó triển lãm tranh giống nhau, không quan hệ nha, tải tại hai mắt sáng ngời, nháy mắt lộ ra kinh hỉ tư cười lung lay một chút cố diệp chu mắt ta sẽ chờ ngươi, ngươi nhất định phải tới Nga. Hào, từ ngắn mùi thất thần phục hồi tinh thần lại cố diệp chu cũng nhẹ nhàng cười một chút. Hai người mới vừa làm tốt ước định, Ninh Hàng liền nói chuyện điện thoại xong đã trở lại. Cố diệp chua còn phải đi dò xét mặt khác phòng bệnh liền cùng ninh ra huynh muội từ biệt sau rời đi. Đánh xong từng tí tại tại đi theo ninh hàng về nhà. Vừa mới đi ra bệnh viện Đại Môn, nàng liền thấy một chiếc xa lạ màu trắng ô tô ngừng ở bệnh viện cửa, mà nàng nhị ca tắc xài bước mà đi qua đi, thong rong tự tại mà mở cửa xe, nghiêng đầu đối nàng nói, lên xe. Nga Nga Nga. Tải tải chạy chậm qua đi, ngồi trên xe thẳng đến thấy nàng nhị ca vòng đến bên kia ngồi trên ghế điều khiển sau, mới tò mò hỏi, nhị ca, ngươi chừng nào thì mua xe mới a Gần nhất, Ninh Hàng đạm thanh nói, wow, không nghĩ tới ngươi cưng nhiên như vậy có tiền, tải tại dưới đáy lòng, nhà nàng còn ở đọc miên. Cứu sinh nhị ca hẳn là không có gì thu vào, không nghĩ tới nhân gia vô thanh vô tức mà liền hoa mười mấy vạn, mua một chiếc xe mới. Làm nghiên cứu thật sự như vậy kiếm tiền sao? Tại tại không cấm lầm bẩm tự nói, nghe thấy muội muội nói, Ninh Hàng giải thích nói, "Còn hảo, bất quá ta có tiền là bởi vì phía trước cầm chút tiền nhàn rỗi, giao cho đại ca làm hắn cùng đi làm đầu tư kiếm." Nói ngắn gọn chính là Ninh Hàng đáp thượng nhà mình đại ca vị này đại thần tài, cho nên hắn thu vào không chỉ có có viện nghiên cứu cố định tiền lương cùng các loại tiền thưởng, còn nguyên tự với hắn đầu tư con nói. Này nói chính là hắn đại ca hoạn lộ thanh thang, tại tại Ta hiện tại đi cầu đại ca giúp ta quản tiền còn kịp sao? Không đúng, nàng không có tiền. Nàng tiền toàn bộ bị mụ mụ cầm đi cho nàng mua tân giới kinh doanh cửa hàng, còn dùng một lần mua tam gian cửa hàng. Đương nhiên, trong đó một gian nửa nguyên tự với nàng mụ mụ thân tình tài trợ. Tưởng tượng đến chuyện này, tại tại tuy rằng cũng không tính héo ba đi, nhưng cũng cảm thấy có điểm nhàn nhạt tiếc nuối Đáng tiếc chỉ có thể chờ ta về sau có tiền lại đi tìm đại ca. Ngươi không phải có được đại ca công ty nguyên thủy cổ phần danh nghĩa. Ninh Hàng kỳ quái nói. Nguyên thủy cổ phần danh nghĩa đó là thứ gì? Tại tại ngây ngần cả người. Chính là một loại thực đáng giá cổ phần thả sẽ không bị kế tiếp công ty góp vốn hướng mỏng. Ấn đại ca công ty hiện giờ thị trường 1% cổ đại khái giá trị mấy trăm đến thượng ngàn vạn đi ta nhớ rõ ngươi danh nghĩa có được đại ca công ty 5% nguyên thủy cổ phần danh nghĩa. Ninh Hàng dùng muội muội nghe hiểu được ngôn ngữ cùng nàng giải thích nói tải tài, nàng hiện tại là thật sự khiếp sợ đến đại não trống rỗng. Sau đó trong đầu bất kỳ nhiên hiện ra một cái kỳ quay ý niệm. Nàng có được đại ca công ty 5% nguyên thủy cổ phần danh nghĩa mà nhị ca rất sớm trước khi liền lấy tiền đi theo đại ca làm đầu tư, đại bá so đại ca còn có tiền, ba mẹ càng không cần phải nói. Cho nên nói, kỳ thật nhà bọn họ nhất nghèo như cũ vẫn là sẽ không ôm đại ca đại chân tam ca sao. Tài tài không khỏi đối nàng tam ca dâng lên một chút đồng tình. Mất công thứ này khoảng thời gian trước còn vẫn luôn ồn ào chính mình chụp điện ảnh kiếm lời nhiều ít nhiều ít phòng bán vé, đắc ý với chính mình rốt cuộc thoát khỏi cả nhà nhất nghèo danh hiệu. Kết quả lăn lộn đến bây giờ, hắn vẫn là cả nhà lót đế tồn tại. liền rất đáng thương, tải tại quyết định nàng phải làm cái thiện lương mà rộng lượng phú bạc về sau vẫn là đối nàng tam ca hào một chút đi. Đứa nhỏ ngốc này tồn tại cũng rất không dễ dàng. Sau đó chờ ninh hiên nhận được muội muội té xỉu tiến bệnh viện tin tức. Vô cùng lo lắng mà chạy về ra sau, nghênh đón hắn chính là muội muội nhiệt tình mà ôn nhô tươi cười. Nàng còn chủ động đi cho hắn đổ nước uống, thậm chí giúp hắn thiết trái cây ăn. Ninh Hiên cảm giác chính mình móng vuốt có điểm điểm tê giải, ra đầu toàn bộ đều tặc, hắn là chân thật mà cảm nhận được kinh khủng. Muội muội muội muội muội, mắt thấy muội muội còn muốn cho hắn đấm lưng mát xa, Ninh Hiên sợ tới mức là một nhảy ba thức cao, rất giống là một con bị kinh miêu mễ. Tam ca Tại tại không nghĩ tới Ninh Hiên phản ứng lớn như vậy, nghi hoặc mà để sát vào hắn, Ninh Hiên lại cả người đều bị muội mũi bức cho cuộn tròn ở góc tường, bao phủ ở nàng bóng ma hạ, nhìn là như vậy nhỏ yếu đáng thương lại bất lực. Mũi muội ngươi ngươi có chuyện hảo hảo nói, ta trong sinh hoạt cũng không gì không qua được khảm có phải hay không? Có chuyện gì, ngươi cùng Tam Ca nói nói, Tam Ca liền tính là liều mạng, cũng nhất định sẽ giúp ngươi ta đừng như vậy hảo sao? Ta có điểm sợ hãi. Hắn nghiêm trọng hoài nghi nhà mình muội muội khả năng tinh thần thượng bị điểm cái gì kích thích cho nên mới sẽ có vẻ như vậy khác thường. thân là ca ca, Ninh Hiên tự giác chính mình có nghĩa vụ trần an hào hư hư thực thực phát bệnh muội muội nhưng là một cái lá gan không thế nào đại người, hắn là thật sự từ đáy lòng cảm thấy sợ hãi. Cảm thấy nàng tam ca này thái độ kỳ kỳ quái quái mà ở tò mò dưới mở ra đọc mặt thuật nhìn hắn một cái tại tại Đến, nàng thật đúng là hào tâm uy lòng lang dạ thú. Tại tại vô ngữ mà xoay người đi rồi, đồng thời còn thật sâu mà hối hận, nàng liền không nên đồng tình thứ này, hắn không xứng. Có này quan tâm hắn thời gian, chính mình đi uống nhiều hai chén nãi nãi hầm đến canh gà nó không hương sao. Sự thật chứng minh phi thường hương, có thể là đói lâu rồi, đột nhiên bị nãi nãi canh gà cấp khai dạ dày tại tải liên tiếp uống lên hai chén canh cùng nửa chỉ hầm canh gà, hơn nữa một đống thượng vàng hạ cám tỉ như bắp cà rốt linh tinh dùng để hầm canh phối liệu đem toàn bộ tiểu cái bụng đều căng đến tròn vo. Cứ nhiên cấp ăn no căng, cách, nàng đánh cái cách đối với nãi nãi dơ ngón tay cái lên quả nhiên vẫn là nãi nãi hầm canh gà tốt nhất uống. Hảo uống nãi nãi liền mỗi ngày cho ngươi hầm canh gà uống. Ninh Nãi nãi vẻ mặt thư ái mà nhìn tiểu cháu gái một chiếc thỏa mãn bộ dáng, thấy nàng nguyên bản còn có điểm trẻ con phì khuôn mặt nhỏ lúc này gầy đến cơ hồ đều có điểm ao hãm đi xuống, không cấm đau lòng nói, nhãi con về sau đói bụng hoặc là muốn ăn cái gì liền cứ việc cùng nãi nãi nói, nãi nãi cho ngươi làm, không cần lại bị đói chính mình, đói bụng tư vị, nhưng khó chịu còn đối thân thể không tốt, nữ hài từ ra ra, vốn là không như vậy cường tráng. Chỗ nào có thể như vậy đập hư thân thể của mình. Quả nhiên, lại bị huấn Từ biết được nàng bởi vì không ăn cơm mà té xỉu sau, cả nhà đối nàng thái độ chính là gian dậy thêm tìm mọi cách mà hống nàng ăn cơm. Người sau còn hảo, có thể có Mỹ thực đầu uy kỳ thật tại tại vẫn là rất vui vẻ. Trong nhà cũng có điều hòa, mùa hè giảm cân cũng không thể ở trong nhà nàng cuốn lên nàng. Mà người trước, hảo đi, không nghe lời hài từ bị huấn cũng thực bình thường. nãy nãy không cần lại lo lắng lạc ta về sau sẽ ngoan ngoãn đúng hạn ăn cơm. Tại tại thề, nàng về sau liền tính là lại không ăn uống, cũng sẽ ngạnh tắc chính mình mấy khẩu đồ ăn, loại sự tình này phát sinh một lần là đủ rồi. Đừng nói người nhà, nàng chính mình đều có điểm nghĩ mà sợ. Rốt cuộc nàng còn trẻ đâu, nhưng không nghĩ quá sớm chết. Này một vụ mãi cho đến qua thật lâu mới bị bắt qua đi, mà ở này trong lúc hội họa đại tái đấu vòng loại bình chọn kết quả đã ra tới. Không có gì bất ngờ xảy ra tại tại các nàng toàn ký túc xá tác phẩm đều thông qua đấu vòng loại. Ở công bố đấu vòng loại thăng cấp tác phẩm sau, ban tổ chức cũng cấp ra kế tiếp thi đấu mạnh đề. Như thế nào vẫn là tự do mạnh đề? Đây là muốn tự do rốt cuộc sao? chương 227, trường đào vừa thấy đến ban tổ chức thả ra đề mục liền nhịn không được phun tào. Tống rào an ủi nàng, còn hảo đi, ít nhất chúng ta có thể tự do lựa chọn chính mình sở trường nhất tác phẩm đi dự thi, hơn nữa ở chuẩn bị thời gian thượng cũng có thể không như vậy đuổi. Trước mặt một vòng đấu vòng loại giống nhau, này một vòng thi đấu cũng đồng ý người dự thi lấy này trước khi tác phẩm đi tham gia, duy nhất quy định chính là không thể cùng đấu vòng loại tác phẩm giống nhau như đúc. Bởi vì để nhị phúc tác phẩm sẽ tham dự hậu kỳ sở hữu bình xét mãi cho đến quyết ra tiền 30 người. Đến lúc đó, ban tổ chức sẽ đem này đấu vòng loại tác phẩm cùng trận chung kết tác phẩm cùng nhau đặt ở phòng triển lãm triển lãm. Nếu là làm người nhìn đến có hai bộ tác phẩm giống nhau như đúc thả đều xuất từ với cùng vị họa ra, sẽ làm người khắc sâu mà hoài nghi, nên họa ra có phải hay không chỉ có thể họa ra như vậy một bộ hào họa Mà ban tổ chức bình chọn năng lực cũng sẽ đồng dạng lọt vào nghi ngờ. Hiển nhiên, vô luận là dự thi họa ra vẫn là ban tổ chức đều không nghĩ nhìn đến loại kết quả này. Làm sao bây giờ a? Ta phía trước đấu vòng loại thời điểm, đệ trình đi lên đã là ta nhất đắc ý một bức vẽ, hiện tại thượng chỗ nào lại tìm một bộ đi báo cáo kết quả công tác. Trương đào phiền não mà che lại đầu, ngã vào trên giường kêu rên. Tự do mệnh đề nhìn như thực phương tiện, nhưng thực tế thượng cái này đề mục xuất hiện cũng ý nghĩa ban tổ chức cấp đệ nhị phúc tác phẩm đệ trình thời gian hữu hạn căn bản không kịp làm người lại đương trường một lần nữa họa ra một bộ hào hỏa. Trừ phi nàng hiện tại có thể giống tải tại giống nhau đột nhiên Linh cảm bạo lều, sau đó cầm bút vẽ chui đầu vào trên giấy tận tình mà rơi trước 3 ngày ba đêm bằng không thật đúng là khả năng không lớn để trình một bộ Tân họa đi lên so sánh với Trương đào phiền não những người khác đều có vẻ bình tĩnh rất nhiều Tống giảo ở thượng một vòng thi đấu cũng là để trình chính mình tốt nhất một bộ tác phẩm nhưng nàng đối với chính mình năng lực có cái rõ ràng định vị Nàng biết được tại đây loại cạnh tranh kịch liệt cả nước tính thi đấu chung, chính mình có thể thử đấu vòng loại trổ hết tài năng đã xem như thực không tồi, muốn lại tiếp theo hướng lên trên, đã khả năng không lớn. Cho nên nàng đối với kế tiếp thi đấu kết quả không báo cái gì chờ mong, tự nhiên cũng liền có vẻ có điểm phật hề. Lan ý cùng trương đào cùng tống giảo bất đồng, nàng kỳ thật ở hội họa phương diện này cũng phi thường có thiên phú thả từ nhỏ đi theo thân là quốc họa đại sư tổ phụ học tập vẽ tranh cơ sở vững chắc phong cách đại khí mà ổn trọng. Xuất phát từ đối chính mình mãnh liệt tự tin, lan ủy vòng thứ nhất đệ trình đi lên. Họa tác không phải chính mình tốt nhất một bộ chỉ có thể coi như là nàng bình thường tiêu chuẩn. Cho nên trên tay nàng còn có mặt khác càng tốt tác phẩm có thể sử dụng tới sự thi. Này liền cùng tiểu thuyết tác giả có tồn cảo giống nhau tay có tồn cảo tâm liền không giả. tại tải. Tống rào thấy Tại Tại đang ngồi ở bàn vẽ trước điều thuốc màu, mà nàng trước mắt tắc bãi một bộ vẽ một nửa họa tắc không cấm nghi hoặc nói, ngươi là tưởng lấy này phó họa đi dự thi sao. Nàng không phải nói bạn cùng phòng tác phẩm không tốt, mà là, này một bức họa, mặc dù chỉ vẽ một nửa, nhưng gần chỉ là nhìn này phó tàn họa liền có một loại làm người vô pháp xuyễn đến quá khi tới cảm giác. Hỏa trung ương ẩn ẩn hiện ra một con mắt hình dáng, mà ở đôi mắt chung quanh tắt chọn dùng tảng lớn tảng lớn hác hồng thuốc màu nhuộm đẫm, bên cạnh chỗ còn mơ hồ hiện ra một ít mông lung vạn vẹo bóng người, hoặc là quỷ ảnh. Loại này sắc thái vận dụng lớn mật mà nùng liệt nhất trực quan biểu đạt ra vẽ tranh giả ngay lúc đó tâm cảnh. Vô tận tuyệt vọng cùng hác ám, kỳ thật tống rào có thể nhìn ra được này phó họa một khi hoàn thành tuyệt đối là một bộ không thua kém với thế giới danh họa tồn tại. Nhưng này cho người ta cảm quan thật sự là quá mức với mặt trái. Cuối cùng thế nhân đối này đánh giá khẳng định là chê khen nửa nọ nửa kia. Đương nhiên, này cũng không sẽ ảnh hưởng này giá trị, nhưng Tống Giảo lại rất lo lắng tại tại tinh thần trạng thái. Thân là bạn cùng phòng, các nàng cơ hồ coi như ngày ngày đêm đêm đều sinh hoạt ở bên nhau, lẫn nhau gian có điểm cái gì động thái tự nhiên cũng sẽ trước tiên biết được. Trong khoảng thời gian này theo tại tại đối này phó họa tắc dần dần hoàn thiện, nàng bắt đầu trở nên trầm mặc ít lời ăn uống dần dần thu nhỏ thậm chí còn dứt khoát thiệt thực không ăn cơm cả người cũng đều gầy ốm đến lợi hại. Nghe nói nàng khoảng thời gian trước đi làm kiêm chức thời điểm còn té xỉu, sợ hãi không ít người. Này không khỏi làm tống rào cảm giác này phó họa giống như là một bộ ma quỷ họa tắc nó ở dần dần hấp thu tại tại sinh mệnh cùng tinh lực muốn đem nàng cùng nhau kéo vào địa ngục vực sâu. Liên tưởng đến trong lịch sử có rất nhiều vẽ tranh đến điên cuồng cảnh giới họa ra ở hoàn thành nhân sinh trước mặt mọi người nhất kinh điền một bộ tác phẩm sau liền tự sát tống Giảo liền không khỏi có chút kinh hồn tháng đảm, sợ các nàng ký túc xá già trẻ cũng đi theo. Đáng sợ liên tưởng còn chưa tiếp tục tống rào liền thấy tại tại ngẳng đầu lên, đối với nàng cười đến ánh mặt trời mà sáng lạn, đào qua lúc trước dần dần tối tăm bộ dáng tiếng nói cũng khôi phục nguyên lai nhẹ nhàng hoạt bát. Vân ta là chuẩn bị lấy này một bức họa đi dự thi, nhưng là ta chuẩn bị trước cho nó sửa một chút nguyên lai like cấu tứ đã không phù hợp ta hiện tại tâm cảnh. Tống Giảo sửng sốt, nàng vừa mới phảng phất ở bạn cùng phòng trong mắt nhìn đến một mặt chưa bao giờ thấy quá quang. Nàng đôi mắt nguyên lai like vẫn luôn đều che một tầng bóng ma sao? Cũng là thẳng đến giờ phút này, Tống Giảo mới kinh ngạc phát hiện nguyên lai like các nàng ký túc xá tuổi nhỏ nhất, nhìn như ngây thơ nhất ngây thơ Ninh Tại Tại mới là tâm tư nhất trầm mẫn cảm nhất người. Này đều không phải là nghĩa xấu. Nàng chỉ là vì tại tại cảm thấy có chút đau lòng mà thôi. Mắt thấy tại tại đã điều hào thuốc màu, đang chuẩn bị tiếp tục vẽ tranh, muốn nói lại thôi tống rào rớt khoát câm miệng, không nói an tĩnh mà đẩy đến một bên đi làm chính mình sự, không hề quấy dày nàng. Hội họa đại tái tân một vòng tác phẩm đệ trình hết hạn với tháng 5 năm 31 hào. Vừa lúc ở ngày hôm sau, cũng chính là ngày quốc tế thiếu nhi hôm nay, chính là tại tại 18 tuổi sinh nhật. Vì ngày này, ninh ra người sớm đều an bài hảo công tắc đêm này cả ngày thời gian đều không ra tới chuẩn bị cấp trong nhà nhỏ nhất hài từ thành niên lễ đưa lên tốt đẹp nhất chúc phúc. Tại tại sáng sớm đã bị nàng mụ mụ từ trên giường kéo tới thu xếp trang điểm chảy chuốt. Nàng vây được mơ mơ màng màng, ngồi ở trước bàn trang điểm, đầu nhỏ một chút một chút mà tùy ý mụ mụ ở chính mình trên người truyền. Qua một lát mơ hội ý thức dần dần thanh tỉnh tại tại dương mắt vừa thấy thiếu chút nữa không bị trong gương người cấp kinh hách đến. Mẹ, làm sao vậy, đang ở cấp nữ nhi biên bím tóc Tô Hân Nhiên cũng không ngẩn đầu lên hỏi. Người như thế nào cho ta trang điểm thành bộ dáng này a tại tại chỉ vào gương hỏi. Tô Hân Nhiên nghe tiếng, rốt cục ngẩn đầu nhìn liếc mắt một cái, cũng không nhìn ra cái gì tới, không cấm nghi hoặc nói, bộ dáng này sao lạc. Cảm giác hảo lão Nga. tại tại phun tào, nàng bị mẫu thân thay một thân hơi hiện thành thục váy đỏ tóc bị ưu nhã địa bàn lên, trên mặt cũng họa tinh xảo khéo léo trang dung. Sao liếc mắt một cái nhìn qua tựa hồ không có gì. Thậm chí còn còn làm nàng trở nên càng thêm minh diễm mỹ lệ. Nhưng đối với thường xuyên thích đáng yêu phong tại tại mà nói. Lại vẫn là đầu một chuyến bị trang điểm đến như vậy giống một cái chân chính đại nhân giống nhau. Này không khỏi làm nàng có điểm không thói quen. chương 228. Lão cái gì lão cái này kêu thành thục ngươi hiểu hay không. Cực cực khổ khổ cấp nữ nhi trang điểm còn phải bị ghét bỏ. Tô hân nhiên tỏ vẻ chính mình lập tức liền có tiểu tính tình tại tải thay thế, vội xoay người lại, đôi tay ôm lấy mụ mụ eo thon, mềm thanh nhi mà làm nũng, mụ mụ không cần sinh khí ta sai rồi, mụ mụ cho ta trang điểm đến bộ dáng là toàn thế giới nhất đẹp. Hừ, này còn kém không nhiều lắm, bị nữ nhi nhẹ nhàng hống tốt tô hân nhiên ngạo kiều mà hừ nhẹ một tiếng, lại thượng thủ cho nàng tiếp tục đùa nghịch tóc. Lộng lộng, nàng đột nhiên hơi có chút yêu sầu mà thở dài. Ai ta còn luôn cho rằng ngươi còn nhỏ đâu, ngẫm lại ngươi trước kia, liền như vậy tiểu một đoàn, giống một viên tiểu nãi đoàn tử, đi đường còn lung lay mà, nói chuyện cũng nãi thanh nãi khí, đáng yêu thật sự, kết quả này nháy mắt gian, liền lớn lên thành đại cô nương, lại qua cái hai ba năm, đều mau có thể xuất giá. Nghe mụ mụ nói, tại tại bản thân nhưng thật ra không có gì cảm tưởng, nhưng nàng cũng có thể nhìn ra mụ mụ lúc này cảm xúc có điểm hạ xuống. Nghĩ nghĩ, nàng rước khoát đem một cái vốn dĩ liền cất giấu tính toán hôm nay nói cho cha mẹ kinh hỷ tin tức nói cho mụ mụ. Mụ mụ, ân, Tô Hân Nhiên đang dùng phát kẹp đem nữ như kiều tóc cố định hào. Ta đọc mặt thuật thăng cấp trở nên có thể tự do chốt mở, về sao ta cũng có thể cùng người bình thường giống nhau, nhìn đến bình thường thế giới. Tại tại cơ hồ là lòng mang lòng tràn đầy ý mừng cùng mụ mụ chia sẻ tin tức này. Cảm thụ quá cực độ ẩm ý người, đột nhiên có được tha thiết ước mơ an tĩnh, này cơ hồ làm nàng say mê trong lúc căn bản vô pháp tự kiềm chế. Mấy ngày này tới giờ, như phi tất yếu tại tại đều cũng không đi vận dụng đọc mặt thuật tận tình mà hưởng thụ thân là người thường vui sướng. Lại cạnh một tiếng, Tô Hân Nhiên trên tay phát kẹp rớt, nàng vội vội vàng vàng mà ngồi sổng xuống thân đi nhặt, không nhịn xuống dùng tay lau khóe mắt bay nhanh mà lau đi đột nhiên nổi lên nước mắt. Nhưng dù vậy, giọng nói vẫn là ở trong nháy mắt trở nên cực kỳ khan khan, cơ hồ ở cố nén lệ ý. Là phải không, này thực hảo A chúc mừng ngươi ta bảo bối. Rốt cuộc vẫn là không nhịn xuống, tô hân nghiên gắt gao mà ôm lấy nữ nhi tự đáy lòng mà vì nàng cảm thấy vui vẻ. Nàng là cả nhà cái thứ nhất phát hiện nữ nhi từ nhỏ không giống người thường người, cơ hồ có thể nói, tại tại năng lực vận dụng, mỗi một bước đều là nàng chậm rãi dẫn đường ra tới. Cho nên nàng đồng thời cũng có thể biết có được loại này xem. Tựa mỗi người hâm mộ năng lực kỳ thật đến tột cùng có bao nhiêu mà làm người thống khổ. Trước khi hài từ tiểu còn không có học được nói chuyện chỉ có thể không ngừng mà dùng tiếng khóc tới biểu đạt. Người khác không rõ ràng lắm nội tình còn tưởng rằng tại tại bị chính mình dưỡng đến qua kiêu khí động bất động liền thích khóc. Hơi chút lớn lên chút sau, nàng có thể nói, nhưng cũng chỉ dám cùng mụ mụ chia sẻ chính mình hỉ nộ ai nhạc đối mặt những người khác giống nhau dùng tươi cười che giấu. Mọi người đều cho rằng đây là cái ái cười đáng yêu hài từ. Không nghĩ tới, đối mặt phức tạp đáng sợ nhân tâm, nàng cũng chỉ có thể dùng mỉm cười tới che giấu nội tâm thống khổ. Cho nên lúc này, đừng biết nàng rốt cuộc có thể giống cái người thường giống nhau, hưởng thụ bình thường mà thanh tịnh giờ quốc tế, tô hân nhiên là trừ nữ nhi ở ngoài, nhất cao hứng một người. Hai mẹ còn ôm nhau một lát cuối cùng vẫn là tại tại nhẹ nhàng đẩy ra mẫu thân, giơ tay giúp nàng lau sạch đáy mắt nước mắt. Mụ mụ ngươi đừng khóc đến nên vì ta cao hứng mới là. Là là cao hứng cao hứng, mụ mụ chính cao hứng đâu. Tổ hân nhiên cười gật gật đầu, rỗi tay tưởng thói quen tính mà sờ sờ nữ nhi đầu nhỏ, lại nhìn thấy nàng bị chính mình làm cho cực kỳ tinh xảo kiều tóc liền từ bỏ. Ngược lại giúp nàng nhẹ nhàng sửa sửa trên trán tóc mái, lại cẩn thận đánh giá một chút nàng. Thiếu điểm cái gì? Tô Hân Nhiên nỉ non một tiếng, ngay sau đó xoay người bước nhanh đi ra ngoài, nội quá 2 phút lại đuổi trở về, trong tay cầm một cái trang sức hộp. Nàng đem trang sức hộp mở ra, bên trong an an tĩnh tĩnh mà nằm một bộ tinh xảo mà hoa lệ hồng bảo thạch trang sức. Này một bộ là tại tại năm đó từ phía phẩm chạm thu mua lộng trở về, vẫn luôn bị đặt ở nàng nơi đó bảo tồn. Từ trong nhà điều kiện lên sau, nàng mỗi một năm đều sẽ đem này đó châu báu trang sức mang đi bảo dưỡng may lại. Lúc này này một bộ trang sức thoạt nhìn, như cũ lộng lẫy sáng ngời, giống như là tân giống nhau. Đừng nhúc nhích mụ mụ cho ngươi mang lên. Tô hân miên từ giữa nhặt một cái hồng bảo thạch vòng cổ cùng một đôi hồng bảo thạch hoa tai cấp nữ nhi mang lên. tại tại năm trước liền đánh lỗ tai, nhưng nàng vẫn luôn đều không thế nào kính yêu hoa tai, liền chỉ đơn giản mà dùng trà dịp ngạnh dưỡng lỗ tai mà thôi. Lúc này trắng nõn vành tai bị hoa lệ trâu báo trang điểm càng sấn đến nàng làn da non mịn, hoa tai cùng cổ gian vòng cổ dao tương hộ ứng, phối hợp kia thân hơi hiện thành thục váy đỏ, hảo một cái minh diễm đại mỹ nhân. tại tại cũng là thẳng đến giờ phút này mới phát hiện. Nguyên lai like chính mình cũng có được không thua kém với tam ca mỹ mạo chỉ là trước kia nàng đều không thế nào chú trọng trang điểm mà thôi. Không kỳ thật nàng vẫn là so bất quá nàng tam ca. Rốt cuộc tam ca mặc dù là không trang điểm cũng vẫn là có thể như vậy mà Mỹ. Quả nhiên, nàng liền không nên không biết tự lượng sức mình mà đi theo nàng tam ca sánh bằng, này không phải tìm ngược sao. Nhắc tào tháo tào tháo đến, ngoài cửa đột nhiên vang lên một trận tiếng đập cửa, đang nghe thấy bên trong truyền ra một câu mời vào lúc sau, mới mở ra một cái kẹt cửa đem một chương đồng dạng trải qua tĩnh tâm trang điểm sau, Mỹ đến mức tận cùng yêu nghiệt khuôn mặt giò xét tiến vào. Tại tại lúc này chính diện đối với gương. Mà nàng gương trang điểm đối diện cửa, ngoài cửa người vừa nhìn tiến vào là có thể rõ ràng mà thấy nàng lúc này bộ dáng. Ác Nga, vẫn là mẹ lợi hại cư nhiên có thể đem ta muội cấp thu thập ra một người dạng tới. Ninh Hiên nhìn thấy hắn muội mụi tỉ mỉ trang điểm qua đi bộ dáng, phản ứng đầu tiên là kinh diễm, sau đó liền bắt đầu thói quen tính mà miệng tiện. Không có gì bất ngờ xảy ra mà hắn được đến muội muội một cái tử vong chăm chú nhìn. Chồng trắng mắt đều nhảy ra tới, nhìn quái dọa người. Ninh Hiên có thể lấy chính mình nhân cách đảm bảo, lúc này nếu không phải hắn mụ mụ ở, chính mình khẳng định phải bị muội muội đánh tơi bời. Vì chính mình mạng nhỏ suy xét, hắn vẫn là tạm thời tính lui lại đi. Lưu lưu, mở ra cửa phòng bị một lần nữa đóng lại, Ninh Hiên thân ảnh cũng tùy theo biến mất ngoài cửa. Từ đầu tới đuôi, tại tại đều làm không rõ người này là tới làm gì. Chẳng lẽ chỉ là vì tới cười nhạo chính mình? Nghĩ đến đây, nàng nhịn không được từ trong cổ họng hừ ra một hơi, nghĩ trong chốc lát tránh đi mụ mụ tầm mắt lại tìm kia hỗn đàn tính sổ. Rời đi muội muội phòng ninh hiên đột nhiên đánh cái hát si. Hắn xoa xoa cái mũi, đều không cần suy nghĩ nhiều, liền biết hắn muội muội lúc này khẳng định dưới đáy lòng tình cảm mãnh liệt thức giận mắng hắn. Tấm tắc cô gái nhỏ này tính tình như vậy kém, về sau nhưng như thế nào gà phải đi ra ngoài Nga. Hắn lắc đầu, biên xuống lầu biên cảm thán. Qua một lát giả dạng trình tề tại tại đi theo mụ mụ cùng nhau xuống lầu. Lúc này còn chỉ là buổi sáng 10 điểm nhiều, nhưng dưới lầu cũng đã tới không ít người. Lan ỷ chờ ở ở bản cùng phòng nhóm toàn viên đến đông đủ Diệp Mậu Thu cùng Lưu Nhân Nhân cũng tới, hơn nữa ninh ra người, còn có đồng dạng đuổi tới chàng cố Diệp Chu, một đám người chờ mong chờ đợi tại tại xuất hiện. Đường nhìn đến nàng ăn mặc một bộ diễm lệ váy đỏ chậm rãi từ trên lầu đi xuống tới khi, mặc kệ là ai, trong mắt không phải hiện lên kinh ngạc cảm thán chính là kinh diễm hiển nhiên đều bị giờ phút này tại tại cấp mê hoặc. Thấy thế, nguyên bản còn có một chút không được tự nhiên tại tại không cấm nhấp môi cười, hình dạng duyên dáng lưng tự nhiên thẳng thắn có vẻ càng thêm tự tin. Thòng rong, tới, 1, 2, 3, Ninh tại tại sinh nhật vui sướng, cũng không biết là ai nổi lên đầu, những người khác cũng cùng người này lớn tiếng ứng hòa. Đều nhịp chúc phúc thanh cùng với chân thành mà gương mặt tươi cười, vẫn luôn rơi vào tại tại trái tim đi, làm nàng cũng không cấm đi theo cười rộ lên. Cảm ơn đại gia, mắt thấy sắp đi xong cuối cùng tam dài bậc thang tại tại trong mắt xẹt qua một tia rào hoạt đột nhiên nhắc tới váy, ra sức đi phía trước nhảy, lập tức liền đâm vào chính mình khuê mật trong đoàn. Diệp Mậu Thu bọn người bị tải tại tình lình xảy ra nghịch ngợm cử đến kinh hách đến hét lên, cũng mất công lan ỉ tay mắt lanh lẻ trực tiếp tiến lên đem dáng người nhỏ sinh tại tại ôm ở chính mình trong lòng ngực lúc này mới tránh cho này hùng hài từ nghịch ngợm không thành phản gặp báo ứng kết quả. Nhưng nàng này nguy hiểm hành động vẫn là đưa tới ninh nãi nãi cùng tô hân nhiên xong trọng gian dậy. Hắc hắc ta này không phải rất cao hứng sao ta sai rồi ta sai rồi, lần sau cũng không dám nữa. Tại tại hì hì cười làm nũng xin tha thẳng nháo đến người không có tính tình. Nghĩ hôm nay là hài tử 18 tuổi thành niên đại nhật tử Tô Hân Nhiên cũng không hảo lại nhiều cùng nàng so đo, liền chỉ có thể nhẹ nhàng nâng tay, đem nàng buông tha. Người đều tề không có, làm nữ nhi sinh nhật yến chủ sự giả Tô Hân Nhiên tự nhiên đến an bài hảo trình diện nhân viên. Đều tề, đại gia cho nhau nhìn nhìn, không gặp thiếu người, liền gật gật đầu đáp lại nói. kia hành chúng ta đi thôi. Tại tại 18 tuổi sinh nhật Yến bị an bài ở bên ngoài một nhà xa hoa tựu lầu tổ chức. Nguyên bản ninh ra người là tưởng ở trong nhà cấp hài từ ăn sinh nhật nhưng sau lại phát hiện yêu cầu thỉnh người không ít. Riêng là nhà bọn họ liền có 8 khẩu người, hơn nữa tại tại hào bằng hữu chờ thêm lên đến có mười mấy. Thả này vẫn là bài trừ tô hân nhiên bọn họ này đó các đại nhân bạn tốt cùng thương nghiệp đồng bọn dưới tình huống, chỉ đơn thuần mà mời đến hài tử chính mình bằng hữu cùng nàng chơi, bằng không người này số thượng trăm đều không ngừng. Nhưng Tô Hân Nhiên bọn họ không nghĩ đem nhà mình hài từ êm đẹp sinh nhật yến hội làm thành thương nghiệp yến hội, liền rớt khoát ai đều không thỉnh, chỉ người trong nhà cùng nhau chúc mừng liền hào. Bất quá mười mấy người cũng rất nhiều, người nhiều cũng ý nghĩa phiền toái sẽ biến nhiều. Suy xét về đến nhà người cái đỉnh cái mà bận rộn không có gì thời gian có thể giúp nữ nhi ở trong nhà chuẩn bị tốt yến hội, Tô Hân Nhiên rớt khoát liền đề nghị đi ra ngoài tiểu lầu ăn. Làm tựu lầu cấp nhà mình hài từ gánh vác sinh nhật yến, bộ dáng này bọn họ chỉ cần dùng nhiều hao chút tiền. Đại gia cũng có thể tỉnh điểm tâm lực không cần chính mình lại đi nhọc lòng nhiều như vậy. Người nhiều tự nhiên cũng đến nhiều an bài mấy chiếc xe. Tải tại kéo lan ỉ cánh tay, nị ở bên người nàng tưởng cùng nàng cùng nhau ngồi. Thấy một màn này, Mạc danh cảm thấy trướng mắt ninh hiên bước đi qua đi, đem muội muội từ lan ỉ trên người xé xuống tới. Người làm gì? tại tải không cao hứng mà trừng mắt đột nhiên chia rẽ nàng cùng ý ca thân cận tam ca. Ninh hiền hơi hơi banh mặt, tùy ý tìm cái lấy cơ đối nàng nói, ba mẹ ở bên kia gọi người đó. Phải không, tải tại nghiêng quá thân mình đi xem, phát hiện cha mẹ thật đúng là đang xem chính mình, tự hồ cố ý kêu nàng qua đi ngồi. Nàng do dự một chút rốt cuộc chỉ có thể không tha mà từ biệt ý ca ôm ấp ngược lại đầu hướng cha mẹ bên người. Ba ba mụ mụ. Nhìn thấy nữ nhi chạy tới cho rằng nàng là tưởng cùng bọn họ cùng nhau ngồi ninh viễn hành rũi tay giúp hắn mở cửa xe, người cùng mẹ người cùng nãy nãy ngồi phía sau, ta đi phía trước lái xe. Ghế điều khiển phụ thượng còn ngồi cố hành, ninh nãi nãi tác cùng tô hân nghiên ngồi ở cùng nhau, hai người đều không mập hơn nữa một cái tại tại trên ghế sau không gian cũng rộng mở thật sự. Tải tại cùng các trường bối đều thực thân cẩn cũng thói quen cùng trường bối thân cẩn. Cũng không có nhận thấy được chính mình là bị tam ca lừa thượng các trường bối xe chuyên dùng, thật đúng là ngoan ngoãn mà ngồi xuống cùng nàng mụ mụ ở sát bên nhau. Một khác đầu thành công chi khai muội muội ninh hiên hơi hơi đỏ mặt, đối với Lan ỉ nói các ngươi ngồi ta xe đi. Kỳ thật hắn càng muốn chỉ mời Lan ỉ một người, nhưng như vậy lại sẽ có vẻ hắn mục đích tính quá cường, rất có thể sẽ dẫn phát thích cô nương phản cảm cho nên hắn không dám. Đúng vậy, ở ngắn mùn mấy tháng thời gian, đã trải qua bác sĩ tâm lý kiên nhẫn khai đạo sau, ngây thơ nhất ca Ninh Hiên cũng rốt cuộc thông suốt. Hiểu được chính mình một gặp gỡ lan ỉ liền xuất hiện tim đập ra tốc đầu nóng lên từ từ bệnh trạng không phải bởi vì sinh bệnh, mà là luyến ái. Vừa mới biết được chính mình cương nhiên yêu muội muội bạn cùng phòng. Ninh Hiên phản ứng đầu tiên không phải bài xích mà là có trăm triệu điểm điểm kinh hoàng mà hồi thưởng chính mình cùng nhân ra vài lần hữu hạn tiếp xúc có hay không cho người ta lưu lại cái gì không tốt lắm ấn tượng. Còn Hào, hồi ước vãng tích hắn cũng chỉ có thể nghĩ đến chính mình anh Tuấn tiêu sái một mặt. Nghĩ đến Lan ỉ đối hắn cảm quan cũng là như thế. Ninh Hiên tự tin mà ám đảo. Audio chuyện được đăng ở Cô Úc Đọc chương 229. Xe cao tốc chạy ở trên đường, Ninh hiên tâm tình lại một chút đều không mỹ lệ. Bởi vì Lan y cự tuyệt hắn mời, hoặc là nói, hắn mụi mụi toàn bộ khuê mật đoàn đều cự tuyệt nàng, bởi vì các nàng trong đó một người sẽ lái xe thả trong nhà cũng rất có tiền, đã cho nàng mua một chiếc xe. Cho nên các nàng mấy cái cô nương muốn ngồi ở cùng nhau. Vừa lúc 5 người một chiếc xe, mỗi người lại đều gầy thật sự có thể tác đến hạ Mà hắn, đáng thương mà cùng âu yếm cô nương cầu thân gần không thành, còn phải nghẹn khuất mà lái xe chờ một đống đại nam nhân. Liền rất buồn bực, người không cao hứng, ngồi ở ghế điều khiển phụ thượng ninh hàng nghiêng đầu nhìn đệ đệ liếc mắt một cái, đạm thanh nói. Hắn chỉ là đơn thuần mà phát ra nghi vấn, lại sợ tới mức ninh hiên đột nhiên một cái giật mình, thẳng thắn lưng, lớn tiếng trả lời, không ta không có. Nga, nghe thấy đệ đệ như vậy trả lời, ninh hàng liền gục đầu xuống, tiếp tục lật xem trong tay chuyên nghiệp thư. Hắn gần nhất nghiên cứu hạng mục lâm vào cục diện bế tắc ở mấy lần nếm thử tìm kiếm mặt khác phương pháp phá giải sau đều là không có kết quả, Ninh Hàng liền dứt khoát lựa chọn tạm thời gác xuống, ngược lại bắt đầu đọc khởi thư tới, làm từng bước mà tiếp tục phong phú chính mình. Hoàn toàn không vì đình trệ viện nghiên cứu đồng. Này một phần định lực làm hắn viện nghiên cứu các đồng sự liên tục kinh ngạc cảm thán, thậm chí còn hắn đạo sư đối hắn cũng nhiều có khích lệ, nhưng Ninh Hàng lại không có gì cảm giác. Hắn cho rằng không ngừng học tập là một kiện thực đương nhiên sự tình cũng không hiểu được này có cái gì hào khích lệ. Tiểu hiên gần nhất có hay không chuẩn bị lại chụp một bộ điện ảnh. Cùng cố diệp chu đồng loạt ngồi ở sau xe tòa thượng ninh hàn hỏi. Lấy hắn góc độ tới xem, đệ đệ đệ nhất bộ điện ảnh đã lấy được tốt như vậy thành tích vậy hẳn là rèn sắt khi còn nóng, tiếp tục chụp được một bộ. Cũng hảo chống đệ nhất bộ đông phong đem tiếp theo bộ cấp mang theo tới. Hắn này hoàn toàn là thương nhân tư duy, nhưng làm đạo diễn cùng diễn viên, Ninh Hiên bị lại tự nhận là là nửa cái nghệ thuật ra, hắn làm việc có ý nghĩ của chính mình. Ta hiện tại đỉnh đầu thưởng không có hào kịch bản, chính mình cũng nghĩ không ra cái gì đồ tốt nhưng chụp liền tính toán trước phóng phóng, lại ở lâu ở trong trường học học tập học tập hào phong phú một chút chính mình. Người tưởng thi lên thạc sĩ, Ninh Hàn kinh ngạc nói, vâng, Ninh Hiên gật đầu. Nghe thấy đệ đệ nói như vậy, thói quen tính quản đệ đệ muội muội học tập Ninh Hàng ngẩn đầu cư nhiên phá lệ mà khen hắn một câu, đam mê học tập không tồi. Ninh Hiên nắm, tay lái tay run lên, nhị ca ngươi đừng khen ta ta sợ hãi. Còn hảo, Ninh Hàng kế tiếp hành trình không mở miệng nói chuyện nữa tránh cho bọn họ một xe người bị cảm xúc mất khống chế Ninh Hiên mang tiến mương thảm kịch. Tam chiếc xe trước sau đến tiểu lầu ở người phục vụ dẫn đường hạ đi vào Tô Hân Nhiên sớm đã đính tốt ghế lô. Đới chúng ta cùng nhau chúc mừng tại tại chính thức bước vào người trưởng thành hàng ngũ. Nhất sẽ làm không khí trương đào đứng lên, dơ một ly rượu vang đỏ lớn tiếng UA nói. Chúc mừng, chúc mừng, những người khác cũng sôi nổi ứng hòa, sơ chén rượu nơi nơi loạn chạm vào. Ở đây trên cơ bản đều là người trưởng thành cho nên rượu chiếm cứ đại đa số, đương nhiên cũng có kia không thích uống rượu, cũng chỉ uống đồ uống. Dù sao cũng không ai gặp mặt trước bọn họ ngạnh muốn uống rượu. Tại tại cái ly trang đến là rượu, vốn dĩ nàng nãy nãy còn không thế nào muốn cho nàng uống, là nàng chính mình ngạnh nháo muốn. Vừa mới thành niên hài từ sao luôn là thích nếm thư các loại trước kia không thành niên khi không bị ra trưởng cho phép làm sự. Tỉ như uống rượu, đương nhiên, nàng cũng biết chính mình lần đầu tiên uống rượu từ lượng hiển nhiên sẽ không quá hảo cho nên cũng chỉ dám đảo như vậy một tí xíu, liền một cái nhợt nhạt ly đế mà thôi. Một ly xuống bụng, không có gì cảm giác tại tại chưa đã thèm mà còn tưởng lại đảo, lại bị bên cạnh người Cố Diệp Chu dơ tay cản lại. "Ta thường uống điểm sữa bò, người muốn hay không bồi ta cùng nhau uống?" Cố Diệp Chu cũng hiểu được không thể cùng chính trực tuổi dậy thì có điểm tiểu phản nghịch tại tại phản tới, cho nên mặt khác suy nghĩ cái biện pháp ngăn cản nàng uống rượu. Tại tại nghe Cố Diệp Chu nói như vậy, nghĩ nhân ra là chính mình mời đến, cũng không làm cho khách nhân một người lẻ loi mà uống sữa bò, liền gật gật đầu, đồng ý, hảo đi. Sau đó trong chăn màu đỏ rượu đã bị đổi thành nãi màu trắng sữa bò, hai người mặt không đổi sắc mà ở một đám người nhóm quỷ dị trong ánh mắt lo chính mình uống sữa bò thường thường mà còn cùng nhau chạm vào cái ly uống thật sự tận hứng. Tổ hân nhiên lặng lẽ nghiêng đầu, đem mặt tới gần trượng phu, nhỏ giọng bức bức. Người nhìn một cái, này hai hài từ có phải hay không uống say? Ninh viễn hành dương mắt vừa thấy, không cấm lắc đầu bật cười, thật đúng là... Nguyên lai! Like. Không chỉ có lần đầu tiên uống rượu tại tại bị một chút rượu vang đỏ cấp phóng đảo cố diệp chu cũng giống nhau là một ly đào. Hơn nửa hành uống xong tiểu lượng cũng liền so tại tại nhiều như vậy một chút đi, không sai biệt lắm một cái tiểu chén trà lượng. Chấm, hai người hiện tại nhìn là nghiêm trang mà ở uống sữa bò, nhưng kia động tác trên thực tế cùng uống rượu cũng không kém bao nhiêu, lại cẩn thận quan sát bọn họ đôi mắt tất cả đều mông lung. Liền này còn có thể không rõ đã xảy ra cái gì, Ninh viễn hành liền bạch mù chính mình từ trước tham gia quân ngũ mười mấy năm rèn luyện ra tới nhãn lực. Phát hiện tại tại bọn họ say không ngừng Ninh ra vợ chồng. Thực mau, những người khác cũng ở tô hân nhiên buồn cười nhắc nhở hạ phát hiện điểm này. Lại cứ uống say hai vị đương sự chính mình căn bản không có phát hiện chính mình đã say còn ở kia nghiêm trang mà dùng bữa cùng bưng chén rượu uống sữa bò. Hà hà hà nếu không phải lúc này đỉnh đầu không camera ta liền trực tiếp cho bọn hắn chụp được tới chờ bọn họ rượu sau khi tỉnh lại lại cầm đi cho bọn hắn xem nhất định thực hảo chơi. Ninh hiền cái thứ nhất không kiêng nể gì mà cười nhạo sinh ra, những người khác cũng nhịn không được thấp thấp mà cười trộm. Các người như thế nào đều đang cười a Là ai nói cái gì chê cười sao? Ta cũng muốn nghe vừa nghe, nghe thấy tiếng cười tại tại mắt say lờ đờ mông lung mà quay lại đầu ngây ngốc hỏi. Sau đó tiếng cười lớn hơn nữa, tải tải kỳ kỳ quái quái, nàng nhỏ giọng lầm bầm một câu cảm giác có điểm vây, rứt khoát trực tiếp ghé vào trên bàn qua một lát hồ hấp dần dần vững vàng. Cứ nhiên liền như vậy ngủ rồi, cố diệp chu nhưng thật ra không ngủ, nhưng hắn cũng nhịn không được một tay chống đầu phát ngốc hậu chi hậu giác mà đã nhận ra cái gì. Nhưng bị cồn lộng mơ hồ đại não giống như là một đài sinh theo máy móc căn bản không có biện pháp hào hào tự hỏi, cuối cùng hắn lựa chọn từ bỏ tiếp tục phát ngốc đi. Không được bọn họ hai cái quá hảo chơi, ta đi ra ngoài cười trong chốc lát trước. Đối lập khởi ninh hiên cái này thân ca Trương đào nhưng thật ra trượng nghĩa một chút còn biết không phải là mặt cười nhạo bạn tốt bất qua cái này sau lưng cười trộm tựa hồ cũng không so ráp mặt cười hảo đi nơi nào. Kế Trương đào lúc sau, diệp mậu thu cũng chạy, những người khác đều đứng đắn một chút, nho nhỏ mà cười trong chốc lát cũng đã vượt qua, bọn họ lại bắt đầu liêu nổi lên thiên. Đương nhiên, đề tài không tránh được ở hôm nay say rượu hai vị nhân vật chính trên người đảo quanh. Vừa mới xem Diệp Chu uống rượu cái kia thuần tục tư thế, ta còn tưởng rằng hắn thực có thể uống đâu, kết quả chính là cái một ly đảo. Ninh Hàn cũng là bị cố Diệp Chu từ lượng cấp kinh ngạc đến ngây người người chi nhất. Đối này, Ninh Hàn lại là toàn trường duy nhất một cái không cảm thấy ngoài ý muốn người. Hắn còn giúp bạn tốt giải thích nói, hắn là bác sĩ, ngày thường không thể uống rượu. Những người khác vừa nghe. Tức khắc hiểu rõ, ngay sau đó cũng không hề chê cười nhân ra. Này đốn sinh nhật Yến tuy rằng bởi vì nhân vật chính nửa đường uống say ngủ rồi, mà có một chút tiểu tiếc nuối, nhưng tổng thể còn tính tận hứng. Rượu đồ cơm no lúc sau, mọi người cũng liền top 5 top 3 mà tan. Tổ Hân nhiên căn cứ uống rượu không lái xe, lái xe không uống rượu nguyên tắc ăn cơm toàn bộ hành trình cũng chưa uống rượu cùng nàng giống nhau không uống rượu còn có ninh hàng đi theo ở khuê mật trong đoàn, duy nhất một cái sẽ lái xe người. Liêu nhân nhân, cho nên lái xe đưa một đám tự quỷ trở về nhiệm vụ liền giao ở bọn họ trên người. Liêu nhân nhân biết dịp mẫu thu ra ở đâu có thể trực tiếp đưa nàng trở về, mà lan ỉ đám người, loại này say khớt trạng thái cũng không hào hồi trường học ký túc xá Tô Hân Nhiên liền dứt khoát đưa ra làm các nàng đều tạm thời ở tại Ninh ra chờ rượu tỉnh lại trở về. kia bọn nhỏ phòng muốn như thế nào phân phối, Ninh nãi nãi hỏi con dâu. Hôm nay ninh ra khó được toàn viên tê tụ này cũng ý nghĩa nhà bọn họ sở hữu phòng đều có người ở, mà lan ý các nàng muốn tới trụ chỉ có thể ngủ ở ở phòng, nhưng tại tại hiển nhiên phòng tắc không dưới như vậy nhiều người. Tổ hần nhiên cũng đang ở khó xử với điểm này, còn không có nghĩ ra biện pháp giải quyết, ninh hiên liền chủ động đứng dậy. Ta ngủ thư phòng đi, làm tại tại ngủ ta trong phòng, nàng các bằng hữu là có thể ngủ nàng kia phòng, hoặc là kêu nàng bằng hữu lại phân một cái lại đây bồi nàng cùng nhau ngủ, như vậy hai bên cũng có thể rộng mở một chút. Kinh ngạc với tiểu nhi từ đột nhiên biến hiểu chuyện, liền ninh viễn hành đều nhịn không được nhìn nhiều hắn liếc mắt một cái. Chỉ này liếc mắt một cái, khiến cho hắn nhìn ra điểm không giống nhau tiểu manh mối. Nhà mình nhi từ có thể hay không đối vị kia kêu lan ị tiểu cô nương quá mức với chú ý. Ngắn mùn 10 phút nội, như từ liền cố ý vô tình mà ngắm kia cô nương vài mắt muốn nói hắn đối nhân ra không điểm ý tứ, hắn đều không tin. Nhận thấy được cánh tay bị người nhẹ nhàng chạm chạm, tổ hân nhiên nghi hoặc mà ngẳng đầu nhìn về phía Trượng phu, lại chỉ phải đến hắn một cái người xem ánh mắt ý bảo. Nàng theo bản năng mà quay đầu theo Trượng phu ý bảo phương hướng vọng qua đi. Làm người từng trải lập tức liền xem đã hiểu, ngay sau đó liền cười. Tấm tắc hiện tại người trẻ tuổi A thật đúng là ngây thơ đến có thể. Sợ bọn họ đương ra lớn lên đột nhiên nhúng tay sẽ làm hài từ cảm thấy xấu hổ. Tô hân nhiên cho Trượng phu một ánh mắt đại ý chính là hai ta xem diễn đừng nhiều quản. Ninh viễn hành hiểu ý gật đầu. Ở kế tiếp bọn nhỏ thương lượng muốn như thế nào phân phối phòng. Khi bọn họ này đó các trưởng bối liền lặng yên không một tiếng động mà xuống sân khấu để lại cho bọn họ tự chủ giải quyết vấn đề không gian. Trải qua thương lượng lúc sau, Ninh Hiên đi ngủ thư phòng, mà ở ở tác cùng Lan ỷ ngủ hắn phòng, Trương đào tống rào tắc ngủ ở tại tại trong phòng. Kết quả này cũng không phải Ninh Hiên nỗ lực tranh thủ được đến kết quả. Hắn tuy rằng đã thông suốt nhưng ở truy người con đường này thưởng lại túng đến một con, lấy lòng nhân ra cũng chỉ dám lén lút mà tới còn sợ bị người khác nhìn ra tới. Cho nên Lan ỷ sẽ đi theo ở ngủ cùng nhau thuần túy là mấy cái cô nương gian tùy cơ phân phối kết quả. Mà biết được kết quả này Ninh Hiên lại rất cao hứng. Chính mình dường chăn âu yếm cô nương ngủ gì đó. Bốn bỏ năm lên, bọn họ cũng coi như hơi chút thân cận một chút đi. Lỏng mang chính mình kia viên này mầm tiểu xuân tâm, Ninh Hiên vui sướng mà ôm chăn gối đầu vào thư phòng, nhưng hắn lại không nghỉ ngơi, ngược lại lấy ra một quyển chỗ chống notebook chui đầu vào trên bàn sách tình cảm mãnh liệt sáng tác. Tình yêu dễ chịu làm hắn phát ra ra linh cảm, hắn bắt đầu ngo ngoe dục dịch tưởng chụp một bộ thuần thuần tình yêu phiến. Đến nỗi phía trước nói không linh cảm, ngắn hạn nội không nghĩ tiếp tục đóng phim điện ảnh. Từng có lần này sự sao, hội họa đại tái đợt thứ hai tác phẩm thi đấu ước chừng rằng có một tháng thẳng đến tiếp cận nghỉ hè khi mới rốt cuộc ra kết quả. Ban tổ chức tạm thời công bố tiền 30 người nhập vây danh sách. Tại tại cùng lan ý tên thế nhưng có mặt, mà không có gì bất ngờ xảy ra mà Trương Đào cùng Tống Giảo không có thể vào vây. chương 230 Tuy rằng sớm biết rằng là kết quả này, nhưng vẫn là hảo buồn bực làm sao bây giờ. Trương đào ngã vào chính mình trên giường kêu rên liên tục. Nàng mép giường đi ngang qua tống rào bình tĩnh mà nhìn nàng một cái, ngươi lượng ở trên ban công vớ bay, ngươi xác định còn muốn ở chỗ này tiếp tục gào. Trương đào, nàng nháy mắt một cái cá chép lộn mình ngồi dậy, bay nhanh mà nằm sấp xuống giường thang, dẫm lên giày, chạy như bay ra cửa. a lòng ta ái vơ à. Ký thúc xá nội còn có thể nghe thấy nàng càng lúc càng xa thảm thiết kêu rên Ha ha ha tại tại các nàng đều bị trương đào khôi hài hành vi đậu đến cười ha ha Đúng rồi tại tại các người tác phẩm khi nào sẽ trưng bày a ta đã sợ không kịp đãi mà muốn đi nhìn Tống rào quay đầu chờ mong mà nhìn về phía các nàng Không biết nha còn không có nhận được thông chi Tải tại lắc đầu tỏ vẻ chính mình còn không rõ ràng lắm So sánh với dưới, Lan ỉ tin tức liền linh thông nhiều, hẳn là còn phải lại chờ thượng một vòng tà hiểu, rốt cuộc ban tổ chức trù bị triển lãm tranh cũng yêu cầu nhất định thời gian. Hơn nữa trưng bày tiền 30 người cũng không đại biểu cho trận thi đấu này kết thúc. Ở trưng bày là lúc ban tổ chức cũng không sẽ công bố mọi người cuối cùng xếp hạng, mà là sẽ căn cứ mọi người đối tiền 30 người họa tác đánh giá, lại đến làm ra cuối cùng điều chỉnh, sau đó mới là chân chính công bố thứ tự. Đến lúc đó hẳn là còn sẽ thiết lập cái lễ trao dài. Chúng ta cũng không nhất định sẽ thượng đài lãnh thưởng rốt cuộc trận thi đấu này cao thủ nhiều như mây, nếu muốn từ giữa chỗ hết tài năng, thật sự là quá khó khăn. Lan ý thực sự cầu thị nói, nàng đối thực lực của chính mình nhận chi thực rõ ràng. Nàng tác phẩm kỹ xảo phương diện xem như phi thường thành thục nhưng là lại khuyết thiếu một tia quan trọng nhất linh khí. Tổ phụ liền luôn là bình luận nàng, thợ khí có thừa, linh khí không đủ. Mà ở điểm này thượng tại tại muốn so nàng mạnh hơn quá nhiều quá nhiều thả nàng còn có được cũng không kém hơn chính mình hội họa thực lực hai tương chồng lên lan ỉ cảm thấy so sánh với chính mình tại tại hẳn là càng có khả năng bước lên đài lãnh thưởng không khai đọc mặt thuật tại tại không biết gì ca dưới đáy lòng đem nàng đẩy đến một cái cực cao vị trí nàng hiện tại chính dối rắm với một sự kiện nghỉ hè muốn đi làm gì nghỉ hè Nghe thấy tại tại không cẩn thận nói ra tâm lý lời nói, cứu giúp hồi chính mình một đôi đáng thương vớ chương đào đầy cửa tiến vào, đĩnh đặc mà nói ta không quay về, lưu tại thủ đô bên này tìm. Phân sống làm toàn đương trước tiên tích lũy công tác kinh nghiệm. Nghỉ hè có kia sao dài dòng thời gian đâu, không lấy tới kiếm tiền cũng quá đáng tiếc. Tống rảo nhưng thật ra theo thường lệ phải về nhà, nàng không phải cái có thể rời nhà lâu lắm người. ỉ ca đâu, ngươi về nhà vẫn là lưu tại thủ đô bên này tìm phân nghỉ hè không? Tại tại tò mò mà nhìn về phía Lan ỉ, ta chuẩn bị lưu tại thủ đô, gần nhất tiếp cái sống, liền chờ hai ngày này thi xong đi làm công. Lan ỉ không có dấu giếm tính toán của chính mình, ỉ ca không cùng ta cùng nhau đi trở về sao? Tống giảo nghe vậy có điểm tiểu thất vọng, bất quá thực mau điều chỉnh trở về. Nàng kỳ thật cũng chính là tính tình nhìn mềm mại kỳ thật bản nhân cũng là thực tự lập thực cường, bất quá chính là một người hồi cái ra mà thôi, lại không phải cái gì đại sự. Như vậy Nghị Tống Giảo quyết định không mua vé xe lửa, vẫn là cùng lần trước giống nhau chuẩn bị ngồi máy bay trở về. Nàng cá nhân cho rằng ngồi máy bay so ngồi xe lửa an toàn một chút. Đại gia nghỉ hè từng người có từng người tính toán, tại tại lại lâm vào mê mang. Nàng có nghĩ thầm đi ra ngoài tìm phân nghỉ hè công đi, lại bởi vì lần trước té xỉu sự kiện người trong nhà không đồng ý nàng không tốt nghiệp phía trước lại đi ra ngoài tìm công tác. Chính là mỗi ngày hoa ở trong nhà học tập vẽ tranh cũng quá nhàm chán, các bằng hữu cũng không thể mỗi ngày bồi nàng đi ra ngoài chơi, này liền thực làm người phát sầu. Còn không có sầu mấy ngày tại tại vấn đề liền giải quyết dễ dàng. Sự kiện nguyên nhân gây ra ở chỗ một hồi gia đình bữa tối thưởng. Ninh Hàn ăn cơm xong, cùng cha mẹ thỏ vẻ chính mình yêu cầu lại rời đi thủ đô chạy đến ma đô bên kia nhìn một cái. Hắn chuẩn bị ở bên kia thiết lập một cái chi nhánh công ty, lúc này yêu cầu vì công ty tiến quân ma đô mà làm chút giai đoạn trước khảo sát linh tinh chuẩn bị. Vừa nghe thấy đại ca nói, tại tại trong lòng vừa động. Đột nhiên nổi lên cái ý niệm, đại ca, tâm động không bằng hành động, lòng mang tiểu tâm tư tại tại ngọt ngào mà kêu nàng đại ca kia bị lôi kéo đến 9 khúc 18 công cuộn sóng thanh tuyến thiếu chút nữa không đem ninh hàn chiếc đũa thượng thịt kho tàu cấp dọa rớt. Hắn rớt khoát buông thịt quay đầu dùng một loại thực phức tạp ánh mắt nhìn muội muội có chuyện nói thẳng, không cần như thế làm ra vẻ. Hắn cảm thấy muội muội có thể là đi theo tam đệ lâu lắm, liên quan cũng nhiễm điểm không được tốt thói quen. Xa ở trong trường học Ninh Hiên đột nhiên đánh tiếng vang lượng hát xì thành công đưa tới bốn phía một mảnh quan tâm hỏi Han ân cần. Ninh đồng học người có phải hay không bị cảm? Ninh Hiên, người còn hảo đi. Ninh học trường ta nơi này có nước ấm, không cần cảm ơn. Đối với các bạn học hảo ý, Ninh Hiên giống nhau lấy lễ phép cảm tạ từ chối, thân thể càng là sau này lui một đi nhanh, không cho nào đó tâm tư không thuần người tiếp cận hắn. Chê cười, hắn hiện tại chính là có đối tượng người chính hắn ảo tưởng, như thế nào có thể tùy tùy tiện tiện làm những người khác chiếm chính mình tiện nghi. Không biết chính mình đối đệ đệ nội hàm, dẫn phát ra này nói Tiểu Nhạc đệm Ninh Hàn nghe thấy muội muội nói muốn đi theo hắn cùng đi ma đô, phản ứng đầu tiên đến cũng không phải cự tuyệt, mà là ở trầm tư. Hắn ở tự hỏi chính mình đem muội muội mang sau khi rời khỏi đây, có thể hay không chiếu cố hảo nàng? Đáp án là có thể. Vậy không thành vấn đề. Ninh Hàn rứt khoát lưu loát gật đầu nói, hành ta sẽ phân phó trợ lý nhiều cho người mua một chương vé máy bay. Ôi oh yêu yeah, cảm ơn đại ca. Tại tại vui vẻ mà nhảy đát lên, liền cơm cũng vô tâm tư ăn, trực tiếp liền cục cục cục chạy đến trên lầu, đi thu thập hành lý. Nhãi con, người đem cơm cấp ăn xong lại đi à. Ninh nãi nãi nhìn thấy cháu gái ăn cơm đến nửa đường liền chạy, vội dương giọng kêu gọi nàng trở về. Đáng tiếc lúc này cảm xúc chính kích động tại tại sao có thể nghe thấy nãi nãi thanh âm căn bản là không đáp lại. Đứa nhỏ này thật đúng là, ninh nãi nãi có điểm không cao hứng mà tưởng của trách cháu gái, nhưng lại luyến tiếc mắng, liền rớt khoát vùi đầu tiếp tục ăn cơm đi. Dẫn tới muội muội ăn cơm đến một nửa chạy đầu sỏ gây tội không dám nói lời nào yên lặng mà ăn xong chính mình cơm cũng đi rồi. Hắn thủ đô bên này tổng công ty còn có chút công tác yêu cầu xử lý một chút lộng xong mới có thể xuất phát đi ma đô. Ở xuất phát đi ma đô phía trước hội họa thi đấu sở tổ chức tiền 30 người triển lãm tranh trước trước tiên tổ chức. Trận này triển lãm tranh sẽ liên tục liên tục 3 ngày, vào bàn cũng không cần mua phiếu tới tham quan người chỉ bị yêu cầu tham quan toàn bộ hành trình yêu cầu lễ phép mà bảo trì an tĩnh, liền có thể tùy ý đi vào. Chính mình tác phẩm bị trưng bày tại tại khẳng định là muốn lại đây xem hai mắt. Cũng không có ý gì khác liền nhìn cái mới lạ. Lần này nàng không có kêu gọi cả nhà cùng nhau lại đây cho nàng cổ động chỉ là hẹn cố diệp chua cùng nhau tới. Lại nói tiếp cố diệp chu có thể bồi nàng cùng nhau lại đây xem triển lãm tranh vẫn là cái ngoài ý muốn. Vốn dĩ tại tại là trước tiên hẹn nàng tam ca kết quả kia hỗn đàn nửa đường không biết nhận được cái gì tin tức cư nhiên thả nàng bồ câu. Lại còn có tìm cái thực xả lý do có lệ nàng. Hắn nói hắn muốn theo đuổi chính mình hạnh phúc. Nếu không phải ninh hiên chạy trốn mau, tại tại thật sự rất thường bắt được hắn chất vấn, chẳng lẽ hắn trước kia liền quá đến không hạnh phúc sao? Cũng mặc kệ quá trình như thế nào, nàng bị leo cây là sự thật. Cố tình sự ra đột nhiên, tại tại cũng vô pháp lập tức tìm được người bồi nàng cùng đi xem triển lãm tranh, vốn định rước khoát một người đi xem tính kết quả ra cửa khi trùng hợp gặp gỡ cũng từ trong nhà ra tới cố Diệp Chu. Mà xôi quỷ khiến mà tại tại thấu đi lên hỏi. Cố ca ca, người hôm nay có rảnh sao? Ta hôm nay đến lượt nghỉ, cũng là chạm vào xảo cố Diệp Chu cũng thả nghỉ hè, hơn nữa không cần đi bệnh viện thực tập. Kia này còn có cái gì hào do dự mà. Tại tại lập tức hưng phấn mà đối cố Diệp Chu phát ra mời cố ca ca, người có thể hay không bồi ta đi xem triển lãm tranh A. Ta một người đi có điểm cô đơn, nói nàng còn lộ ra một cái đáng thương tiểu biểu tình. Vốn định quyền truyền cựu thuyết Cố Diệp Chu vừa thấy nàng dáng vẻ này, mềm lòng mềm, nhịn không được gật đầu nói, Hảo, ngươi chờ ta trở về đổi kiện quần áo. Vậy ngươi mau đi mau đi, tại Tại cơ hồ là sợ không kịp đãi mà đem Cố Diệp Chu hướng nhà hắn đẩy còn thuận thế cùng nhau vào Cố Gia Môn. Tiến Cố Gia, nhìn thấy ngồi ở trên sofa Cố Gia Gia, Tài Tại sửng sốt ngay sau đó ngoan ngoãn mà cùng người chào hỏi Cố Gia Gia Hảo. Hảo Hảo, nơi này có trái cây, tại Tại con muốn ăn hay không? muốn Tại tại khi còn nhỏ thường xuyên tới cố ra chơi, sau khi lớn lên cũng thi thoảng mà sẽ qua tới, đã sớm cùng cố ra ra hỗn chín, lúc này thừa dịp cố Diệp Chu lên lầu thay quần áo không đương, nàng quen cửa quen nẻo mà ngồi ở cố ra ra bên người, lấy tay đi lấy tăm xỉa răng xoa trái cây ăn. Răng rắc răng rắc, rắc, chờ ở ở gặm xong thứ sáu khối dư hấu khi cố Diệp Chu rốt cuộc đổi xong quần áo từ trên lầu xuống dưới. Như thế nào đi lâu như vậy? Nhìn thấy cố diệp chu chỉ là thay đổi kiện áo sơ mi mà thôi tại tại có điểm mê hoặc mà đặt câu hỏi thuận thế tìm điểm đồ vật cố diệp chu không có giải thích quá nhiều chỉ là chủ động tiếp đón tại tại ra cửa chúng ta đi thôi Hảo cố ra ra tái kiến tại tại cùng cố ra ra từ biệt sau đó nhanh hơn bước chân đuổi kịp cố diệp chu chân dài Từ năm mãn 18 tuổi lúc sau, nàng thân cao tự hồ cũng đi theo thành thục hoàn toàn dừng hình ảnh 1m65, mặc kệ nàng lại như thế nào lăn lộn đều trường không cao. Cho nên hiện tại nàng cùng 1m85 cố diệp chu chi gian kém ước chừng 20m chạm cùng nhau giống như là. Người cảm thấy hai ta giống không giống như là ba ba mang khuê nữa a Nói xong tại tại lo chính mình ha ha ha mà cười rộ lên cố diệp chu tắc. Đầy mặt bất đắc dĩ mà nhìn nàng. Ta nhưng sinh không ra người lớn như vậy khuê nữ, phi, người cũng đừng nghĩ khi ta cha. Tải tại ngạo kiều mà một ngưỡng đầu nhỏ, nâng bước xài bước lên cố Diệp Chu xe đạp ghế sau. Cố Diệp Chu mua nổi ô tô, nhưng hắn hằng ngày vẫn là thích kỵ xe đạp ra cửa. Gần nhất có thể rèn luyện thân thể thứ hai đi khắp hang cùng ngõ hẻm kỵ đường nhỏ cũng tương đối phương tiện. Hắn thực thích cái loại này cưỡi xe, xuyên qua ở thành thị trong hẻm nhỏ cảm giác. Tải tại đôi tay vây quanh được cố diệp chú tinh eo, hơi hơi nhắm mắt lại, hưởng thụ xe chạy khi kia nganh diện mà đến ôn nhu gió nhẹ. Còn đừng nói, thật sự rất thoải mái ra. Nàng vẻ mặt mới lạ mà cảm thán nói. chương 231, triển lãm tranh hội trường trước cửa. Cố diệp chu vừa mới đem xe ngừng ở rừng xe chỗ, tại tại liền nhanh nhẹn mà từ phía trên nhảy đát xuống dưới, xoay người thúc giục cố diệp chu cố ca ca, ngơi mau một chút chúng ta đều đã tới chậm. Không vội. Cố Diệp Chu không nhanh không chậm mà từ trên xe xuống dưới, thuận tiện đem xe khóa kỹ. Triển lãm tranh lại không phải biểu diễn, không tồn tại đến muộn liền nhìn không tới cái gì diễn xuất tiếp nuối chỉ cần không phải kéo dài tới mau bế quán phía trước mới đến, cái gì thời gian đoạn đi vào đều là có thể đem toàn bộ hàng triển lãm cấp xem xong, cho nên thật đúng là không cần sốt ruột. Nhưng Cố Diệp Chu như lão thần nhập định bình tĩnh tải tại lại là cái tính nôn nóng, thấy hắn vẫn luôn không chút hoang mang, gấp đến độ thiếu chút nữa, không dậm chân. Ngươi nhanh lên lạc, nóng nảy tiểu cô nương liền thanh âm đều run dẩy lên. "Hảo, đi thôi." Cố Diệp Chu đem xe khóa kỹ sau, thuận tay tiếp nhận tại tại túi xách bên trong cũng không biết trang chút cái gì lung tung rối loạn đồ vật chầm thật sự. Hắn vừa mới liền thấy tại tại lòng bàn tay bị lặc đến đỏ lên. Trên tay chợt mất đi một kiện trọng vật tại tại theo bản năng mà mở rộng vài cái ngón tay, hoạt động một chút có điểm máu không thông suốt tay. Mắt thấy cố Diệp Chu đã sách theo chính mình bao vào cửa đi, nàng không tự giác mà nhét lên khóe môi, vui vui vẻ vẻ mà theo đi lên. Gấp không chờ nổi mà lôi kéo cố Diệp Chu đi tìm chính mình hỏa. cố Diệp Chu không lấy đồ vật cái tay kia bị tải tại kéo lấy tay áo, vẫn luôn lôi kéo đi nhanh đi phía trước đi. Hắn vừa đi vừa bất đắc dĩ mà nói, người là tới xem xét người khác tác phẩm, vẫn là liền tới xem chính người họa tác. Đi trước xem ta họa sao, xem xong lại xem người khác tại tải cũng không cảm thấy này giữa hai bên có cái gì xung đột. Hành đi, nàng cao hứng liền hào. Cố diệp chua câm miệng không nói lời nào, liền như vậy an tĩnh mà bồi tại tại xem triển lãm tranh. tại tại tác phẩm thực hào tìm, vừa vào cửa lại hướng trong đầu nhiều đi vài bước lộ liền tìm tới rồi. Nàng trong đó một bức họa bị bồi ở một mặt dựng thẳng lên tới pha lê trên tường, phía dưới còn dán hàng hiệu cùng đánh số tỏ vẻ đây là vị nào họa ra tác phẩm, đánh số tác dụng còn lại là cấp tham quan giả nhóm đầu phiếu dùng. Ở đại gia vào cửa phía trước, bọn họ trên tay đều sẽ lãnh đến một chương tiểu tấm các mặt trên có ba đạo không hành. Mỗi một hàng đều có thể viết thượng người ái một tác phẩm đánh số, vì này đầu thượng một phiếu. Người cảm thấy thế nào? Tại tại hoài điểm điểm tiểu chờ mong mà tuân. Hỏi cố Diệp Chu đối chính mình họa tác cái nhìn. Cố Diệp Chu không có trước tiên cấp ra hồi đáp, mà là cẩn thận mà xem xét khởi tại tại họa. Đây là một bộ quốc họa Phong cách đồng thú, mặt trên vẽ một bộ hai cái môi hồng răng trắng đáng yêu thiểu hài như quà câu tuyết cảnh sắc, trình bức họa mặt đều tràn ngập hài đồng chơi tuyết khi vui mừng cùng ngây thơ chất phá. Bọn họ thần thái biểu tình bị khắc họa đến duy diệu duy tiếu, lệnh người thấy chi liền nhịn không được hiểu ý cười. Đây là một bộ vừa nhìn thấy là có thể làm người vui vẻ lên tác phẩm. Nhưng nếu ngươi lại cẩn thận quan sát nói, liền sẽ phát hiện những cái đó bị tuyết cầu lăn lên tiểu tuyết hoa kỳ thật một đám đều có được không giống nhau mũ quan, đại gia biểu tình khác nhau, bất quá tổng thể mà nói tò mò chiếm đại đa số. Thả bọn họ khuôn mặt phương hướng phần lớn đều hướng về phía cùng cái địa phương, giống như chính tụ tập ở bên nhau, nhìn cái gì mới lạ náo nhiệt giống nhau. Này phó hòa cũng họa nếu như danh, không gọi hai tiểu nhi lăn tuyết mà kêu tụ tập xem náo nhiệt. Tên này nhi thức giày cũng thật hình tưởng. Nghe thấy thanh âm tại tại theo bản năng mà quay đầu xem qua đi, liền thấy một vị cụ ông cõng đôi tay, cười ha hà mà đứng ở chính mình tác phẩm trước mặt xem xét nàng họa. Mà Cố Diệp Chu tắc không biết khi nào đã kết thúc xem xét, đứng ở bên người nàng, rõ ràng đang chờ nàng tiếp tục lãnh hắn đi xem xét mặt khác họa tác. Này phó họa ngươi cảm thấy ta họa đến thế nào? Không biết vì cái gì, tại tại chính là thực chấp nhất mà muốn từ Cố Diệp Chu chỗ đó được đến hắn đánh giá. Cố Diệp Chu vẫn là không mở miệng, nhưng hắn đem một chương tiểu tấm các cử ở tại tại trước mắt. tại tại tập trung nhìn vào Cố Diệp Chu đầu phiếu tạp thượng thình lình đã viết thượng nàng tác phẩm đánh số. Hết thầy đều ở không nói gì. Xem hiểu hắn ý tứ, nàng không cấm cao hứng mà cười rộ lên, ngay sau đó lại làm tạc tựa mà ấn xuống hắn đầu phiếu tạp thỏ lại gần nhỏ giọng bức bức. Chúng ta như vậy có thể hay không làm người cho rằng ngươi ở cùng ta soát phiếu A. Nàng có một chút tiểu tâm hưa tới. Sở cố Diệp Chu kỳ thật chỉ là xem ở cùng nàng là thanh mai chúc mã tình cảm thượng mới giúp đỡ cho nàng đầu một phiếu. Nếu là cái dạng này lời nói, coi như nàng làm ra vẻ đi, nàng tình nguyện không cần. Cơ hồ lướt mắt một cái xem hiểu trước mặt cô gái nhỏ này lòng mang cái gì tâm tư cố Diệp Chu đạm thanh nói ta không phải cái sẽ bởi vì cùng người quan hệ hào mà xem nhẹ công bằng nguyên tắc người. Cho nên nói là tại tại, họ rõ ràng mà đã động hắn, hắn mới có thể cho nàng đầu phiếu. Nghe hiểu cố Diệp Chu ngụ ý tại tại hai mắt sáng ngời, vui vẻ mà trực tiếp nhào lên đi liền vãn trụ hắn cánh tay còn làm nũng mà lắc lắc vẫn là ta cố ca ca thật tinh mắt. Tiểu cô nương kiều tiểu đáng yêu khuôn mặt gần trong gang tức không biết vì sao, hôm nay đối mặt này trước ngày thường sớm đã xem quán mặt cố Diệp Chu đột xác tim đập có chút mau. Chẳng lẽ hắn thân thể cũng xuất hiện vấn đề gì? Còn không có suy nghĩ cẩn thận, hắn đã bị tại tại kéo đi tiếp theo bức hỏa trước mặt. Này một bộ đồng dạng cũng là tại tại họa tác. Trước mặt một bộ không giống nhau, này một bộ bị an bài ở phòng triển lãm tận cùng bên trong, thả là ở một cái nhất thấy được vị trí thượng. Này một bức hỏa trước mặt tụ tập không ít người, Tại Tại còn mắt sắc mà thấy Lâm giáo thụ cũng ở bên trong. Bọn họ hai chỉ mục tiêu lớn như vậy, Lâm giáo thụ lại không phải mù tự nhiên sáng sớm liền chú ý đều tới rồi học sinh đã đến. Nàng quay đầu nhìn Tại Tại liếc mắt một cái, tựa hồ có điểm muốn nói lại thôi, ánh mắt cực kỳ phức tạp. Nhưng cuối cùng chỉ hóa thành một tiếng thở dài, cái gì cũng chưa nói, liền lãnh những người khác rời đi, đi trước tiếp theo bức hỏa trước mặt. Mặc dù đi rồi không ít người, tại tại này phó hỏa tác trước mặt vẫn là có rất nhiều người ngưng tụ. Đại gia tự hồ đều bị này nhiếp đi rồi tâm thần, chỉ lo như si như say mà canh giữ ở hỏa trước mặt thưởng thức một bước cũng không nghĩ rời đi. Thấy thế cố diệp chu ngược lại khó được mà tò mò lên. Muốn đi xem tại tại đến tột cùng họa ra cái gì tác phẩm thế cho nên lệnh người như thế trầm mê. Hai người đi qua đi ỷ vào thân cao cố diệp chua có thể rõ ràng mà lướt qua một loại thấp độ cao so với mặt biển đầu người thấy bị vây quanh ở trung gian họa. Hắn phản ứng đầu tiên là trầm mặc, họa tác thượng kia nganh diện mà đến hắc ám cùng tuyệt vọng cảm cơ hồ muốn đem hắn cả người bao phủ. Nhìn chăm chú nó, liền phẳng phất ở nhìn chăm chú một con tiềm tàng ở trong vực sâu hung thú giống nhau, ra đầu cơ hồ tất cả đều nổ tung, toàn thân đều đang không ngừng mà kêu gào nguy hiểm, chạy mau chạy. Nhưng cố diệp chu hai chân, lại giống như bị hai quả cái đinh từng người chặt chẽ đinh trên mặt đất căn bản hoạt động không được mảy may. Bởi vì theo thời gian kéo trường, hắn lại là từ kia một mảnh hắc hồng tương giao thiệt vọng tác phẩm bên trong, phẩm vị tới rồi một tia hy vọng. Kia một tia hy vọng xuất hiện đột ngột lại nhỏ bé Nó chỉ bị một chút kim chơi dao rất nhỏ đường cong sở đại biểu. Nhưng nó chính là chặt chẽ mà chiếm. Theo ở nơi đó, gắt gao mà chống đỡ trụ chu vi tảng lớn tảng lớn hác ám ăn mòn kiên cường mà tàn mát ra độc thuộc về chính mình quang huy thà còn có dần dần mở rộng xu thế. Chính thường tức này một bộ họa thác mà người đều dưới đáy lòng suy đoán, có lẽ chung có một ngày kia họa hắc ám cùng tuyệt vọng, liền sẽ bị hy vọng cùng quang minh xua tan cô đơn lưu lại một mảnh tốt đẹp đến mức tận cùng hình ảnh. Lần này thậm chí không cần tại tại lại đi hỏi. Cố Diệp Chu liền trực tiếp nhắc tới bút cùng đầu phiếu tập đem thuộc về nàng để nhị bức họa làm đánh số cấp điền đi vào, lấy hành động chứng minh hắn từ này phó họa thượng sở cảm nhận được chấn động. Đúng vậy, cũng chỉ có thể dùng chấn động hai chữ mới có thể hoàn mỹ địa hình dung ra tại tại tác phẩm cho người ta cảm giác. Thả nếu đem kia phó tụ tập xem náo nhiệt tác phẩm cũng đặt ở đợt thứ hai thì đấu tượng nói kia nàng cũng đồng dạng có thể thuận thuận lợi lợi mà tiến vào tiền 30 cường, chỉ là thứ tự khả năng không có này một bộ hào mà thôi. Đủ có thể thấy nàng thực lực cường đại Này phó họa tác mệnh danh tại tại lúc trước suy nghĩ thật lâu. Cuối cùng dừng hình ảnh thành bốn chữ trong mắt thế giới. Tên này tựa hồ cùng nàng tác phẩm tưởng biểu đạt hàm nghĩa không quá nhất trí, nhưng chân chính xem đã hiểu này phó họa sở biểu lộ hàm nghĩa người lại trong lòng hiểu rõ. Này phó họa tác giả, khẳng định là tưởng thông qua này phó họa tới biểu đạt mặc dù nhân sinh lại như thế nào nhấp nhô gian nan cũng muốn vĩnh viễn đều xem tới được hy vọng đi. Một vị tuổi pha đại nghệ thuật người thu thập lời bình nói, được đến chung quanh những người khác nhất trí nhận đồng. Nghe thấy câu này lời bình tại tải. tải. Nàng lúc trước họa này một bức họa chỉ là chỉ do tưởng phát tiết cảm xúc mà thôi, căn bản là không tưởng nhiều như vậy. Đáng tiếc tới xem xét họa tác người không biết trong đám người còn cất giấu một vị nguyên họa tác giả, lưu xong lúc sau liền lo chính mình đi rồi, hoàn toàn không biết chính mình bỏ lỡ cái gì. Mà ở ở quận bách một lát lúc sau, sắc mặt liền khôi phục như thường, bắt đầu mang theo cố diệp chu một đường đi xem xét những người khác họa tác. Nếu chỉ là đơn thuần xem họa kỳ thật đối với Cố Diệp Chu loại này đối mỹ thuật sút đặc cán mai người tới nói, kỳ thật là có điểm buồn tẻ nhạt nhẽo. Nhưng nếu bên người nhiều cái dấu zít hỗ trợ rằng giải tiểu cô nương nói, kia cái này hành trình cũng không hắn dự đoán đến như vậy nhàm chán, thậm chí còn rất là thú vị. Đang lúc hai người cùng đi dạo phố tựa mà đi dạo đến phòng triển lãm bên kia khi, tại tại không biết đột nhiên nhìn đến cái gì, vội mang theo Cố Diệp Chu bước nhanh đi qua đi, chỉ vào trên tường dắt một bức họa kiêu ngạo mà nói: Nhìn, này Phúc Chính là ý ca đại tác phẩm, này Phúc Chính là ngươi họa tác phẩm. Một chiếc một sau, lưỡng đạo lẫn nhau gian đều cảm thấy hết sức quen thuộc nam nữ tiếng nói vang lên. Vừa dứt lời, bọn họ đồng thời dừng một chút ngay sau đó đều khiếp sợ đặc biệt chú ý nơi khác chừng hướng đối phương chăm miệng một lời mà thất thanh nói, người như thế nào lại ở chỗ này. Thành âm quá lớn, đưa tới mặt khác tham quan giả bất mãn ánh mắt tải tại lại lần đầu không chú ý tới này đó lệnh người không được tự nhiên tầm mắt ngược lại vẻ mặt đã xảy ra chuyện gì biểu tình ánh mắt ở ninh hiên cùng Lan ỉ trên người tới tới lui lui. Người cắt ngươi, đáy lòng hiện ra mỗi một cái suy đoán, nhưng không đợi tại tại nói ra, đã bị Lan ỉ kịp thời cắt đứt chúng ta chỉ là ngẫu nhiên gặp được thượng ngươi đừng hiểu lầm. tại tại đáy lòng cười lạnh, ngẫu nhiên gặp được, hiểu lầm. Này hỗn cầu ngẫu nhiên gặp được đến có thể trực tiếp thà nàng bồ câu chạy tới nơi này ngẫu nhiên gặp được nàng bạn cùng phòng. Nàng ở nam nữ cảm tình phương diện chỉ là chỉ đột lại không ngốc trường điểm đầu óc đều có thể nhìn ra nơi này đầu có vấn đề hảo đi. Thật sự tại tại chúng ta không có gì, ngươi tin ta. Thấy tại tại đầy mặt không tin bộ dáng, Lan Y còn ở nghiêm túc mà cùng nàng giải thích nàng không nghĩ làm bạn cùng phòng hiểu lầm chính mình đối nàng ca ca có ý tứ như vậy sẽ làm các nàng về sau hợp túc nhật từ chỉnh thật sự xấu hổ. Nhưng nàng lại không chú ý tới bên cạnh người ninh hiên nghe thấy nàng như vậy nỗ lực mà vì hai người quan hệ biện giải sau cả người đều héo. Liền trên đỉnh đầu ngốc mau đều đi theo cùng nhau rũ xuống tới toàn thân đều lâm vào một mảnh hát ám tối nghĩa bên trong. Nàng liền như vậy tưởng cùng ta phủi xài quan hệ sao? Thương Tâm vì thấy rõ chân tướng mà khai đọc mặt thuật tại tại. Ta ca héo, làm sao bây giờ? Chương 232. Tuy nói ngày thường gặp mặt liền tổng nháo đến cùng kẻ thù dường như, nhưng là tại tại đáy lòng nhất để ý chính là nàng Tam ca, lúc này vừa thấy Tam ca bị chính mình gián tiếp làm hại héo ba ba, nàng lập tức liền đau lòng. Nghĩ Tam ca tự hồ thích các nàng già ỷ ca tại tại thức khắc kế thượng trong lòng. Nàng đào qua phía trước khi một bộ trào gian bộ dáng ngược lại thò lại gần vãn khởi Lan ỉ cánh tay, đối với nàng giảo hoạt mà cười nói, ha ha ha ta vừa mới chỉ là ở cùng ngươi nói giỡn, bị dọa tới rồi đi. Vân, xác thật có điểm làm người chấn kinh. Lan ỷ không có phản bác nói vừa mới tại tại biểu hiện ra khiếp sợ thật sự thực chân thật chỉ là theo nàng câu chuyện đi xuống tiếp tương đương với chính mình chủ động ngầm bậc thang. Hai người gian rốt của quan hệ không tồi, này một vụ bóc sau khi đi qua, xấu hổ không khí tản ra, lại khôi phục nguyên bản thân mật khăng khít bộ dáng. Chỉ là đoàn người tổ đội hình thức biến thành nữ hài từ cùng nữ hài tử rồi sau đó đầu hai cái nam sinh chỉ có thể ghé vào cùng nhau. Ninh Hiên còn ở héo đâu, đột nhiên cảm giác chính mình bả vai bị người vỗ vỗ, hắn theo bản năng ngẩn đầu, lại thấy hắn muội muội đang ở đằng trước kéo lan ỉ cánh tay, đối với hắn đưa mắt ra hiệu. Nhiều năm liên thủ đối phó nhị ca an ý làm hắn nháy mắt lĩnh ngộ muội muội ý thứ, nàng ở kêu chính mình chạy nhanh theo sau đâu. Cho nên nói, nhà hắn đáng yêu lại xinh đẹp muội muội tính toán giúp hắn chi người sao? Ý thức được điểm này, Ninh Hiên đảo qua phía trước khéo bẹp bộ dáng, cả người lại tỏa sáng ra tân sáng rọi, vui sướng mà theo đi lên. Tuy nói vừa mới lan ỉ kiệt lực cùng hắn phủ sạch quan hệ hành động làm hắn có một tí xíu thương tâm, nhưng là muội muội ấm lòng hành động hiển nhiên ấm áp hắn, có hắn muội trợ giúp Ninh Hiên không nói về sau truy nhân đạo lộ có bao nhiêu khó đi đi, ít nhất giảm bớt một cái chướng ngại. Gần điểm này khiến cho hắn cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Vẫn luôn mở ra đọc mặt thuật chú ý ca ca tại tại. Nàng tam ca yêu thầm đến hảo hèn mọt, nhìn liền hảo đáng thương bộ dáng. Đáng tiếc ý ca quá thông minh, nàng nếu là dám can đảm biểu lộ ra một chút muốn giúp đỡ tác hợp nàng cùng chính mình ca ca ý tưởng chuẩn sẽ bị nhân ra cự tuyệt với 300 dặm ở ngoài. Đừng hỏi tại tại làm sao mà biết được, vì nhọc lòng hai người bọn họ sự, nàng đọc mặt thuật đến bây giờ nhưng đều còn không có đóng lại. Trời biết ở thói quen thanh tịnh sinh hoạt sau, lại đột nhiên bị này đó phức tạp các giữa đường tư tràn ngập đại não có bao nhiêu mà lệnh người khó chịu, sọ não đều phải tạc. Còn hảo nàng trước kia rốt cuộc cũng từ này nhiều năm. Đi tới, sớm đã học được như thế nào đi ứng đối loại này tình cảnh cho nên khó chịu chỉ là nhất thời qua một lát thói quen chút thì tốt rồi. Bởi vì tại tại hành động, hai người hành biến thành bốn người hành. Nhìn đi ở chính mình bên cạnh người, chính vẻ mặt nhộn nhạo thêm ngượng ngùng mà trộm ngắm đằng trước vị kia cao gầy nữ hài ninh hiên cố dịp chu mặt vô biểu tình. Hắn hiện tại tâm tình có một chút buồn bực nhưng hắn không biết nguyên nhân. Cưỡi ngựa xem hoa mà bồi mấy người xem xong dư lại triển lãm tranh tại tại đoàn người liền chuẩn bị phải đi về. Lan ỉ chuẩn bị đơn độc hồi trường học ký túc xá tại tại tắc đi theo cố diệp chu cùng nhau. Nhìn thấy Ninh Hiên cương nhiên ngây ngốc về phía chính mình đi tới tại tại đều mau bị hắn cái này đại ngốc cấp xuẩn khóc. Nàng hận sát không thành thép mà chụp hắn một chút lại mạnh mẽ đem người bè hướng Lan ỉ phương hướng dùng sức đẩy hắn người ngu như vậy muốn như thế nào truy đối tượng. Mọi việc đều phải chủ động điểm A chạy nhanh mà đi đưa tặng người ra Dứt lời cũng không cho nàng ca ca phản ứng cơ hội tại tại trực tiếp ngồi trên cố Diệp Chu xe đạp đi theo hắn cùng nhau đi rồi Bị một mình lưu lại Ninh Hiên Nhìn muội muội ngồi ở cố Diệp Chu sau xe tòa thượng Hắn như thế nào đột nhiên có điểm khó chịu Bất quá hiện tại không phải miệt mài theo đuổi cái này hào thời điểm Ninh Hiên vội vàng chạy tới mở ra chính mình xe Đuổi theo Lan ỉ rời đi thân ảnh Đồ đô Nghe thấy xe minh thanh, lan ỉ theo bản năng mà quay đầu, liền thấy Ninh Hiên đang ngồi ở trong xe, đối với chính mình xoái khí cười, lên xe ta đưa ngươi trở về. Nàng mày liễu một trọn, ngươi không đi theo tại tại cùng nhau trở về. Chạy tới truy nàng làm gì? tại tại có người quản ta tổng không thể thả ngươi một nữ hài từ một mình trở về. Ninh Hiên tìm cái chẳng ra gì lấy cớ. Lúc này chính là ban ngày ban mặt thả Lan ỷ sức chiến đấu, hắn là biết đến, nếu là thật gặp gỡ cái gì người xấu tao ương còn không chừng là ai đâu. Lan ỉ đứng yên tại chỗ trầm mặt mà nhìn chằm chằm ninh hiên trong chốc lát. Thẳng đến xem đến hắn khẩn trương tới tay tâm bắt đầu hơi hơi đổ mồ hôi lúc sau, đột nhiên xinh đẹp cười, hảo nha cảm ơn ngươi. Ngắn ngủn năm chữ, lại giống như vàng tạp rừng ở ninh hiên trên đầu choáng váng mà không biết đêm nay là đêm nào. Chờ một lát. Mắt thấy Lan ỉ đi tới chuẩn bị lên xe, hắn vội vàng cười bỏ trên người đai an toàn, mở cửa xe chạy xuống tới, đuổi ở Lan ỉ phía trước cho nàng mở ra ghế điều khiển phụ cửa xe. Thỉnh, Ninh Hiên giống mô giống dạng mà bày cái mời thư thế. Cảm ơn, Lan ỉ nhấp môi, mỉm cười, khom lưng ngồi trên xe, chờ âu yếm cô nương ở trên xe ngồi ổn sau, Ninh Hiên mới vội vàng trở về ngồi trở lại chính mình vị trí, khởi động xe, đem mỹ nhân nhi an toàn mà đưa về nàng trường học đi. 20 phút sau, xe chậm rãi ngừng ở ương Mỹ cửa. Ninh Hiên tới rồi. Trong thanh âm có điểm tiếc nuối hắn rõ ràng đều đã tận lực chạy đến chậm nhất như thế nào vẫn là nhanh như vậy liền đến mục đích địa. Lúc này Hảo không lấy cớ lại cùng âu yếm cô nương nhiều một chỗ trong chốc lát. Chính như vậy nghĩ Ninh Hiên, đột xác bên cạnh người dựa vào lại đây một đạo mềm ấm thân thể, ngay sau đó hắn cảm bị người dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng câu lấy, hai chương đồng dạng diễm lệ bức người Mỹ nhân mặt chi gian, cách xa nhau bất quá một cm, lẫn nhau gian hô hấp đều có thể mơ hồ cảm nhận được. Lớn như vậy, vẫn là lần đầu tiên thích quá một cái cô nương Ninh Hiên chỗ nào lọt vào quá lớn như vậy trận trượng A. Hắn hiện tại toàn thân cứng đờ, đồng tử hơi hơi trợn to, cả người đều bày biện ra một loại dại ra trạng thái, hoàn toàn không biết chính mình nên làm gì. Nhưng nói thật loại trạng thái này hạ hắn, còn rất đáng yêu, chầm thấp yên giọng lộ ra một cổ lưu nhân cười khẽ câu câu chiền chiền mà dừng ở Ninh Hiên trong tay, mê đến hắn càng thêm tâm thần mê say, đầu cũng càng thêm mơ hồ. Người thích ta, mơ hồ gian, Ninh Hiên tự hồ nghe đến lan ỷ này thanh hỏi chuyện theo bản năng mà gật đầu còn ngơ ngốc nói thích. Theo câu này thông báo bột miệng thốt ra, trắng nõn yêu nghiệt khuôn mặt thượng tùy theo hiện ra hai mặt say lòng người tiếng lòng đỏ ửng Nhưng là thực xin lỗi. Làn ỷ buông lòng ra câu lấy ninh hiên cầm tay, nháy mắt khôi phục thành nguyên lai like kia phó khách sáo xa cách bộ dáng Người cũng không phải ta thích loại hình, hy vọng ngươi về sau không cần lại đến tìm ta, miễn cho làm tại tại kẹp ở chúng ta trung gian cũng dễ dàng xấu hổ. Nàng vẫn là thực quý trọng đi theo ở chi gian hiểu nghị. Nguyên lai, like, Lan ỷ vẫn là phát hiện bạn cùng phòng cố ý tác hợp chính mình cùng nàng ca ca cho nên trước trước tiên đoạn tuyệt cái này khả năng tính. Rốt cuộc ở Lan ỷ nhân sinh quy hoạch bên trong, nàng ở tốt nghiệp thả tham gia công tác có thể có được độc lập kinh tế năng lực phía trước là không nghĩ suy xét tìm đối tượng chuyện này. Thả nếu tìm nam nhân giống nàng ba như vậy phong lưu thành tánh. Lan ỉ nhàn nhạt mà rũ xuống mắt, kia nàng còn không bằng độc thân cả đời. Thực xin lỗi đột nhiên không lễ phép mà cùng ngươi nói loại này lời nói, nhưng ta cảm thấy nếu không thích ngươi còn vẫn luôn cố ý treo ngươi mới là chân chính mà ở thương tổn ngươi cho nên đối không. Khởi tái kiến, nhanh nhẹn địa đạo xin lỗi xong, Lan ỷ liền mở cửa xe rời đi. Độc lưu ninh hiên một người ngồi ở trong xe ngây ngốc còn phản ứng không kịp vừa mới đã xảy ra chuyện gì. Ninh ra tại tài chính ngồi sổm chính mình dương hành lý bên cạnh thu thập hành lý, một bên thu thập một bên lại nhảy quần áo, vớ, giày, ban chải đánh răng. Nàng từng cái kiểm kê một chút dương hành lý nội đồ vật xác nhận không có lầm lúc sau, mới vừa lòng mà đem dương hành lý khép lại. Ngày mai nàng liền phải đi theo đại ca cùng nhau ngồi máy bay đi ma đô trước đó, đến trước đêm đi ra ngoài muốn mang hành lý tất cả đều chuẩn bị tốt. Nga, đúng rồi ta kẹp tóc. Đột nhiên nhớ tới chính mình thích nhất kẹp tóc lần trước rừng ở tam ca trong phòng, tại tại vội vàng bò dậy đi Ninh Hiên trong phòng tìm kẹp tóc. Ninh Hiên đều trong phòng không ai, im ắng một mảnh, rất nhiều đồ vật cũng chưa, liên tục quần áo, quần áo đều thiếu hơn phân nửa. Nhìn ra được tới, nơi này đã có chút nhật tử không trụ người. Nhìn thấy nơi này quảnh quẽ bộ dáng, tại tại yêu sầu mà thở dài, đều do ta. Sớm biết rằng nàng ngày đó liền không đi nhìn cái gì triển lãm tranh. Bất quá đi liền sẽ không gặp gỡ lan ỉ cùng nàng Tam ca không gặp thưởng hai người bọn họ nàng cũng sẽ không phát hiện Tam ca tiểu bí mật cũng sẽ không dẫn tới nàng Tam ca yêu thầm không thành phản thất tình nhưng hiện tại người đã vì trị liệu tình thương trốn đến núi sâu rừng giả đi đóng phim trong khoảng thời gian ngắn cũng cũng chưa về nàng liền tính là muốn đi tìm caka ca xin lỗi cũng chưa có thể thấy người nghĩ vậy tại tại lại nhịn không được phát sầu ta thật đúng là tạo nghiệt hạt kêu cái gì đâu Không gặp người nãy nãy kêu người sao, chạy nhanh đi xuống lầu ăn cơm, tổ Hân nhiên đi ngang qua tiểu nhi từ phòng trước cửa, nhìn thấy nữ nhi ở bên trong quỷ giống quỷ kêu, lập tức huấn nàng một đốn. Tải tại héo nhi ba ba mà đi theo mụ mụ phía sau xuống lầu, nhìn đằng trước mẫu thân bóng dáng, nàng có điểm muốn nói lại thôi cuối cùng vẫn là không nói gì. Sau khi lớn lên nàng cũng không khỏi bắt đầu trở nên không hề ái cùng gia trường chia sẻ ý nghĩ của chính mình thậm chí còn dùng liền nhau đọc mặt thuật đọc được tin tức tại tại đều không hề cùng mụ mụ chia sẻ. Nhưng nàng rõ ràng còn nhớ rõ ở nàng khi còn nhỏ là sự tình gì đều vui cùng mụ mụ nói. Đưa lưng về phía nữ Nhi tô hân nhiên tựa hồ nghe thấy nàng tiếng lòng, cũng không quay đầu lại mà nói, người tam ca cảm cùng ngươi không quan hệ, nhân ra cô nương không thích hắn chính là không thích đây là cưỡng cầu không tới, mặc dù không có ngươi chuyện này, trở về sau cùng loại sự vẫn là sẽ phát sinh hiện tại sớm một chút bị cự tuyệt. Cũng là chuyện tốt ít nhất người tam ca không hãm đến như vậy thâm, muốn chạy ra tới cũng có thể dễ dàng chút. Ta lại không có tưởng nói cái này, tải tại nhấp miệng thịt thịt thịt lướt qua mụ mụ chạy xuống lâu. Kỳ thật nàng trong lòng vẫn là khó chịu, nhìn đến tam ca thất tình thống khổ bộ ráng, nàng cũng đau lòng đến không được. Nhưng nàng không có khả năng cưỡng Bách Lan ỉ đi thích nàng ca ca trên thế giới này không có bá đạo như vậy lý nhi. Cho nên chuyện này cũng chỉ có thể dựa vào nàng tam ca chính mình chịu đựng đi. chương 233, thủ đô sân bay, tải tại kéo dương hành lý tự giác đi theo nàng đại ca phía sau, ánh mắt lại luôn là nhịn không được mà sau này ngắm. Ở tìm lão tam. Ninh Hàn chú ý tới mụi mụi liên tiếp nhìn lại hành động, đều không cần suy nghĩ nhiều, liền biết nàng ở tìm ai. Bân tải tại lại hướng phía sau nhìn mắt cảm xúc có điểm hạ xuống, ba ba không phải nói tam ca hôm nay sẽ trở về sao. Ta còn tưởng rằng hắn sẽ qua tới đưa đưa ta. Nếu đổi lại ngày thường, tại tại cũng sẽ không bộ dáng này. Chỉ là nàng tổng cho rằng khoảng thời gian trước ca ca thất tình là bị chính mình cấp làm hại thẳng lòng mang áy náy. Nhưng cô tình ninh hiên vì trị liệu tình thương, liền tiếp đón cũng không đánh thanh, liền một mình chạy tới xa xôi địa phương đóng phim điện ảnh đi, căn bản không cho muội muội cái xin lỗi cơ hội. Này cũng dẫn tới tại tại mấy ngày nay tới giờ trong đầu thẳng đều nghĩ đến chuyện này. Vốn dĩ nàng tối hôm qua nghe ba ba nói tam ca hôm nay sẽ trở về xử lý điểm sự, còn lòng tràn đầy chờ mong tới kết quả chờ đến nàng đều phải thượng phi cơ cũng chưa có thể nhìn thấy người khác ảnh, này không khỏi làm tại tại càng thêm khổ sở. Không có việc gì, chúng ta chờ sau khi trở về lại tìm lão Tam xin lỗi được không? Khi đó hắn khẳng định đã chụp xong điện ảnh đã trở lại. Ninh Hàn không am hiểu hống muội muội, chỉ có thể khô cằn mà an ủi nàng. Kết quả vừa dứt lời, liền thấy muội muội biểu tình càng thêm khổ sở, như là hạ dây liền phải khóc ra tới dường như. Ninh Hàn, hắn nên làm cái gì bây giờ? Còn hảo, hắn lương cao mời trợ lý cũng đủ cơ linh, chỉ dùng câu nói liền rời đi muội muội lực chú ý. Chúng ta nên đi qua An Kiểm, nghe thấy nhắc nhở tại tại tự giác đánh lên tinh thần tới, xếp hạng đội ngũ nhất cuối cùng an tĩnh chờ đợi qua An Kiểm. Chờ đến tượng phi cơ, nàng cảm xúc đã vững vàng rất nhiều. Biết ngắn hạn nội là thấy không nàng tam ca mặt tại tại cũng chỉ có thể trước đem chuyện này đè ở đáy lòng, chờ sau khi trở về lại tìm ca ca xin lỗi. Phi cơ ở khai chợt thượng nhanh chóng lướt qua lúc sau sông thẳng tận trời. Mà cùng lúc đó, Ninh Hiên tay cầm kịch bản, ngồi ở thủ đô thị nội chỗ lâm thời bố trí gia tới thư kính đại sành, ngây ngốc mà nhìn vị kia thẳng thắn sống lưng, mặt thong rong tự tại mà đứng ở chính mình trước mặt minh diễm đại mỹ nhân. Các vị lão sư hảo ta là đệ thập hào thư kính giả, lan ỉ. Phi cơ rớt xuống ma đô còn chưa đi ra sân bay, tại tại là có thể cảm nhận được loại bất đồng với thủ đô phồn hoa. Nơi này mọi người mỗi người đều ăn mặc thực thời thường. Dầm. Bá quần áo sơ mi bông, mì gói cuốn chỉ có người không thể tưởng được tạo hình, không có ma đô nhân dân không dám xuyên. So sánh với tới, rõ ràng là từ thủ đô lại đây tại tại, lại cùng người nhà quê vào thành dạng, cái gì đều nhìn đến mới lạ, cái gì đều nhìn đến hảo chơi, mặt chưa hiểu việc đời bộ ráng. Ninh Hàn nhưng thật ra không cảm thấy muội muội biểu hiện mất mặt, nhìn thấy nàng quét phía trước suy sốt bộ ráng, vui vẻ đến như là chỉ tiểu hỷ thức, hắn ngược lại lòng tràn đầy vui mừng. Quả nhiên, muội muội nên vĩnh viễn khoái hoạt vui sướng vô ưu vô lự, phía trước cái kia bộ dáng, liền hắn nhìn đều đau lòng. Đau lòng đến hận không thể phóng đi đem tam đệ từ thâm thượng rừng già lay ra tới, hung hăng mà trều hắn đốn hết giận. Cái kia túng bao, đường đường cái đại nam nhân, thích cái cô nương không dám đi lớn mật theo đuổi còn chưa tính, bị người cự tuyệt liền làm đến muốn chết muốn sống mà còn làm hại muội muội như vậy ái náy tự trách chính là thiếu đánh. Đại ca ta dương hành lý hảo trọng, ngươi làm ta chính mình lấy đi. Đi mau đến sân bay trước cửa khi tại tại cuối cùng từ cái loại này mới lạ nhảy nhót trạng thái khôi phục lại. Nàng quay đầu liền thấy chính mình trầm trọng dương hành lý ở đại ca trên tay dẫn theo, vội chạy chậm trở về thường chính mình lấy. Không cần, liền điểm này trọng lượng, không có gì đáng ngại. Ninh Hàn dơ tay trốn rồi hạ không cho muội mụi chạm vào dương hành lý. Đại ca tư thái cường ngạnh tại tại lại với không tới chính mình dương hành lý, liền chỉ có thể từ bỏ. Nàng quay đầu nhắm vào đại ca trợ lý đỉnh đầu thượng hai cái cái dương. Nhận thấy được nàng tầm mắt cực kỳ có nguy cơ ý thức trợ lý yên lặng nắm chặt trong tay hai cái cái dương, nhanh hơn bước chân đuổi kịp lão bản nện bước. Nói giỡn, hắn nếu là thật dám để cho lão bản muội muội tới hỗ trợ cầm hành lý, ngày mai lão bản liền dám để cho hắn nghỉ việc. Thật vất vả tìm được này phân lương cao công tác trợ lý chỉ nghĩ ở cái này cương vị thượng công tác đến chết như thế nào cũng không có khả năng làm tạp chính mình bát cơm Nhìn ra trợ lý tâm tư tại tải, nàng phát hiện mặc dù không dựa vào đọc mặt thuật, nàng đối với người khác biểu lộ ở trên mặt tâm tư cũng càng thêm nhạy bén. Chỉ là vô pháp giống sử dụng đọc mặt thuật dạng đọc đến như vậy tinh chuẩn mà thôi. Sân bay ngoại sớm đã có công ty an bài tốt xe tới đón người. tại tải theo đại ca ngồi trên xe, có chút tò mò hỏi, đại ca chúng ta muốn đang ở nơi nào nha? Nhà khách, khách sạn, về nhà, Ninh Hàn ngắn gọn nói, về nhà tại tải nghi hoặc, hồi cái nào ra, loại này thời điểm, nên trợ lý lên sân khấu, hắn yên lặng mà giúp đỡ lão bản giải thích nói, ninh tổng ở tới ma đô phía trước. Đã ở bên này mua khối địa cũng với phía trên xây dựng căn biệt thự lấy công thự thân cư trú. tại tải, nguyên lai ở nàng không biết thời điểm, đại ca đã trở nên như vậy hào sao? Hào hâm mộ làm sao bây giờ? Nàng cũng tưởng có được đống thuộc về chính mình tiểu biệt thự tốt nhất lại xứng cái vịnh du trì, phòng tất cả đều muốn trang trí thành khả khả ái ái kẹo sắc tốt nhất có thể lại có được cái bàn đu dây kia thiết liền hoàn mỹ. Tại tại đứng ở đại ca biệt thự trước cửa cả người đều khiếp sợ đến ngốc rớt. Nhân bởi vì, cái này biệt thự, cư nhiên cùng nàng sở thường tượng chính là giống nhau như đúc. Biệt thự phần ngoài vẫn là thực bình thường bạch thường nhà lầu, đi vào nội bộ, lại có thể nhìn đến bên trong thiết tất cả đều bị phấn lam phấn hồng phấn hoàng phấn tím chờ tươi mới đáng yêu kẹo sắc cấp bao phủ thậm chí còn rất nhiều vật trang trí tạo hình trực tiếp chính là cái loại này kẹo bánh quy bộ ráng. Thấy mấy thứ này, tại tại liền nhịn không được nuốt nuốt nước miếng. Thèm, muốn ăn, đi tham quan hạ đi, nhìn xem vừa lòng không. Ninh Hàn thuận tay từ mâm đựng trái cây cầm cây kẹo que, mở ra nhét vào muội muội trong miệng, thuận tiện nhắc nhờ nàng đừng ở lâu trong phòng khách ngốc đứng, đi vào nhìn một cái cái này ra. Tại tại vốn là ngo ngoe dục dịch lúc này nghe đại ca lên tiếng, nàng lập tức liền hoan hô thanh sông thẳng trên lầu mà đi. Này căn biệt thự cũng không lớn, trình thể chiếm địa diện tích mới 500 nhiều mét vuông, nếu khấu trừ bên ngoài sân nói, nội bộ nhà lầu diện tích cũng liền 300 nhiều mét vuông. Nó cũng không cao cùng sở hữu 3 tầng. Đệ tầng là phòng khách phòng bếp nhà ăn cùng phòng vệ sinh, không có phòng ngủ. Tầng thứ hai mới là chủ nhân gia cư trú sở tại cùng sở hữu 5 gian thực rộng mở phòng, trong đó gian là thư phòng, gian là phòng để quần áo, còn lại đều là phòng ngủ. Này đó đều bị tại tại cỡi ngựa xem hoa bay nhanh xẹt qua, nàng thậm chí liền phòng ngủ chính là nào gian cũng chưa xác định liền đầy cõi lòng chờ mong mà thẳng đến lầu 3 mà đi. Bởi vì nàng đại ca nói, lầu 3 có vịnh du trì. Chải thượng lầu 3 đập vào mắt chính là cái lộ thiên hoa viên hoa viên bên trái chính là bể bơi phía bên phải tác trồng đầy đủ loại xinh đẹp hoa cỏ ở này đó hoa cỏ trung gian còn dựng giá cùng bối cảnh hòa hợp thể mộc chất bàn đu dây bàn đu dây nhìn đến bàn đu dây tại tại lập tức che miệng lại kinh hỉ mà hô nhỏ thanh ngay sau đó bay nhanh mà chạy tới trực tiếp liền ngồi ở phía trên chính mình nhón mũi chân lắc lơ chơi ha ha ha. Theo muội muội lên lầu Ninh hàn nghe thấy nàng vui sướng tiếng cười cũng không cấm cười cười nghĩ vẫn là không cần quấy giày nàng chơi đùa liền an tĩnh hạ lâu chuẩn bị bữa tối chính hắn ra cửa bên ngoài vì phương tiện ăn cái gì đều hào gây dựng sự nghiệp nhất gian nan lúc ấy cách thả ba ngày đã sớm hong gió đến cùng cục đá dạng ngạnh man thầu hắn cũng có thể liền đã lạnh thấu nước sôi để muội ngạnh sinh sinh cấp nuốt xuống đi nhưng muội muội không được muội mụi cũng liền khi còn nhỏ đi theo trong nhà ăn qua điểm điểm khổ, sau lại trưởng thành trong nhà điều kiện hảo, nàng đã bị cả nhà cấp nuông chiều, căn bản không lại chịu quá tênh nửa điểm đau khổ. Ninh Hàn cũng biết hắn muội muội ăn không quen chừng người trong nhà ở ngoài người làm cơm, ở trợ lý giò hỏi hay không yêu cầu mời đầu bếp khi, liền rứt khoát cự tuyệt chuẩn bị chính mình tự mình xuống bếp liệu lý muội muội thức ăn. Tủ lạnh đã bị tác tràn đầy mới mẻ nguyên liệu nấu ăn. Ninh Hàn thuần thục mà lựa ra hắn muộiội thích ăn nguyên liệu nấu ăn thịt bò thịt heo thịt gà thịt cá nhưng Phàm là thịt đều bị tuyển ra tới chờ tuyển xong nguyên liệu nấu ăn nhìn chính mình bãi ở trên bệ bếp đông đảo thịt loại hắn trầm mặc hạ lại thả lại đi hai loại thịt ngược lại thay đổi hai dạng rau dưa ra tới ăn cơm phải dinh dưỡng cân đối mới được cơm nấu thượng thịt trứng rau dưa nên xử lý liền xử lý phòng bếp nội thực mau chuyển đến trận có quy luật sắt giao thanh thịt thịt thịt mà còn rất dễ nghe Tâm chuyên chú nấu cơm Ninh Hàn không có chú ý tới, nhà mình biệt thự đại môn bị người thư ngoại mở ra, ngay sau đó nói lén lút thân ảnh lué tiến vào. Người nọ gión ra gión rén mà đi ngang qua phòng bếp, thăm dò hướng bên trong nhìn nhìn, thấy Ninh Hàn đang ở nấu cơm, không cấm cười trộm hạ. Hắn rỗi tay sau này giờ đang muốn lặng lẽ lấy ra chính mình chỉnh cổ tiểu món đồ chơi tới dọa bạn tốt nhảy, sau lưng đột nhiên liền vang lên nói mềm mại thiếu nữ tiếng nói. Người đang làm gì? Quỷ A à à. à. Bị này nói tình lình xảy ra thanh âm cấp dọa nhảy, người nọ nhảy ba thức cao, tiếng thét chói tai thậm chí có thể xuyên thấu nóc nhà, hù đến tại tại nhịn không được sau này lui lại lui. Cách khá xa, hơn nữa người này thét chói tai thời điểm truyền qua đầu tới, tại tại rốt cuộc thấy rõ đối phương mặt. Ngay sau đó nàng nhịn không được kinh ngạc nói quý tử nhiên. À cách ai kêu ta? Nghe thấy có người kêu tên của mình, quý tử nhiên dừng lại thét chói tai tải hiểu truyền đầu, ngây ngốc hỏi. tại tải, nàng như vậy đại chỉ chạm. Hắn trước mặt hắn chính là chết sống đều nhìn không thấy nàng sao? Lớn lên cao ghê gớm a, phi, tại tại ghét mà đối lập hạ quý tự nhiên kia rõ ràng so với chính mình còn muốn cao hơn viên đầu thân cao, thật sâu mà buồn bực. Bất quá buồn bực về buồn bực, bạn cũng gặp lại chung quy vẫn là lệnh người kinh hỉ. Nàng chủ động đi qua đi, duỗi tay ở hắn trước mắt qua qua cười nhắc nhở nói, ngươi không nhận biết ta sao? Ta là tại tại nha, Ninh tại tại, tại tại Quý tử nhiên hoàn hồn, trên dưới tả hiểu, phía trước phía sau, tỉ mỉ mà đánh giá tại tại vài vòng, suốt cuộc có chút không dám tin tưởng mà tin tưởng. Người thật đúng là tại tại năm đó kia viên còn không có ta đầu gối tiểu đoàn từ. Người nói bậy, ta năm đó rõ ràng đều trường đến người đùi như vậy cao. Thần cao vấn đề là tại tại vĩnh viễn không thể đụng vào thương, chạm vào liền tạc mau. Nhìn thấy nàng tạc mau quen thuộc bộ dáng, quý tử nhiên lúc này vẫn còn có phân hoài nghi cũng đều biến mất cái làm nhị tịnh, hắn không cấm cười ha ha, nhiều năm không gặp, năm đó kia viên tròn vo tiểu đoàn từ cũng trưởng thành cái đại cô nương a Người mới vài tuổi, nói chuyện như thế nào lão khí hoành nắm mà. Tại tại phun Tào nói, không có biện pháp rốt cuộc ta cũng trưởng thành sao. chương 234, rốt cuộc là từ nhỏ cùng nhau chơi qua tiểu đồng bọn quý tử nhiên đi theo ở thực mau liền một lần nữa quen thuộc lên. Hai người một người tay phùng một lọ nước trái cây nước koga thấu cùng nhau tất tất bá bá mà trò chuyện bọn họ lẫn nhau tách ra sau chuyện này nửa đường trò chuyện trò chuyện còn bởi vì thật sự là quá xảo bị Ninh hàn từ trong phòng bếp đuổi ra đi muốn liêu đi ra ngoài trong phòng khách liêu đừng đổ ở ta phòng bếp trước mặt ồn ào nhốn nháo ảnh hưởng hắn nấu ăn tâm tình hào bị xua đuổi hai chỉ không phải tiểu bằng hữu hơn hàn tiểu bằng hữu ra hòa tức khắc xám xịt mà chạy Bất quá ngắn ngồi rời đi trận địa cũng không ảnh hưởng bọn họ tiếp tục bức bức lầm bẩm Rốt cuộc quý tử nhiên là cái làm nhảm, mà ở ở hiển nhiên cũng không phải cái văn tĩnh chủ nhân. Hai người từ thiên nam cho tới hải bắc lẫn nhau gian đối lẫn nhau tình hình gần đây cũng có cái đại khái hiểu biết. Năm đó thi đại học khôi phục khi quý tử nhiên cũng là thuận lợi thi đậu đại học một viên. Nhưng hắn thành tích không ninh ra người như vậy hào, cho nên chỉ thượng bổn tình một nhà trọng điểm trường học học kiến trúc học nhưng hắn sau lại tốt nghiệp sau, làm lại càng nhiều là có quan hệ với thiết kế nội thất công tác. Mà ở quốc gia phân phối đơn vị làm 3 năm quý tự nhiên tiền không tồn hại nhiều ít cũng hiểu được một sự kiện. Trời sinh phóng đáng vô lẽ ái tự do hắn không thích hợp cho người ta làm công. Cho nên hắn ở người kia người đều khinh bị kinh thương niên đại. Không màng cha mẹ phản đối, dứt khoát kiên quyết mà quyết định từ chức độc thân mang theo hành lý cùng công tác mấy năm nay tổn hạ một chút tiền, liền chạy tới ma đô bên này, xuống biển gây dựng sự nghiệp. Ngay từ đầu vì sinh hoạt cũng vì tích lũy gây dựng sự nghiệp tài chính quý tử nhiên cái gì sống đều trải qua. Công trường dọn gạch bầy quán vỉa hè mua quần áo gì đó, hoa gần nửa năm thời gian mới rốt cuộc tích góp đủ tiền tổ chức khởi một nhà độc thuộc về chính hắn thiết kế nội thất phòng làm việc. Kỳ thật nói câu thật sự lời nói, mặc dù hiện tại đã tới rồi bát bát năm, cái này ngành sản xuất cũng không thế nào nổi tiếng. Không nguyên nhân khác, đại gia trước kia đều tiết kiệm quán, mặc dù sinh hoạt dần dần bắt đầu hảo lên, cũng rất ít có người sẽ cố ý tiêu tiền thỉnh thiết kế nội thất sư tới hỗ trợ thiết kế nhà ở bên trong trang hoàng. Ở rất nhiều người trong mắt, trong nhà trang hoàng sao, còn không phải là tùy tuy tiện tiện đem thường trắng xanh, lại trang bị mấy cái cửa sổ gì đó, nhiều lắm lại làm cái bệ bếp, không phải hảo sao. Cho nên quý tự nhiên gây dựng sự nghiệp lúc đầu quá đến phi thường gian nan, hắn lại không chiếm được trong nhà duy trì, chỉ có thể toàn dựa vào chính mình ngạnh căng. Còn Hảo, sau lại phòng làm việc dần dần có khởi sắc tiền lời từ mệt chuyển doanh, hết thảy đều chậm rãi bước lên quỹ đạo. Chấm, hiện tại hắn không lớn không nhỏ cũng coi như là cái lão bản thân ra không nói nhiều có tiền, nhưng ít ra đã dựa vào chính mình ở ma đô mua phòng ở hộ khẩu cũng đi theo rời đi lại đây, cũng coi như là chính thức ở bên này yên ổn xuống dưới. Biết không, này bộ biệt thự chính là ta thao đao thiết kế. Quý tử nhiên đắc ý rào rạt mà cùng tiểu đồng bọn khoe ra nói. Hắn kỳ thật vẫn luôn cùng Ninh Hàn Ninh Hàng bọn họ có liên hệ. Phía trước gây dựng sự nghiệp thực gian nan thời điểm, Ninh Hàn biết được tình huống của hắn còn cố ý lại đây dò hỏi hắn có cần hay không trợ giúp. Nhưng khi đó quý tử nhiên đáy lòng nghẹn một cổ muốn hướng cha mẹ chứng minh chính mình khí cho nên rất có cốt khí mà cự tuyệt bản tốt tương trợ chính mình đánh bừa đem sự nghiệp làm lên. Bất quả hắn phòng làm việc sau lại cũng sẽ tiếp ninh hàn công ty thiết kế đơn. Rốt cuộc hai người bọn họ một cái làm đi ốc một cái giai đoạn trước làm thiết kế nội thất, sau lại còn đóng gói tu. Sự nghiệp thượng chính là bổ sung cho nhau loại hình, lẫn nhau gian lại có thơ ấu kia phân giao tình ở, hợp tác lên quả thực không cần quá thoải mái. Ít nhất ở các loại hợp tác hiệp nghị thượng, hai bên lấy ra thành ý tương đối cao thả sẽ không lẫn nhau hố. Đây là người thiết kế. Thật là đẹp mắt ta rất thích cái này phong cách. Nghe thấy này bộ biệt thự cư nhiên là quý tự nhiên thiết kế tại tại thực nề tình mà bốc bốc bốc bốc bài khởi trưởng, hống đến quý tự nhiên giống như một con đấu thắng cả trống, ngẩng đầu ưỡn ngực, đắc ý đến không được. Rõ ràng hắn ở bên ngoài vẫn luôn đều biểu hiện thật sự thành thục ổn trọng, cũng không biết vì cái gì, ở tiểu đồng bọn trước mặt, hắn phảng phất vẫn là từ trước cách kia khiêu thoát đơn thuần ánh mặt trời thiếu niên, có thể không kiêng nể gì mà đi theo ở bên nhau vui cười chơi đùa. Hai người vẫn luôn cho tới Ninh Hàn kêu ăn cơm mới dừng lại tới, đồng loạt đem trận địa chuyển rời đến trên bàn cơm. Tấm tắc ta hôm nay chính là lấy tại tại phúc mới có thể ăn thượng Ninh Tổng tự mình thiêu đồ ăn, nói ra đi cũng không biết đến dọa hư bao nhiêu người. Nhìn này tràn đầy một bàn hảo đồ ăn quý thử nhiên tấm tắc bảo lạ mà cảm thán nói. tại tại không biết quý thử nhiên chính là biết đến. Ninh Hàn ở thương nghiệp thượng thủ cổ tay cường ngạnh đối đối thủ không lưu tình chút nào, rất nhiều người ngầm đều có chút hiu hắn, thậm chí còn có người âm thầm xưng hô hắn vì bạo quân. Nhưng loại này sợ hãi giới hạn trong cùng hắn không có gì quan hệ người ngoài, hoặc là đối thủ của hắn. Trên thực tế, làm hợp tác đồng bọn Ninh Hàn sang sàng hào phóng cũng thực giảng nghĩa khí. Phía trước liền có một lần, hắn mỗ một cái giao tình không tồi hợp tác đồng bọn công ty ra điểm sự yêu cầu thuyệt bốt tài chính mới có thể quay vòng bản sống. Muốn đổi lại những người khác gặp người như vậy, đã sớm hoặc xa cách hoặc dứt khoát đoạn tuyệt quan hệ có chút tâm điểm đen khả năng còn sẽ bỏ đá xuống giếng nhân cơ hội gồm thâu đối phương công ty. Nhưng Ninh Hàn lại khẳng khái mà mượn cấp đối phương một tuyệt bút tiền, làm này vượt qua trận này cửa ải khó khăn. Việc này một lần làm hắn hình tượng từ mỗi người sợ hãi thăng cấp làm người người kính nể. Nhưng bất luận sợ hãi cùng kính nể, đều là một cái nhìn liền cực kỳ xa xôi thà cao cao tại thượng khoảng cách làm người rất khó có thể tin tưởng. Vị này chủ nhân cư nhiên còn có tự mình xuống bếp cho người ta thiêu đồ ăn nấu cơm một ngày. Trên người hắn thậm chí còn vây quanh một cái màu hồng phấn tiểu toái hoa tạp dề. Kỳ thật trong phòng bếp có một khác điều màu lam tạp dề. Quý tự nhiên trên dưới đánh giá Ninh Hàn lướt mắt một cái có chút gian nan mà nói. Tuy rằng một khác điều là phấn màu lam, nhưng tổng so màu hồng phấn cùng hắn vị này gần 1m9 đại hán càng đáp đi. Ta liền thích mặc đồ đỏ, ninh hàn bình tĩnh mà ở muội muội bên người ngồi xuống, cũng không thoát tạp dề, liền như vậy mặc ở trên người tính toán ăn cơm xong thầy xong chén lại cởi ra. Hắn tự nhiên là thỉnh ra chính A-di, nhưng là nhân ra đến ngày mai mới có thể tới đi làm cho nên hôm nay thuộc công nghiệp tạm thời vẫn là yêu cầu chính bọn họ làm. Mà trên cơ bản, chỉ cần Ninh Hàn ở nhà, hắn liền sẽ không làm muội muội làm bất luận cái gì sống, đơn giản thu công nghiệp cũng không thành. Nguyên bản tại tại làm việc còn xem như nhanh nhẹn, nhưng hiện tại đã mau bị người trong nhà cấp dưỡng phế đi. Hành đi, người vui vẻ liền hào. Quý tự nhiên bị Ninh Hàn một câu dỗi đến một nghẹt, rớt khoát vùi đầu ăn cơm, không nói. Hắn bên kia một ngụm một khối to thịt ăn đến vui sướng, tại tại bên này lại chừng mắt khổ đại cưu thâm mà nhìn trước người kia một tiểu bàn rau xanh không thể tin tưởng hỏi, vì cái gì ta ở chỗ này cũng đến ăn rau xanh? Vì cái gì ngươi cảm thấy ở chỗ này ngươi liền có thể không ăn rau xanh? Ninh Hàn bình tĩnh mà phản đem một quân, tại tại lặp lại quý tự nhiên đường xưa, bị đại ca rỗi đến 1.000 Nàng phình phình gương mặt ở đại Ca Uy nghiêm nhìn chăm chú hạ, rốt cuộc không dám nói cái gì, chỉ có thể một ngụm một ngụm cùng ăn độc dược tựa mà đem rau xanh cấp ăn xong. Mặc kệ qua đi bao lâu, động vật ăn thịt sinh vật bản năng đều sẽ không bị thay đổi, nàng chính là thích ăn thịt không yêu dùng bữa. Còn Hảo, nàng yêu cầu ăn rau xanh số lượng hữu hạn, trước đem rau xanh làm xong, nàng là có thể tận tình mà ăn thịt lạc. Trên bàn cơm, nói chuyện phiếm vai chính từ tại tại cùng quý tử nhiên, đổi thành ninh hàn cùng quý tử nhiên. Hai cái sự nghiệp thành công nam nhân đối thoại kia tự nhiên liền không rời đi công sự. Kỳ thật quý tự nhiên hôm nay cố ý lại đây là có chính sự. Ninh Hàn chuẩn bị ở Ma Đô mở chi nhánh công ty, hơn nữa cố ý mua đất xây dựng office building, nếu có gặp gỡ thích hợp đất hắn cũng tưởng mua tới xây dựng thành tiểu khu. Này đó toàn bộ xây lên tới sau, đều yêu cầu thiết kế trang hoàng. Vừa lúc quý tử nhiên phòng làm việc liền ở Ma Đô, một cái có sẵn chất lượng tốt hợp tác đồng bọn ninh hàn tự nhiên sẽ không bỏ gần tìm xa mà đi tìm người khác. Mà hắn này một đơn nếu là nói thành, với quý tử nhiên phòng làm việc mà nói tất nhiên là một bút siêu cấp đại đơn tử. Nếu có thể đem này một đơn ăn xong đi, hắn phòng làm việc không nói được là có thể mượn này trực tiếp thăng cấp thành công ty, làm hắn sự nghiệp nâng cao một bước cho nên hắn khẳng định cũng muốn lại đây cực lực tranh thủ. thuận tiện còn cái biệt thự chìa khóa. Phía trước thác hắn hỗ trợ trang hoàng thời điểm, ninh hàn đem biệt thự chìa khóa cho quý tử nhiên, cho nên hắn mới có thể như vậy thần không biết quỷ không hay mà tiến vào. Nếu không phải tại tại xuất hiện đến kịp thời, không nói được ninh hàn thật đúng là đến bị này chỉ ấu chỉ nhị hóa dọa nhảy dựng Tải tại chính mình cơm nước xong, thấy đại ca cùng quý tử nhiên còn đang nói chuyện chính sự, rước khoát liền không đi quấy giày bọn họ chính mình bưng chén đũa bỏ vào phòng bếp trong bồn rửa chén. Sau đó cục cục cục chạy tới trên lầu, tiếp tục chơi cái kia bàn đu dây. Vịnh Du trì là tạm thời chơi không được, nơi đó đâu còn không có thủy, chính là cái làm ao, yêu cầu thỉnh người tới thanh khiết một chút bể bơi, lại thiếu cái độc, sau đó mới có thể hướng trong đầu pha nước. Còn không có chơi nhiều trong chốc lát, Tại Tại liền nhìn thấy Quý tự nhiên ở thang lầu gian cửa mạo nửa viên đầu, Tại Tại, ngươi muốn cùng chúng ta cùng nhau đi ra ngoài chơi sao? Đi đâu chơi? Tại Tại mỗi chân rơi xuống đất, dừng lại bàn đu dây tò mò hỏi. Quý Tử Nhiên liền đến chỗ đi tùy tiện đi dạo Bọn họ ra cửa chủ yếu mục đích là mang ninh hàn tự mình khảo sát ma đô thành thị hoàn cảnh, làm cho hắn có thể càng chuẩn xác mà phán đoán hẳn là mua nào một miếng đất. Cho nên lần này đi ra ngoài hành trình chính như Quý Tử Nhiên lời nói cũng chỉ là đi ra ngoài tùy tiện đi dạo mà thôi. Tại tại kỳ thật đối ra không ra khỏi cửa, không nhiều lắm hứng thú. Nhưng nàng vừa mới đi vào một cái xa lạ thành thị, đối hết thầy đều không quen thuộc, không quá thường bị đơn độc lưu tại trong nhà cho nên nàng đơn giản tự hỏi một chút liền gật gật đầu đáp ứng. Hành bá chúng ta đi, trên người nàng vốn dĩ chính là ăn mặc có thể ra ngoài quần áo, cũng không cần đổi trực tiếp là có thể chạy lấy người. Ba người kết bạn từ quý tự nhiên lái xe cùng nhau đi ra ngoài ma đô thành nội chuyển động. Bọn họ chủ yếu đi khu phố cuối cùng còn chưa khai phá, nhưng đã thả ra tin tức nói muốn. Khai phá tương lai Tân Thành Nội chuyển động, khu phố cũ còn hảo, có thể thấy các loại phố phường nhân gian pháo hoa khí. Nhưng Tân Thành Nội, tại tại này còn không phải là một khối bùn lầy mà sao? Nàng không phải thực minh bạch này có cái gì đẹp. Ninh Hàn cũng không vì muội muội vô chi mà cười nhạo nàng, rốt cuộc nàng vốn dĩ cũng không phải học cái này, càng không có cố ý đi tìm hiểu quá, cho nên có chút tri thức không hiểu cũng bình thường. Hắn kiên nhẫn mà giải thích nói, ngươi tầm mắt nhìn đến miếng đất này, đã bị xếp vào tân thành nội xây dựng quy hoạch, đừng nhìn nó hiện tại chỉ là một khối bùn lầy mà, vài năm sau ngươi lại qua đây xem, liền sẽ phát hiện nơi này hoàn toàn đại biến dạng. Giống thủ đô tân khai phá cái kia thương nghiệp khu giống nhau sao? Tại tại hỏi, cái này nàng liền hiểu thủ đô kia phiến thương nghiệp khu hiện tại đã sơ hiện phồn hoa hình thức ban đầu, mà này trước kia chỉ là một khối đất hoang, hiện tại đều biến thành đại gia ngày thường thực ái đi dạo phố buôn bán tại tải ở bên kia còn có được tam gian cửa hàng, hiện tại tất cả đều bị nàng mụ mục cấp hỗ trợ cho thuê đi ra ngoài, mỗi tháng có thể có trăm tới đồng tiền cố định tiền thuê tiến trướng. Những cái đó tiền tải tại tạm thời còn không có cái gì yêu cầu dùng, đều bị nàng cấp tồn lên. Có lẽ tồn tồn còn có thể nhiều tồn ra một gian cửa hàng tới. chương 235 Nghe thấy muội muội lấy ma đô này khối bùn lầy mà cùng thủ đô phồn hoa thương nghiệp khu so, Ninh Hàn không cảm thấy có cái gì, ngược lại còn rất là tán thưởng gật gật đầu, không sai biệt lắm. Ở bọn họ chủ đầu tư trong mắt, một miếng đất bất luận này ban đầu là bùn lầy mà cũng hoặc là bãi giác chỉ cần có khai phá giá trị thà có thể vì bọn họ mang đến phong phú hồi báo, đó chính là một khối chất đầy mỏ vàng hoàng kim bảo địa. Tải tại bội đại ca đi dạo ban ngày ma đô, hành trình còn chưa đi xong, nàng liền trước mệt nhọc. Vì đuổi phi cơ, nàng hôm nay buổi sáng thức dậy rất sớm tới rồi ma đô cũng không nghỉ ngơi thượng trong chốc lát liền đi theo ninh hàn bọn họ ra tới nơi nơi dạo tuy nói đại đa số thời điểm đều là ngốc tại trên xe, nhưng thời gian lâu rồi cũng vẫn là sẽ mệt. Lúc này tại tại ngồi trên xe, đầu nhỏ một chút một chút mà, mơ mơ màng màng mà đánh buồn ngủ. Trùng hợp lúc này, chạy xe quài cái đại cong ở lực ly tâm dưới tác dụng tải tải trực tiếp một đầu đảo tiến nàng đại ca trong lòng ngực, không bị bừng tỉnh, ngược lại còn lấy đầu nhỏ cọ cọ tự giác mà tìm cái thoải mái vị trí tiếp tục ngủ say. Ngủ rồi, lái xe Quý tự nhiên thông qua kính chiếu hậu nhìn thoáng qua xe trên ghế sau tình huống, nhỏ giọng há mồm hỏi Ninh Hàn. Vân, hôm nay liền tới trước này đi." Ninh Hàn cúi đầu nhìn muội muội liếc mắt một cái, sợ đánh thức nàng, cũng không dám động, chỉ là đè thấp tiếng nói nói. Tải tại đều vây thành như vậy, Hiển nhiên không có biện pháp lại dạo đi xuống làm khảo sát cũng không cần vội vã đổi tại đây một ngày nội hoàn thành dư lại không dạo xong bộ phận hoàn toàn có thể ngày mai lại tiếp tục hành ta đưa các ngươi trở về quý tử nhiên đánh tay lái quải cái cong đem ninh ra huynh muội đưa về bọn họ tiểu biệt thự đoàn người vừa đến biệt thự trước cửa Ninh hàn mới từ trên xe đem ngủ say muội muội cấp ôm ra tới nghiêng sườn đột nhiên lao ra một đ thân ảnh vỗ tay liền hướng về phía Ninh hàn trong lòng ngực tại tại rút đi Ninh Hàn biểu tình khẽ biến, nhiều năm rèn luyện ra tới phản xả có điều kiện làm hắn không chút nghĩ ngợi, trực tiếp một chân nâng lên, đem kia đạo ý đồ thương tổn chính mình mũi muội bóng người đá bay ra đi. Một đạo sắc nhọn kêu thảm thiết vang lên, ngay sau đó đối phương hung hăng ngã trên mặt đất kêu rên liên tục. Ninh Ninh Hàn, người sao lại có thể vì cái này hồ ly tinh đá ta? Thành âm này có điểm quen tai. Quý tử nhiên từ cửa sổ xe thượng nhô đầu ra, nhìn thấy trên mặt đất vị khi ăn mặc một thân diễm lệ váy đỏ trang điểm thật sự tinh xảo xinh đẹp, nhưng lúc này lại hết sức chật vật tuổi trẻ cô nương, nhất thời choáng váng. Mát, viên đại tiểu thư, ngài lão như thế nào lại truy lại đây a Ta bất qua tới như thế nào có thể biết được Ninh Hàn đưa lưng về phía ta đều làm chút cái gì viên kiều một bên từ trên mặt đất bỏ dậy, một bên dùng ai hoán không thôi ánh mắt chừng mắt Ninh Hàn. Khi ánh mắt ở truyền hướng ninh hàn trong lòng ngực tải tại khi lập tức thay đổi thành ủy khuất cùng phẫn hận ninh hàn cái này hồ ly tinh là ai. Nàng bộ dáng kia rất giống là ninh hàn phản bội nàng giống nhau. Mà ninh hàn nghe thấy đối phương một ngụm một cái hồ ly tinh mà kêu chính mình bảo bối muội muội giữa mày tức khắc một ninh quanh thân hơi thở đều trầm lãnh xuống dưới lộ ra một cổ khiếp người khi thế. Nói chuyện phóng tôn trọng một chút. Bị hắn đột nhiên thức giận hoảng sợ viên kiều nhịn không được sau này lui lui, ngay sau đó lại ý thức được chính mình hiện tại bộ dáng thực chật vật vội vàng từ trên mặt đất bò dậy cường chống khí thế chất vấn nói, như thế nào? Người đường đường một đại nam nhân, dám làm không dám nhận a người còn có hay không đem ta cái này vị hôn thê để vào mắt? Người, viên tiểu thư, Ninh hàn dương mắt lạnh nhạt mà nhìn thẳng viên kiều trực tiếp đem nàng nói đến một nửa nói toàn bộ cấp xỏa trở về. Hy vọng người có thể nhận rõ, người không phải vị hôn thê của ta chúng ta hai người chi gian cũng không có bất luận cái gì vượt qua người xa lạ bên ngoài quan hệ, còn có, nếu người có yêu cầu, có thể đi bệnh viện nhìn xem, mà không phải ở ta trước mặt nổi điên. Dứt lời, hắn lập tức ôm muội muội vào biệt thự đại môn, không hề phản ứng viên kiều. Ai biết này điên nữ nhân còn có thể hay không đột nhiên nổi điên, chạy tới thương tổn hắn muội muội Một lòng muốn ôm muội muội rời xa thị Phi Ninh Hàn không có phát hiện ở hắn trong lòng ngực tại tại đã sớm ở hắn cùng viên kiều tiếng ồn ào trung tình. Tiểu cô nương mơ mơ màng màng mà mở một chút mắt phụng, nhàn nhạt kim mang từ giữa chợt lóe mà qua, ngay sau đó lại quy về bình tĩnh. Đại ca kiếp trước vị hôn thê, hậu tri hậu giác mà ý thức được cái gì, tại tại đột nhiên tinh thần chấn động, hoàn toàn thanh tỉnh. Phát hiện trong lòng ngực đồng tĩnh, Ninh Hàn cúi đầu nhìn lên, đối diện thượng muội muội mở đại đại đôi mắt. Tiểu cô nương có thể là mới vừa tỉnh ngủ còn có điểm ngốc, trên mặt còn mang theo điểm buồn ngủ, đôi mắt lại phản phất khiếp sợ tựa mà trợn to, nhìn ngốc ngốc manh manh, rất là đáng yêu. Dáng vẻ này tại tại rất là làm người yêu thích, liền Ninh Hàn đều không cấm nhu hòa thần sắc tiểu tâm mà khom lưng đem muội muội đặt ở trên sofa ôn nhu nói, tại tại tỉnh có muốn ăn hay không điểm đồ vật. Đại ca đi cho ngươi làm. Không muốn ăn, tại tại thuận tay sao quá trên sofa ôm gối, ôm vào trong ngực cả người còn ở vào một loại đại não thức ngốc. Suy nghĩ lại thực phức tạp trạng thái, nàng hiện tại trong đầu tiên tức lượng rất lớn, yêu cầu điểm thời gian sửa sang lại sửa sang lại, lại tiêu hóa một chút thiệt tình vô tâm tư ăn cái gì. Thấy muội muội đang ngẩn người, Ninh Hàn cũng không đi cúi giày nàng, mà là xoay người vào phòng bếp. Bằng hắn đối muội muội hiểu biết, nàng lúc này không muốn ăn, không đại biểu chờ lát nữa không ăn, chỉ cần nghe mùi hương, nàng chính mình liền sẽ tìm kiếm lại đây. Lúc này tại tại không chỉ có suy nghĩ thực phức tạp tâm tình cũng thực vi diệu. Nàng trăm triệu không nghĩ tới kế thơ ấu cách kia nàng đã không nhớ rõ tên nữ thanh niên trí thức lúc sau, nàng cư nhiên lại gặp một vị hư hư thực thực trọng sinh nhân sĩ. Thả người này còn có thể là nàng kiếp trước chuẩn tàu tử, hắn đại ca vị hôn thê Cũng không thể nói như vậy, giống như đại ca sau lại cùng đối phương giải trừ hôn ước này một đời cũng cùng người không gì quan hệ căn bản không thể dùng chuẩn tàu tử tới cách gọi khác nhiều nhất chỉ có thể nói vị kia là một cái kiếp trước phản bội quá nàng đại ca người xa lạ. Nghĩ vậy, tại tại liền không cao hứng, nàng không cấm căm giận mà tưởng, nhà mình đại ca có kia sao hào, nữ nhân kia rốt cuộc là mắt mù đâu vẫn là mắt mù đâu, như thế nào liền có thể như vậy nhẹ nhàng mà phản bội nàng đại ca đi theo cái tiểu bạch kiểm tư bôn. Kết quả tiểu bạch kiểm không đáng tin cậy cô phụ nàng, làm hại nàng kiếp trước nửa đời sau quá đến khốn cùng thất vọng, khổ không nói nổi. Này một đời, một trọng sinh liền nghĩ đến lão miêu hố nộn thảo ăn hắn đại ca này viên hồi đầu thảo chỗ nào có dễ dàng như vậy tại tài cái thứ nhất liền không đáp ứng. Đừng hoài nghi tại tại vô dụng sai thảo hình dung từ Kia nữ nhân trọng sinh trước đều là cái hơn 50 tuổi bác gái, mà nàng đại ca năm nay 26, đúng là cái phong hoa chính mậu đại Tiểu hòa, bị một cái bác gái theo dõi kia bác gái nhưng còn không phải là một đầu vọng thường quay đầu lại gặp nộn thảo lão nghiêu. Có một số việc liền không thể nghĩ lại. Càng nghĩ càng sinh khí, tại tại nhịn không được xích chặt trong lòng ngực ôm gối, cân não cực nhanh vận chuyển, nghĩ muốn thế nào mới có thể bảo vệ tốt nhà mình đại ca, không cho lòng mang ý xấu người nhúng chàm Còn không nghĩ ra biện pháp tới, nàng chóp mũi đã nghe đến một cổ nồng đậm mùi hương, thà càng ngày càng hương, càng ngày càng hương, câu đến nàng nước miếng đều phải chảy xuống tới. Hốt lưu một chút chảy nước rãi, tại tại nhịn không được cùng một con thổ bát thử tựa mà từ trên sofa dò ra một viên đầu nhỏ. Hướng phòng bếp phương hướng nhìn xung quanh. Hít hít mũi, nàng hai mắt càng ngày càng sáng. Lúc này khẳng định, đại ca hầm nàng yêu nhất ăn món kho, hơn nữa khẳng định mãn nồi đều là thịt không thịt nhưng ra không được cái này hương vị. Không chút nghĩ ngợi, tại tại bỏ qua ôm gối, vui sướng mà phóng đi phòng bếp lay ở ngoài cửa. Âm thầm quan sát.jpg, Ninh Hàn chính cầm cái thìa ở trong nồi quấy, hắn đều không cần quay đầu lại xem, liền biết mỗ chỉ tiêu thèm miêu đã tự giác lại đây chờ ăn khuya. Hắn không cấm cười cười, cũng không cố ý treo muội muội ăn uống, chỉ cũng không quay đầu lại nói, đi tẩy xong tay lại đến ăn. Được rồi, tại tại một đường chạy chậm mà phóng đi rửa tay, trở về thời điểm còn tự giác đi thủ lạnh cầm hai bình nước có ga ra tới. Ăn món kho như thế nào có thể khuyết thiếu đồ uống đâu. Đem nước có ga bãi ở trên bàn cơm sau, thấy đại ca chính đem hầm tốt món kho từ trong nồi vứt ra tới thiết mau, nàng lại đi cầm hai đôi đũa cùng cái muỗng chén không cần lấy, bởi vì nàng nhìn thấy đại ca còn nấu mặt. Ở muội muội tràn ngập chờ mong đôi mắt nhỏ hạ, Ninh Hàn một tay một chén, bưng hai chén làm mặt lại đây. Hắn đem trong đó một chén đặt ở muội muội trước mặt, bên trong chất đầy các loại khó ăn thịt, đem phía dưới mì sợi che giấu đến kín mít, không thấy một tia tố. Mà chính hắn kia phân, tác bỏ thêm chút rau dưa làm điểm xuyết. Nhìn thấy chính mình trong chén tất cả đều là thịt, biết là đại ca đau nàng, tại tại cười đến vẻ mặt vui vẻ còn rất biết điều mà ở miệng biên khoa tay múa chân cái kéo khóa kéo thủ thế. Đại ca yên tâm, ta ai cũng sẽ không nói. Ừ, nhanh ăn đi. Hai anh em đồng loạt động đũa tư thế nhất trí mà đem trong chén mì sợi cùng món kho quấy ở bên nhau, làm nước kho cùng mặt đầy đủ dung hợp như vậy ăn lên món kho mặt mới ăn ngon. Ăn đến một nửa, tại tại đột nhiên chậm hạ ăn cơm tốc độ. Nàng dương mắt trộm ngắm Ninh Hàn vài cái, đều còn không có mở miệng, đã bị chào vừa vặn. Muốn hỏi cái gì liền hỏi đi. Ninh Hàn là người phương nào, hắn có thể tuổi còn trẻ, liền chỉ dựa vào bản thân chi lực sự nghiệp bằng hai bàn tay trắng, sáng lập to như vậy một phần sự nghiệp liền khẳng định không phải cái đơn giản nhân vật. Ít nhất đang xem người phương diện, hắn có chính mình một phen độc đáo giải thích. Mà ở ở từ nhỏ bị người trong nhà cấp bảo hộ đến thật tốt quá. Mặc dù đọc mặt thuật làm nàng xem biến nhân tâm, khiến nàng tính tình ngẫu nhiên sẽ biểu hiện đến quá mức thành thục, nhưng ở nhà người trước mặt, nàng cũng không sẽ che giấu chính mình cảm xúc. Cho nên có cái gì tiểu tâm tư cũng thực dễ dàng tự mình bại lộ. Kỳ thật từ vừa mới bắt đầu, Ninh Hàn liền nhìn ra muội muội có điểm không thích hợp. Liên hệ tiền căn hậu quả, hắn cũng đoán ra vừa mới Viên Kiều tới náo sự thời điểm, muội muội khẳng định là tỉnh có lẽ còn nghe xong không ít Viên Kiều nói bậy nói bạ. Cũng không biết nàng đến tột cùng nghe xong nhiều ít, cái kia viên kiều là ai. Nếu đại ca đều kêu nàng trực tiếp hỏi tại tại dứt khoát yên tâm lớn mật mà đem chính mình đáy lòng nghi vấn nói ra. Làm vật liệu xây dựng viên gia đại nữ nhi, đây là ninh hàn đối với đối phương duy nhất ấn tượng. Trong nhà nàng rất có tiền sao, tại tại hỏi, vân còn hành, ninh hàn đánh giá một chút viên gia tài sản đúng trọng tâm nói. Đó chính là có tiền, nhưng so ra kém nàng đại ca. Thực hiểu biết đại ca tại tại thầm nghĩ, nàng tiếp tục lấy ra từ trước trong thôn những cái đó bảy đại cô tám gì cả thúc sục hôn tư thế truy vấn các ngươi là như thế nào nhận thức. Nhân ra thích ngươi, cái kia vị hôn thê là chuyện như thế nào? Ba ba mụ mụ nãi nãi đại bá đều biết không, ngươi này hỏi đến đều là chút cái gì lung tung rối loạn. Ninh Hàn bị muội muội liên châu pháo đạn mà truy vấn đến có điểm bất đắc dĩ, nhưng vẫn là một đám mà cho nàng giải đáp. Chúng ta không quen biết chỉ là ở nào đó xã giao trường hợp gặp qua một mặt. Sau đó đối phương liền tổng đuổi theo hắn chạy. Nhân ra không thích ta, nàng thích chính là tiền của ta. Mặc dù viên kiêu tổng ở hắn trước mặt làm bộ vẻ mặt si tình mê luyến bộ ráng, nhưng ninh hàn vẫn là rõ ràng mà nhìn đến nàng đáy mắt tham lam cùng muốn chinh phục hắn dã tâm. Loại người này ninh hàn kiến thức đến nhiều. Có lẽ hắn ngay từ đầu còn sẽ có chút không biết như thế nào ứng đối, nhưng sau lại bị đại bá mang theo trên người dạy dỗ quá một thời gian kiến thức nhiều các loại yêu ma quỳ quái quần ma loạn vũ lúc sau tâm thái cũng liền bình thản xuống dưới. Nhậm những cái đó có tâm người chơi tẫn thủ đoạn, hắn cũng bất động như núi. Vị hôn thê là đối phương tự nhận là ta cũng không biết nàng vì cái gì sẽ cảm thấy chính mình là vị hôn thê của ta, ba mẹ nãi nãi đại bá không biết ta cùng nàng lại không có quan hệ. Cho nên sao có thể làm người trong nhà biết đối phương tồn tại? Ở Ninh Hàn quan niệm, nếu hắn ngày nọ chủ động đem một cái cô nương đưa tới mọi người trong nhà trước mặt, vậy thuyết minh đó là hắn nhận định muốn cùng này nắm tay, vượt qua nhất sinh nhất thế người. Mà thực hiển nhiên Viên Kiều không phải. Xác định đại ca là thật sự không thích cái kia Viên Kiều lúc sau, tại tại cư yên tâm lớn mật mà nói thẳng không cố kỳ. Ta không thích nàng, đại ca về sau cũng không cần lý nàng, càng đừng làm nàng tiếp cận ngươi biết không? Đây là một fan nghe tới thực tùy hứng lời nói, từ tại tại nói ra lại phẳng phất nhanh nhẹn đương nhiên, mà Ninh Hàn cũng không cảm thấy này có cái gì không đúng. Hắn rớt khoát lưu loát gật gật đầu còn sùng nịch mà rũi tay xoa xoa muội muội đầu nhỏ, đã biết tiểu dấm bao. Về sau đại ca nếu muốn tìm đối tượng nói, khẳng định trước đưa tới người trước mặt làm ngươi xem qua được không? Hắn cho rằng muội muội là đối hắn khả năng sẽ tìm đối tượng chuyện này ghen tị không hy vọng ca ca sùng ái bị người khác phân đi. Liên cùng hắn giống nhau tưởng tượng một chút nếu là ngày nọ muội muội đột nhiên nói nàng có yêu thích nam nhân. Tính, không nghĩ, Ninh Hàn cảm thấy chính mình chịu không nổi cái kia hình ảnh. Không cần sờ đầu của ta, ta chính là như vậy cho các ngươi sờ luôn. Tải, tại nhân bám lấy khuôn mặt nhỏ chụp bay đại ca trầm trọng bàn tay to, bất mãn nói, còn có ta mới không phải dấm bao. Các ngươi ái tìm cái gì đối tượng liền tìm cái gì đối tượng, đại ca chính mình thích liền hào, không cần hỏi, ta ý kiến. Dù sao về sau sinh hoạt cũng là các ca ca cùng bọn họ lão ba quá, trên thực tế cùng nàng không nhiều lắm quan hệ, hơn nữa nàng chung có một ngày cũng sẽ có được thuộc về chính mình tiểu gia đình. Cho nên đối với các ca ca muốn tìm cái gì đối tượng chuyện này, tại tại vẫn luôn đều ôm một loại thực khoan dung tâm thái, không ăn giấm cũng không phản đối, đại đa số thời điểm còn sẽ thấy vậy vui mừng. Chỉ cần đối phương không phải giống hôm nay nữ nhân này giống nhau, dã tâm đại đến cơ hồ phá tan phía chân trời. Lại còn có rõ ràng đối nàng không có hảo ý thả đại ca cũng không thích đối phương tại tại trên cơ bản sẽ không đối khả năng sẽ trở thành nàng tàu từ người sinh ra bất luận cái gì ác cảm. Thậm chí còn còn khả năng sẽ yêu ai yêu cả đường đi chủ động cùng người hào hào ở chung. Không thể không nói tại tại loại này ý tưởng cũng là khó được nhân gian thanh tình. Phần 11 tới đây là hết. Chuyện audio được đăng ở cụ đọc chuyện.com